Phần 79. mà khúc lăng ý gì hãy vốn dĩ liền đối tô tĩnh nhu cái kia bạch liên hoa không có gì hảo cảm đương nhìn thấy tô tĩnh nhu cũng dám mơ ước thẩm tỷ phu khi nàng đáy lòng càng là cảm thấy nữ nhân này ghê tởm thật sự toàn bộ thuận thị bảo tồn mà người đều biết nàng chính là tần hiểu quân nữ nhân thế nhưng còn dám quang minh chính đại mơ ước người khác nam nhân thật đúng là không biết xấu hổ a vì thế đương nhìn thấy kia nữ nhân cũng dám nhào hướng hàn khí bước người thẩm tỷ phu khi Khúc lăng y hề mặt ngoài vẫn như cũ là một mảnh lạnh lùng chi sắc, đáy lòng lại không khỏi vui sướng khi người gặp hoa lên. Thẩm tỷ phu đối bất luận cái gì dám tới gần thẩm tỷ tỷ 3 mét trong vòng sinh vật tất cả đều tràn ngập chán ghét, cho dù là nữ tử cũng không được, cho nên nàng chính là chưa bao giờ dám ly thẩm tỷ tỷ thân cận quá. Quân không thấy bọn họ nhất quán khéo đưa đẩy sẽ xử sự ngụy quang đầu lão đại chỉ là tới gần thẩm tỷ tỷ một chút. Đều sẽ tao ngộ nhị cấp cường giả uy áp hãm hại sao Không thể tưởng được cái này Náo tàn nữ nhân cũng dám nhào hướng thẩm tỷ phu Mà thẩm tỷ tỷ liền ở thẩm tỷ phu bên người Này liền ý nghĩa nàng kỳ thật cũng là Ở nhào hướng thẩm tỷ tỷ lộ tuyến thượng Không biết thẩm tỷ phu rốt cuộc sẽ bởi Vì nữ nhân này tới gần thẩm tỷ tỷ Mà đem nàng ném văng ra Vẫn là bởi vì nữ nhân này Dám tới gần hắn mà đem nàng cấp ném văng ra đâu Bởi vì thẩm tỷ tỷ lúc trước cứu Trần Bảo kia chỉ nhị hóa một mạng, cho nên khúc lăng y đi đối thẩm tỷ tỷ chính là cực có hảo cảm, sớm đã đem nàng làm như người một nhà. Bởi vậy, khúc lăng y đi li liền đối với dám mơ ước thẩm tỷ phu Tô Tĩnh Nhu càng thêm chán ghét lên. Mà thẩm tuyết thanh chỉ là vẻ mặt đạm nhiên nhìn Tô Tĩnh Nhu ở yên lặng tìm chết. Đấy lòng mọi người suy nghĩ muôn vàn, nhưng kỳ thật cũng bất quá mới hai tức thời gian. tô tính nhu đã bị hàn lâm thần một chân vô tình đá bay đi ra ngoài kia bay ngược đi ra ngoài tốc độ quá nhanh vẫn luôn ở trong tối đi theo tô tính nhu mà đến nam tử căn bản là không có phản ứng lại đây vì thế ở đây người cơ hồ đều trận mắt há hốc mồm lên biệt thự bên ngoài là một mảnh yên tĩnh chỉ còn lại có ầm ầm vật thể tiếng đánh tiếp theo là bi thảm ngã xuống đất thanh sau đó đó là tô tĩnh nhu ngã xuống đất sau ước chế không được phun huyết thanh thẩm thị dị năng giả tiểu đội tuy rằng đại khái đoán được tô tính nhu kết cục không thế nào hảo nhưng thấy tô tính nhu cả người dính đầy cho bụi chật vật bất ham còn ức chế không được phun ra một ngụm lại một ngụm máu tươi bọn họ vẫn là xích quả quả bị khiếp sợ tới rồi thẩm tỷ phu đối như vậy mỹ nhân thế nhưng cũng có thể như vậy hung tàn thật là phi nhân loại a mà khúc lăng ý gì tắc cảm thấy trước mắt cảnh tượng phi thường đương nhiên vẫn là trước sau như một hung tàn a ngay cả thẩm tuyết thanh cũng sửng sốt một chút bởi vì nàng đã từng đã cảnh cáo hàn tang thi không được ở bảo tồn mà nội tùy ý đả thương người cho nên nàng vốn tưởng rằng hắn chỉ là sẽ ghét bỏ đem nàng vứt ra đi hoặc là lui về phía sau một bước làm tô tính nhu xứng đáng ngã trên mặt đất nhưng nàng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy không lưu tình liền đem tô bạch liên cấp đá bay ra đi thẩm tuyết thanh trinh lăng hai giây tuy rằng nhìn thấy tô bạch liên bị đá bay ra đi nàng đấy lòng phi thường vui sướng Nhưng nghĩ đến hàn tang thi như thế tùy hứng làm bậy hành động khả năng sẽ cho bọn họ mang đến phiền thoái, không khỏi bất đắc dĩ truyền âm nói, A hàn, ta không phải nói, không được ở bảo tồn mà nội tùy ý đả thương người sao. Nghe vậy, hàn tang thi tức khắc có chút ủy khuất nói, A thanh, chính là ngươi phía trước không phải nói, bất luận cái gì dám tới gần ta người bên cạnh, đều phải hung hăng đem bọn họ ném bay ra đi, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ gần người sao. Nhìn thấy tô bạch liên bị tạp đến trên tường lại rớt xuống trên mặt đất, vẫn luôn ở vội vàng phun huyết, căn bản không có sức lực bò dậy thảm trạng, thẩm tuyết thanh không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tuy rằng thấy tô bạch liên bị ngược thành như vậy, nàng đấy lòng phi thường đã quyền, nhưng nếu như bị này vô sỉ nữ nhân cấp bắt được cơ hội tìm phiền toái cũng là thực ghê tởm một việc. a hàn, người rõ ràng chỉ cần lui về phía sau một bước, không phải có thể né tránh nàng sao. Hừ. Nhân loại kia nữ tử cũng dám đối với ngươi tản mát ra sắc khí, nhân loại kiểu này là chết chưa hết tội, nếu không phải nghĩ đến A Thanh dặn dò, ta đã sớm dùng lôi điện đem nàng cấp đánh chết. Hàn tăng thi con ngươi tản ra lạnh lẽo hung lệ khí tức, đúng lý hợp tình nói. Tuy rằng hắn vẫn luôn đều đem lực chú ý gắt gao khóa ở A Thanh trên người, nhưng cái kia chán ghét nhân loại nữ tử đối A Thanh tản mát ra sắc khí, hắn vẫn là cảm nhận được. Cho nên, hắn mới có thể đặt chân như vậy trọng. Đã bay ra đi thời điểm hắn còn riêng chú ý góc độ, làm nàng chức nện ở biệt thự trên tường, lại rơi xuống đến trên mặt đất. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh im lặng một hồi, đáy mắt không tự giác bước lên khởi nhẹ nhẹ ý cười, quyết đoán sờ sờ hắn bàn tay to lấy kỳ cổ vũ, truyền âm nói, a hàn làm tốt lắm. Lần sau còn dám có người dám tới gần bên cạnh ngươi ba mét, ngươi nhớ lấy đừng làm bọn họ gần người, nhưng xuống tay vẫn là nhẹ một chút đi. Nếu ngươi thật sự cảm thấy bọn họ thực chán ghét, ngươi có thể ngầm tấu bọn họ, nhưng đừng làm người phát hiện. Khu, nhưng là A Hàn, ngươi tuyệt đối không thể ngầm đối đại miêu hạ độc thủ, nếu không, ta sẽ tức giận. Ngắm thấy Hàn tang Thi hung lệ đáy mắt nháy mắt nhấp nhoáng ánh sáng, nhớ tới Hàn tang Thi lòng dạ hẹp hòi, thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, cuối cùng lại yên lặng bổ sung một câu. Hào đi! Hàn tang Thi không tình nguyện đáp, nhưng đấy lòng lại ở mưu hoa. hắn nên thế nào mới có thể thành công né qua thẩm mội chỉ tấm mắt phạm vi, trộm tấu đáng giận đại miêu một đốn rồi lại không bị A Thanh phát hiện. Đương thẩm thị dị năng giả tiểu đội phục hồi tinh thần lại khi, bọn họ phát hiện thủ phạm tàn thẩm tỷ phu đang ở cùng thẩm tỷ tỷ liếc mắt đưa tình đối diện, kia phó không hề có đã làm chuyện xấu đạm nhiên vô tội thần thái, xem đến bọn họ có chút trái tim băng giá, thẩm tỷ phu nên không phải là thường xuyên làm chuyện như vậy đi. Nghĩ vậy, Bọn họ trái tim run rẩy, quyết đoán quyết định về sau như vô tất yếu, bọn họ tuyệt đối không tới gần thẩm tỷ tỷ 5 mét trong phạm vi, phòng ngừa bị hung tàn thẩm tỷ phu cấp đá bay ra đi. Thẩm tuyết thanh cùng Hàn lâm thần đang ở bốn mắt nhìn nhau truyền âm giao lưu, mà thẩm thị dị năng giả tiểu đội mọi người thì tại nghĩ tuyệt đối không thể đủ đắc tội thẩm tỷ phu cùng thẩm tỷ tỷ, cho nên bọn họ liền trực tiếp làm lơ rất tự tìm diệt vong tô tĩnh đu. Vì thế bi thôi bị đá bay ra đi Tô Tĩnh Nhu liền vẫn là một thân bùn đất nằm trên mặt đất. Lúc này trời ra rét, mà Tô Tĩnh Nhu vì có thể ở hàn lâm thần trước mặt, bảo trì dịu dàng hiền thục mạo mỹ tư thái, nàng riêng lựa chọn một kiện khinh bạc màu trắng váy liền áo. Bởi vậy, Tô Tĩnh Nhu lúc này bộ dáng là cái dạng này, một thân màu trắng váy liền áo sớm đã dính đầy cho bụi, mà nàng phun ra máu tươi lại dính ở nàng khỏe môi váy áo thượng. Ngay cả nàng vẫn luôn tỉ mỉ che chở trường thẳng phát cũng là một mảnh dơ hề hề bộ dáng, cho nên nàng hiện tại hình tượng có thể nói là cực kỳ không xong Đương nàng bị đá bay ra đi thời điểm, Tô Tĩnh Nhu đáy lòng đều là một mảnh không dám tin tưởng. Tuy rằng nàng biết hàn Lâm thần kỳ thật cũng không thích nàng, nhưng hắn lại cũng là không chán ghét nàng. Còn nữa bọn họ còn đều là cùng cái trường học, cho nên nàng như thế nào không thể tin được hắn thế nhưng sẽ đối nàng làm ra như vậy bất kham sự tình tới. Lại thế nào, nàng cũng là vì bởi vì biết được hắn còn sống, mới có thể làm ra như vậy muốn tới gần hắn hành động, hắn sao lại có thể ở trước mắt bao người như vậy đối nàng đâu? Không, nếu là trước kia hàn đại ca là tuyệt đối sẽ không đối nàng làm ra chuyện như vậy, cho nên nhất định là thẩm tuyết thanh cái kia đáng chết tiện nhân châm ngòi ly gián, hắn mới có thể chán ghét nàng, đối nàng làm ra như vậy bất khám sự tình tới, chỉ cần cho hắn biết nàng hảo cùng với cái kia tiện nhân đê tiện vô sỉ lúc sau. hắn liền sẽ không lại đối nàng như vậy hung tàn. Đều là thẩm tuyết thanh cái kia đáng chết tiện nhân, sớm hay muộn có một ngày nàng nhất định sẽ làm nàng hối hận đi vào trên đời này. Nghĩ vậy, tô tính đu không tự chủ được nắm chặt nắm tay, vốn là bị thương thân thể tức khắc nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi, nàng vốn dĩ chính là một bậc một hệ dị năng giả, cụ bị một ít chứa khỏi năng lực, nhưng nàng lại căn bản không có lựa chọn chữa khỏi chính mình nội thương, mà là sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu lên. Thần sắc thê lương vô cùng nhìn hàn lâm thần. Không thể không nói, tô tĩnh nu nu nhược đáng thương tư thái xứng với nàng kia trương tràn đầy cho bùi gương mặt, thật không phải giống nhau làm người hết muôn ăn, chỉ là nàng lại không tự biết, vẫn như cũ giả bạch liên hoa, làm ở đây hàn giấy đều không khỏi khỏe miệng vừa kéo. Đương nhìn thấy hàn lâm thần căn bản không có liếc nhìn nàng một cái mà là thâm tình nhìn thẩm tuyết thanh thời điểm. Tô tĩnh nu đáy mắt cực nhanh hiện lên một mà toán hận, ngữ đáy bi thương nước nở nói. Khu cụ, Hàn, Hàn đại ca, ta rốt cuộc làm sai cái gì? Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ngươi đã từng như vậy chiếu cô ta, nhưng là ở ngươi rời đi đoàn xe thời điểm, ta lại bởi vì thân thể không khỏe không biết việc này, cho nên ta một lần ấy náy đến sinh bệnh nặng. Bởi vậy, ta mới có thể ở nhìn thấy ngươi thời điểm, cầm lòng không đổ muốn tới gần ngươi, ta cũng không có mặt khác ý tứ. Hàn đại ca, Ngươi chẳng lẽ là nghe nói cái gì đồn đãi hiểu lầm ta, mới đối ta làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình. Tô Tĩnh Nhu ý có điều chỉ suy yếu nói. Nhìn thấy Tô Tĩnh Nhu hơi thở mong manh, phảng phất sắp căng không đi xuống, lại vẫn là đem bạch nói thanh hắc, cuối cùng còn tới một cái châm ngòi Lý Dán. Thẩm Tuyết Thanh đối cái này gây tẩm ngụy bạch liên nhận thức lại thâm vài phần. Quả nhiên là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch ta. Liếc liếc mắt một cái có chút không kiên nhẫn hàng tăng thi. Thẩm Tuyết Thanh nhàn nhạt nhiên hỏi một câu, Tô Tĩnh Đu, ngươi di ngôn chính là công đạo xong rồi. Tuyết Thanh, ngươi lời này là có ý tứ gì? Nghe vậy, Tô Tĩnh Đu đáy lòng cứng lại, đối thẩm Tuyết Thanh hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng lại là không dám tin tưởng nhìn nàng, phảng phất nàng vô tình nhẫn tâm, vô cớ gây dối lời nói cho nàng mang đến cực đại thương tổn giống nhau. Đáng tiếc ở đây người xem đại đa số đều là đứng ở thẩm Tuyết Thanh một bên. cho nên căn bản không ai để ý tới nàng. Vì thế, thẩm tuyết thanh đành phải quá độ thiện tâm nói, tạo ý tứ là, công đạo xong di ngôn, ngươi liền chạy nhanh đi tìm chết đi. Chúng ta làm xong nhiệm vụ trở về, đã đủ mệnh, ngươi cũng đừng lại đến ghê tẩm chúng ta, chỗ nào mát mẻ, ngươi liền hướng chỗ nào đi tìm chết đi. Yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi đi tìm chết. Thẩm tuyết thanh ngữ đái ôn nhu bổ sung nói, nghe được thẩm tỉ tỉ như thế độc miệng lời nói Mọi người đều im lặng, không thể tưởng được thẩm tỷ tỷ động thủ năng lực cực kỳ cường hãn, nhưng là nàng dùng tài hùng biện năng lực cũng chút nào không thua kém A. Chương 97 Tiểu Bao Tử Mất Tích Tuyết Thanh, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Tô Tĩnh Nhu ngữ đái nghẹn nào nói, rũ mi túi đầu, cả người đều tản mát ra bi thương hơi thở. Nhìn thấy Tô Tĩnh Nhu dơ bẩn trên mặt ẩn ẩn lộ ra một mảnh xanh trắng chi sắc, thẩm Tuyết Thanh khỏe môi khẽ nhếch. Dị thường hòa ái chuyển mắt nhìn về phía ngụy quang đầu đám người, nói, tiểu ngụy, các ngươi sẽ ngăn đón nảy đống đồ vật đi tìm chết sao. Đống. Nghe vậy, ngụy quang đầu đám người khỏe mắt tất cả đều nhịn không được chịu một xúc một chút, thật sự không muốn nao bổ, thứ gì mới có thể dùng đống tới hình dung. Chỉ là ở thẩm tỷ tỷ dị thường ôn nhu ánh mắt hạ, bọn họ nhịn không được đánh một cái dùng mình, vội không ngừng lắc lắc đầu. Thẩm tỷ tỷ đều đã phản cái này tô tính nhu nữ nhân này tử hình, bọn họ là đầu góc chịu mới có thể cùng thẩm tỷ tỷ đối nghịch đi. Kỳ thật thẩm tỷ tỷ còn không phải nhất khủng bố, nghe hà nàng phía sau còn có lấy thẩm tỷ tỷ vì trung tâm hung tàn thẩm tỷ phu. Cho dù là trái lương tâm sự tình, bọn họ đều chỉ biết gật đầu xưng đúng không, huống chi hiện giờ chỉ là đối một cái tam quan bất chính bạch liên hoa tiến hành tâm linh công kích như vậy chuyện nhỏ. Phảng phất ngại Tô Tĩnh Nhu đã chịu đả kích còn chưa đủ, Thẩm Tuyết Thanh còn chuyển mắt nhìn về phía bên người càng thêm không kiên nhẫn Hàn Tăng Thi, nghiêng đầu vô tội nói, A Hàn, ngươi sẽ ngăn đón này đống đồ vật đi tìm chết sao. Nghe vậy, Hàn Tăng Thi ghét bỏ nhìn lướt qua Tô Tĩnh Nhu, đáy lòng tuy rằng không rõ vì sao A Thánh phải vì vật như vậy lãng phí thời gian, nhưng hắn vẫn là quyết đoán lắc lắc đầu, hắn hận không thể một đạo lôi điện đem nàng cấp đánh chết, như thế nào sẽ ngăn lại nàng đi tìm chết đâu. ngụy quang đầu đám người lời nói căn bản sẽ không cho nàng mang đến bất luận cái gì thương tổn bởi vì nàng căn bản không thèm để ý thẩm tuyết thanh chó săn ra sao loại ý tưởng nhưng nhìn thấy hàn lâm thần nhìn nàng vẻ mặt ghét bỏ lắc đầu tô tĩnh nhu chỉ cảm thấy tâm đều phải nát nước mắt không ngừng đi xuống nhỏ dọn hốc mắt sưng đỏ bất ham. nàng chính là vẫn luôn đều thiệt tình ái mộ hắn vì sao hắn không chỉ có không có nhìn đến nàng thiệt tình còn phải vì thẩm tuyết thanh như vậy đê Thiện vô sỉ nữ nhân vũ nhục nàng đâu Nhìn thấy tô tĩnh đu nháy mắt bị kích đến lung lay sắp đổ, thẩm tuyết thanh vô tội chớp chớp trong suốt đen nhánh linh động con người, nhún vai, nghiêm túc khẳng định nói, ngươi xem, căn bản không có người sẽ ngăn đón ngươi đi tìm chết, cho nên ngươi hiện tại liền đi tìm chết tuyệt đối là chết có ý nghĩa, bị chết nhân tâm. Đúng rồi, chết phía trước nhớ rõ lăn xa một chút, không cần ô uế chúng ta trước thổ địa, đỡ phải ghê tẩm đến chúng ta Nga. Thẩm tuyết thanh cực kỳ chân thành bổ sung một câu, sau đó liền vẻ mặt làm lơ hướng chính mình biệt thự bước vào. Ở tiến vào biệt thự phía trước, Thẩm tuyết thanh quyết đoán giơ lên tay nhỏ, mười đạo trong suốt sáng trong mũi tên nước nháy mắt lên không, ở không trung quay tròn chuyển động, lóe làm người trong lòng run sợ qua mang, nói, tiểu lao thử nhóm, buồn cô nương hôm nay tâm tình hảo, cho các ngươi 10 giây thời gian lan, 10 giây sau liền vĩnh viễn lưu tại trên mảnh đất này đi. Phần 80. lời nói vừa ra biệt thự chung quanh nháy mắt thoát đi một mảnh vây xem bắt quái tham thấy thế ngụy quang đầu đám người tất cả đều nhịn không được chịu chịu khoe miệng bọn họ thế nhưng đều không có phát giác tới nguyên lai biệt thự chung quanh có như vậy nhiều thám tử a vào biệt thự lúc sau thẩm tuyết thanh đem ngụy quang đầu đám người nên được tinh hoạch cho bọn họ lúc sau liền làm cho bọn họ đi nghỉ tạm nghỉ ngơi trình đốn nếu là có muốn ăn cơm cũng có thể chính mình nấu cơm Dù sao nàng đã làm bộ từ hàn tang thi trong không gian lấy ra một túi gạo cùng mấy bình lão mẹ nuôi cho bọn hắn. Hơn nữa, ở trở về trên đường, thẩm tuyết thanh liền đã đem kế tiếp sự tình đều an bài thỏa đáng, cho nên nàng mấy ngày nay liền phụ trách xem diễn cùng tu luyện liền hảo. Nhìn thẩm tỷ phu phi thường quen thuộc đi theo thẩm tỷ tỷ phía sau đi lên lầu 2, ngụy quang đầu đám người trên mặt tất cả đều là một bộ dự kiến bên trong biểu tình, bọn họ có thể đánh đố. Này hai người nếu là không có gian tình, bọn họ đã bị tàng thi đi theo phía sau truy ba ngày ba đêm. Bất quá thẩm tỷ tỷ cùng thẩm tỷ phu ở chung thật đúng là thuần kết, nhiều như vậy thiên, bọn họ thế nhưng đều không có nhìn đến một cái hôn môi cục diện, không có thịt, quyết đoán kém bình a. Chỉ là, vì cái gì hai người bọn họ không có thân mật trường hợp, bọn họ đều cảm thấy sắp bị bọn họ biểu hiện ra ngoài ân ái trường hợp cấp lóe mù mắt đâu. Nhìn thấy hàn lâm thần tự lạnh nhạt lắc đầu sau liền không hề nhìn nàng, mà là đi theo thẩm tuyết thanh phía sau tiến vào biệt thự, tô tĩnh nhu cúi đầu, tóc dài che khuất nàng giữ tợn ghen ghét gương mặt, đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, móng tay hung hăng chắt vào lòng bàn tay, đáy mắt chứa đầy thật sâu không cam lòng cùng hận ý, chỉ cần nàng đem thẩm tuyết thanh cái kia tiện nhân diệt trừ, hàn đại ca nhất định sẽ nhìn đến nàng tốt. Ở biệt thự đại môn đóng lại sau. Một đạo gầy yếu mảnh dài bóng người vẻ mặt thương tiếc đến gần rồi trên mặt đất nhân nhi, vô cùng lo lắng hỏi, Tĩnh Du ngươi, ngươi có khỏe không? Nghe vậy, tô Tĩnh Nhu thân hình cứng đờ, chỉ là đương nghe ra người đến là từ hạo thời điểm, dơ bẩn khuôn mặt nhỏ hơi hơi dơ lên, lộ ra một mặt da vẻ kiên cường suy yếu mỉm cười, nói, từ đại ca, ta, ta thực hảo. Nói xong, tô Tĩnh Nhu liền nhịn không được túi đầu rũ mi, yên lặng lưu nổi lên nước mắt. Tức khắc làm từ hạo trong lòng căng thẳng, vội nguyên rùa nói, tĩnh lu ngươi đừng cùng thẩm tuyết thanh tiện nhân này so đo, ác giả ác báo, nàng một ngày nào đó sẽ không chết tử tế được. Từ đại ca, ngươi có thể hay không khinh thường ta vừa rồi sợ làm lời nói. Nhưng, chính là ta chỉ là bởi vì quá mức tưởng niệm hàn đại ca mới có thể nhất thời cầm lòng không đầu, ta cũng không có mặt khác ý tứ, lúc trước ta không có thể cùng hàn đại ca cùng nhau rời đi, cho nên hắn ghi hơn ta. Ta cũng nhận, chỉ là hắn như vậy hơn ta, ta thật sự thực đau lòng a. Mới vừa rồi nàng nhào vào trong ngực một màn, Tô Tĩnh Nhu không biết từ hạo rốt cuộc thấy nhiều ít, nhưng nghĩ đến những cái đó rời đi mười mấy danh thám tử. Liền biết nàng hôm nay tiến đến tìm Hàn Lâm Thần một chuyện không thể gạt được đoàn xe mọi người, cho nên nàng cũng không có tính toán giấu dếm, mà là trực tiếp thẳng thắn thuyết minh, ngược lại có vẻ lỗi lạc một ít. Hơn nữa, nàng phía trước vẫn luôn tâm duyệt Hàn Lâm Thần. Lúc này sẽ bởi vì hắn trở về mà kích động hoặc là ấy náy đi trước vấn an cũng là nhân chi thường tình, chỉ là nàng phỏng trừng tần hiểu quân nhiều ít sẽ có chút ý tưởng. Bởi vậy, Tô Tĩnh Nhu tính toán trực tiếp đỉnh một thân vết thương trở về, nhìn đến nàng bị như vậy tàn nhẫn đối đãi tần hiểu quân khẳng định sẽ bởi vì đau lòng nàng mà không hề truy cứu. Nhìn thấy Tô Tĩnh Nhu đôi mắt xương đỏ, khóc như hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, từ hạo đáy lòng đã là ghen ghét hàn lâm thần. Rồi lại vì trước mắt cái này nhu nhược nữ tử yêu sai người mà đau lòng, hắn cỡ nào tưởng nói, hắn cũng có thể bảo hộ chiếu cố nàng, chỉ là hắn cũng không thể. Tạm thời không nói, hắn phía trước ở đoàn xe vẫn luôn là lấy tần hiểu vân kẻ ái mộ tự cho mình là, nếu là hắn đột nhiên nói ái mộ nàng, nói vậy tính nhu nhất định sẽ tại nội tâm khinh bị hắn tam tâm nhị ý đi. Còn nữa, hắn hiện giờ bất quá là một bậc phong hệ dị năng giả. Mà tần đại ca đã là nhị cấp hỏa hệ dị năng cường giả, còn vẫn luôn đều ở yên lặng bảo hộ nàng, hắn căn bản không có cái kêu bảo hộ tư cách ta. Tuy rằng hắn nỗ lực đi khắc chế chính mình cảm tình, nhưng tính nhu tốt đẹp cùng thiện lương nhưng vẫn đều thoáng hiện ở hắn trong lòng, hắn căn bản trốn không thể trốn, cho nên chỉ phải thống khổ dày vò. Nghĩ vậy, từ hạo đáy lòng liền vô cùng ảm đạm, nhưng hắn vẫn là ôn nhu nâng dậy tĩnh nhu, nói, tĩnh nhu, ngươi cũng không sai. là bọn họ khinh người quá đáng thôi, ta sẽ làm tần đại ca cho ngươi báo thủ. Từ đại ca, ngàn vạn không cần, chúng ta cùng hàng đại ca, Tuyết Thanh phía trước đều là cùng cái đoàn xe, cho nên ta cũng không nguyện ý nhìn thấy chúng ta có binh nhung tương kiến một ngày, ta thương thế không nghiêm trọng lắm, còn hy vọng ngươi có thể giúp ta giấu giếm một chút, đừng làm đoàn xe các đồng bọn lo lắng. Tô Tĩnh nhu sắc mặt tạm đạm, nhưng ngữ khí lại vẫn như cũ vô cùng ôn nhu. Nghe vậy, tư hạo đành phải thuận theo gật gật đầu nhưng đấy lòng lại hạ quyết tâm nhất định phải làm tần đại ca tới vì tĩnh nhu thảo một cái công đạo thẩm thuyết thinh cái kia tiện nhân cùng hàn lâm thần thật sự là khinh người quá đáng nhìn thấy từ hạo vẻ mặt thâm tình đem tô tĩnh nhu đỡ đi ở yên lặng chờ an ngụy quang đầu không khỏi tấm tắc cảm khái hai tiếng nếu hắn không có nhớ lầm này nam tử là tần hiểu quân muội mội kẻ ái mộ đi xem ra này tô tĩnh nhu thủ đoạn thật đúng là không phải giống nhau lợi hại a vào phòng làm hệ thống quân theo dõi chung quanh sau khi an toàn thập tuyết thanh liền kéo hàn tang thi bàn tay to tiến vào không gian đương nhìn thấy không gian kia một mẫu rau xanh xanh biếc sinh cơ giạt rào đồng ruột khi thập tuyết thanh đôi mắt nháy mắt liền trợn tròn chỉ cảm thấy nước miếng cũng sắp chạy xuống tới tính tính toán nàng không sai biệt lắm có ba bốn tháng không có an thượng mới mẻ rau dưa trái cây a thật sự là thèm đến thực thời điểm Thầm tuyết thanh liền đành phải chính mình dùng đậu nành phát đậu ra ăn, nhưng tổng cảm thấy không lắm thỏa mãn a. Đem tinh hoạch còn một bộ phận cấp hệ thống quân lúc sau, Thẩm tuyết thanh liền ném một đống một bậc tinh hoạch cùng mười viên nhị cấp tinh hoạch làm hắn đi linh trì tu luyện, mà nàng chính mình còn lại là rất có nhã hứng đi hái rau xảo rau ăn. Nàng đem có thể thu hoạch đều dùng tinh thần lực ngắt lấy xuống dưới, sau đó đem tạm thời không ăn tất cả đều bỏ vào tầng hầm ngầm tiến hành phân loại tồn trữ. tầng hầm ngầm đã bị đôi đến tràn đầy cho nên thẩm tuyết thanh tính toán muộn điểm hồi tây tỉnh trên đường muốn nỗ lực một ít săn thú tranh thủ đem tầng hầm ngầm cấp thăng cấp đỡ phải nàng thu thập tề vật tư tới trứng trọi đá tuy rằng hàn tang thi phi thường nhiệt tình muốn vì nàng xào rau nấu cơm nhưng thẩm tuyết thanh còn là phi thường kiên định cự tuyệt hắn nàng nhưng không nghĩ hủy hoại chính mình chờ mong tốt đẹp một cơm cơm chiều thẩm tuyết thanh xào tam đại bàn xanh mượt rau xanh còn ăn hai chén gạo cơm lúc này mới vớt bụng nhỏ vui sướng ỉ ở chúc lâu cửa nhìn hàn tang thi nhắm hai mắt mắt nghiêm túc tu luyện nhìn hàn tang thi tuấn đỉnh phi phàm tuyệt sắc bộ dạng lại nhớ đến tô tĩnh nhu kia rối trá ghê tởm thâm tình bộ dáng thẩm tuyết thanh hơi híp mắt mắt tâm tình bỗng chốc trở nên không hào lên bằng không nàng vẫn là đem người này hóa đến xấu một chút hảo đỡ phải hắn bên ngoài chê hoa gẹo nguyệt cho nàng mang đến thiền thoái nửa hướng thẩm tuyết thanh đem đầu chung lung tung rối loạn sự tình ném đi sau đó cầm tinh hoạch yên lặng lăn vào lình chỉ bắt đầu tu luyện lên tu luyện xong thẩm tuyết thanh liền lăn vào phòng cuốn chăn thoải mái ngủ rồi đến nỗi hàn tang thi cọ cọ ôm một cái đã không thể ảnh hưởng nàng giấc ngủ chỉ là đương thẩm tuyết thanh ngủ đến chính hàm thời điểm phòng đại môn bị ẩm ẩm gõ vang cho nên nàng bị bắt từ trong không gian lăn ra tới làm một quả có rời giường khí muội tử thẩm tuyết thanh âm trầm khuôn mặt nhỏ cắn răng mở ra cửa phòng Nếu là không có chuyện quan trọng liền quấy rầy nàng ngọc đẹp, nàng sang năm hôm nay nhất định sẽ đi các ngươi trước mộ cho các ngươi làm cỏ. Nhìn thấy Thẩm Tỷ Tỷ cùng Thẩm Tỷ Phu đều là vẻ mặt sát khí nhìn hắn, Trần Bảo sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, vội nói: "Thẩm Tỷ Tỷ, có một cái đầy đầu đều là huyết nam tử gõ vang lên biệt thự đại môn, hắn nói hắn kêu Bao Đồ Dễ, là riêng lại đây tìm ngươi." Hắn nhưng có nói: "Là vì chuyện gì?" Thẩm Tuyết Thanh một bên hướng dưới lầu đi đến, Một bên hỏi. Hắn nói, tiểu bao tử mất tích. chân Bảo trả lời. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh mày đẹp một túc, chẳng lẽ là có người phát hiện tiểu bao tử quan hệ dị năng? mươi 98 tới cửa muốn người. Thuận thị bảo tồn mà. Hạ đến dưới lầu thời điểm, thẩm tuyết thanh tức khắc bị bao đồ dễ trên mặt kêu bầm tím bất kham đầu heo mặt cấp kinh ngạc một chút, mà ngụy quang đầu đang ở cho hắn làm đơn giản băng bó. Nhớ tới tiểu bao tử mất tích. Thẩm tuyết thanh sắc mặt liền lập tức lạnh xuống dưới, nàng hiện giờ còn không xem như tinh thần hệ dị năng giả, cho nên lúc trước khế ước bao đồ dễ cùng tiểu bao tử cũng đã phí không ít công phu. Sau lại nếu không phải nàng tinh thần lực có điều tăng trưởng, nàng còn không nhất định có thể khế ước đại miêu quân. Bởi vậy, ở tương đối lớn lên một đoạn thời gian nội, Thẩm Muội chỉ cũng chỉ có này ba gã tiểu đệ là chân chính có thể tín nhiệm, mà hiện giờ thế nhưng có người dám động nàng tiểu đệ, quả thực chính là chắn sống. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh không nói hai lời, trực tiếp mở miệng làm bao đồ dễ đem sự tình trải qua đơn giản nói một chút. Bao đồ dễ trên mặt tuy rằng tràn đầy nôn nóng chi sắc, nhưng hắn cũng biết đem sự tình công đạo rõ ràng mới là quan trọng nhất, vì thế hắn liền ngữ tốc cực nhanh nói sự tình trải qua. Nguyên lai like sự tình khởi quả thực là thẩm tuyết thanh trong tay quan nguyệt đao. Lúc trước ba cách lỗ trên tay quan nguyệt đao cũng đã bị huyết lang dị năng giả tiểu đội chung một người đội viên thân thích coi trọng. Nhưng bởi vì người kia chính là bảo tồn trong đất một cái tiểu đủi lời, căn bản không có cái kia bản lĩnh đạt được dược vật, cũng không có tính toán dùng dược vật đổi lấy, chỉ nghĩ cường thủ hào đoạt, cho nên ba cách lỗ cử tuyệt đối phương. Bởi vì ba cách lỗ trời sinh lực lớn, còn sẽ vài phần cách đấu bản lĩnh, cho nên tiểu đùi đời cũng không có thực hiện được. Hơn nữa ba cách lô ở người thường khu vực trung thanh danh không tồi, cho nên tiểu đủi đời tuy rằng ghi hận trong lòng, lại không dám cướp đoạt. Thằng đến không lâu trước đây, tiểu bùi đời thế nhưng ở suốt cao qua đi đi rồi cất chó vận, trở thành một người lực công kích cường hãn hỏa hệ dị năng giả, cho nên hắn liền đúng lý hợp tình triệu tập vài tên tên côn đổ tới trả thù. Lúc ấy, bao đổ dễ cùng tiểu bao tử trùng hợp ở ba cách lỗ ra làm khách, cho nên cũng bị liên lụy ở bên trong, bao đổ dễ càng là ở giữ gìn bạn tốt trong quá trình bị tiểu bùi đời đả thương. tiểu bao tử phẫn nộ thương tâm dưới liền dùng lực đem tiểu bùi đời cấp đẩy ngã trên mặt đất, còn dùng ra quan hệ dị năng trị liệu bị thương bao đồ dễ. Thấy thế, tiểu bùi đời tức khắc đôi mắt tỏa sáng, trực tiếp hứa hẹn, chỉ cần tiểu bao tử theo chân bọn họ hôn, bọn họ không hề tìm ba cách lỗ phiền thoái, còn sẽ làm bọn họ hai cha con ăn ngon uống tốt. Bởi vì đối phương thương tổn bao đồ dễ, cho nên tiểu bao tử đối tiểu bùi đời hứa hẹn các loại chỗ tốt căn bản khinh thường nhìn lại. Tiểu bụi đời trở thành hỏa hệ dị năng giả lúc sau còn cũng không từng có người dám như vậy làm lơ hắn, hơn nữa đối phương vẫn là một cái 10 tuổi lớn nhỏ tiểu thi hài, cho nên hắn thẹn quá thành giận dưới liền trực tiếp đem tiểu bao tử cấp đoạt đi rồi. Nói xong lúc sau, bao đồ dễ liền mặt mang thấp thỏm nhìn thẩm tuyết thanh, tuy rằng hắn cùng tiểu bao tử đều đã là nàng người, nhưng đối phương chính là một người hỏa hệ dị năng cường giả, hơn nữa hắn hiện giờ vẫn là huyết lang dị năng giả tiểu đội thành viên. Cho nên hắn thật đúng là không có tin tưởng, thẩm tuyết thanh có thể hay không tiến đến đem tiểu bao tử cấp đoạt lại. Nghe được tiểu bao tử cũng không phải mất tích mà là bị người đoạt đi, thẩm tuyết thanh sắc mặt có chút âm trầm, lập tức làm băng bó tốt bao đổ dễ dẫn đường, đi trước tiểu đuổi đời kia muốn người đi. Nghe được thẩm tuyết thanh nhanh chóng quyết định liền phải dẫn người tiến đến muốn người, bao đổ dễ tức khắc vui mừng quá đỗi nhưng ngay sau đó liền có chút do dự, chủ nhân. Đối phương chính là một người hỏa hệ dị năng cường giả, hơn nữa vẫn là huyết lang dị năng giả tiểu đội thành viên, chúng ta không cần bàn bạc kỹ hơn sao. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh hơi chọn chọn mày đẹp, hỏi, lao bao, ngươi chẳng lẽ còn không biết ta năng lực? Yên tâm đi, hắn cũng là người của ta. Bên người nàng không chỉ có có thẩm thị dị năng giả tiểu đội, còn có hàn tang thi cái này nhị cấp lôi hệ tăng thi, hơn nữa nàng bản nhân, liền tính là huyết lang giả tiểu đội toàn bộ đều ở. Nàng đều không sợ hãi, huống chi đối phương đi đầu bất quá là một cái một bậc tiểu bồi lời. Nhìn lướt qua thân xuyên hắc y gì hàn lâm thần, bao đổ dễ tức khắc kích động, tuy rằng hắn đã sớm nghe được vị này chính là một người nhị cấp thủy hệ dị năng giả, nhưng nàng cũng chính là một người thủy hệ dị năng giả thôi, cho nên ở tới phía trước, hắn cũng bất quá là ông ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa thôi. Nếu là thẩm tuyết thanh không chịu hỗ trợ cứu tiểu bao tử, Hắn liền tính toán một mình đơn thương độc mã đi muốn người, không thể tưởng được tên kia khí thế cùng chủ nhân nhà mình giống nhau, nhị cấp dị năng giả cũng là chủ nhân nhà mình người, kia chỉ cần chủ nhân nhà mình không sợ đắc tội huyết lang dị năng giả tiểu đội, khẳng định có thể đem tiểu bao tử phải về tới. Nghĩ nghĩ, Thẩm Tuyết Thanh nửa đường thượng làm Trần Bảo cùng Khúc Lăng Y hai người đi đem ba gở rỗ vợ phụ trước mang đến biệt thự trước, mà nàng tắc mang theo Hàn Tang Thi cùng còn lại thẩm thị dị năng giả tiểu đội đi muốn người. Bởi vì cái kia tiểu bùi đời cũng ở dị năng giả khu vực, cho nên bất quá 20 phút thời gian, thẩm Tuyết Thanh cũng đã đi tới rồi tiểu bùi đời sở trụ địa phương. Phần 81 Bởi vì tiểu bùi đời là sức chiến đấu cường hãn hỏa hệ dị năng giả duyên cớ, cho nên huyết lang dị năng giả tiểu đội sớm đã đem đối phương nạp vào đội ngũ chung. Bởi vậy, cái kia tiểu bùi đời trụ địa phương huyết lang dị năng giả tiểu đội mặt khác bình thường thành viên đều dựa vào đến phi thường gần. Đương thẩm tuyết thanh đem tiểu bùi đời đại môn cấp một chân đá phi thời điểm, huyết lang dị năng giả tiểu đội mặt khác bình thường thành viên cũng tất cả đều bị bừng tỉnh. Tiểu bụi đời tên là Thành Tam Quyền, hắn thúc thúc thành phú tài là một người một hệ dị năng giả tiểu đội, cũng là huyết lang dị năng giả tiểu đội đội viên. Thành Tam Quyền không có trở thành dị năng giả phía trước, cũng thường xuyên ỉ vào hắn thúc thúc là huyết lang dị năng giả tiểu đội lao nhân mà hoành hành năng ngược. Đương hắn trở thành một người dị năng giả sau Hắn càng là kiêu ngạo hương ngạnh lên, dẫn tới huyết lang dị năng giả tiểu đội thanh danh ác liệt vài phần. Bởi vậy, hắn ở huyết lang dị năng giả tiểu đội trung kỳ thật cũng không phải thực được hoan nên. Nhưng lại thế nào, thành tam quyền cũng là huyết lang dị năng giả tiểu đội thành viên, vì thế đương biết có người cũng dám tìm huyết lang dị năng giả tiểu đội phiền thoái, bọn họ tất cả đều phẫn nộ rồi. Chỉ là nhìn thẩm tuyết thanh phía sau một lưu dị năng giả, hơn nữa bên người nàng vị kia nghe nói vẫn là nhị cấp lôi hệ không gian song hệ dị năng giả cho nên bọn họ đều là giận mà không dám nói gì đành phải ngầm phái người đi tìm đội trưởng cảnh thiên tể nhìn thấy có người trộm trốn mách lẻo đi thẩm tuyết thanh cũng không thèm để ý chỉ là trực tiếp đi vào đương nhìn thấy phòng xếp nội đầy đất hỗn độn chứng khí mù mịt bộ dáng khi thẩm tuyết thanh không tự giác nhịu nhíu như mày trực tiếp ý bảo ngụy quang đầu cùng bao đồ dễ đi lục xoát người Đương đại môn bị một chân đá phi thời điểm, thành tam quyền còn ở trong phòng, vội vàng cùng nàng thông đồng lại đây nữ nhân lăn sáng đan, căn bản là không có phát hiện tình huống. Thẳng đến hắn phòng môn bị đá phi, thành tam quyền tức khắc kinh hãi nhảy dựng lên, dùng chăn che đậy nàng kia đầu, chính mình vội không ngừng ăn mặc quần áo, phải biết rằng hắn hiện tại thông đồng tiện nhân chính là tiền thị trường tiểu tình nhân, nếu như bị người phát hiện, hắn còn không được ăn không hết gói đem đi. chỉ là đương nhìn thấy đá phi hắn phòng môn chính là không quen biết nam tử khi thành tam quyền tức khắc liền nổi giận máng cái kia quy viên cũng dám quấy dậy ngươi ra ra làm việc chẳng lẽ là chán sống đi nghe vậy đá môn ngụy quang đầu kia trương tráng hắn khuôn mặt tức khắc đen chỉ bằng hắn cái này túng dạng cũng dám xưng là hắn ra ra nếu là làm hắn ra ra biết khẳng định sẽ từ địa phủ bỏ lên tới muốn bóp chết hắn đi ở tận thế trước kỳ thật ngụy quang đầu là một người phú mấy thế hệ ở địa phương cũng là vang dội một người thứ đầu chỉ là ở thẩm thần tịch cái kia phi nhân loại trong tay bị thu thập vài lần sau hắn liền rốt cuộc ngoan ngoãn xuống dưới còn trở thành nhị tổ thẩm thị dị năng giả tiểu đội đội trưởng vì thế ở nhìn thấy thành tam quyền không có làm việc thế nhưng còn dám so với hắn hoành ngụy quang đầu là quyết đoán phẫn nộ rồi trực tiếp một quyền lại một quyền qua đi thẳng đến đem đối phương cấp đánh thành đầu heo lúc này mới bỏ qua tuy rằng thành tam quyền động tác thực mau nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn thấy chăn hạ nữ nhân đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt trào phúng cười lạnh nữ nhân này thật đúng là không chịu cô đơn nàng vốn đang không tính toán nhanh như vậy thu thập nàng nhưng nàng ngạnh muốn hướng họng súng thượng đông nàng cũng chỉ hảo thành toàn này đối gian phu ở ngụy quang đầu đánh xong người lúc sau thẩm tuyết thanh lúc này mới lạnh lạnh mở miệng ai tiểu ngụy ngươi sao lại có thể trực tiếp động thủ đâu đối phương bất quá là một cái súc sinh thôi Ngươi sao lại có thể cùng xuất sinh so đo? Ngụy quang đầu đáy lòng cũng là cái hoạt không lưu thu, trực tiếp vẻ mặt hàm hậu trả lời, thẩm tỉ tỉ, ngượng ngùng, ta sai rồi, ta lần sau sẽ xem chuẩn đối phương là người lại động thủ. Nghe vậy, bị đánh thành đầu heo thành tam quyền tức khắc bị tức giận đến phun ra một búng máu, chỉ là nhìn đối phương thế tới rào rạng, hắn liền ý thức được sự tình có chút không ổn, vội xuất khẩu nói, vị này huynh đệ, ta là huyết lang dị năng giả tiểu đội thành tam quyền. Chúng ta chính là chưa từng có đã gặp mặt, càng thêm chưa từng có tiết, các ngươi gặp mặt liền đánh người, có phải hay không khinh người quá đáng. Đúng vậy, thầm cô nương, ngươi cũng không nên ỉ vào ngươi là nhị cấp dị năng giả, vẫn là trần tư lệnh người, liền có thể ở bảo tồn mà nội tùy ý ước hiếp người khác. Một đạo cứng cấp hữu lực thanh âm ở sau người vang lên, thầm tuyết thanh thản nhiên ngước mắt nhìn lại, nói chuyện người nọ ước chừng hơn 40 tuổi. bộ dạng cùng thành tam quyền lớn lên có bảy phần tương tự nói vậy vị này chính là thành tam quyền thúc thúc thành phú tài cho nên nàng đây là đánh tiểu nhân lao tới đương nhận thấy được trên người hắn hơi thở khi thập tuyết thanh không khỏi tất mâu híp lại lên người này thế nhưng cũng là một người nhị cấp dị năng giả không thể tưởng được huyết lang dị năng giả tiểu đội có ba gã nhị cấp dị năng giả nhìn trên người hắn không xong hơi thở chắc là vừa mới thăng cấp nhị cấp không lâu đi thúc thúc Ta. Bọn họ những người này cũng dám trực tiếp tới cửa khi dễ người, rõ ràng là khinh thường chúng ta huyết lang dị năng giả tiểu đội A. Thành Tam Quyền cũng không phải cái bổn, tuy rằng hắn không biết rốt cuộc bởi vì chuyện gì chọc đối phương, nhưng từ nghe được nàng kia là nhị cấp dị năng giả khi, hắn liền biết việc này khả năng nào lớn. Thành Tam Quyền đấy lòng tất nhiên là minh bạch chính mình làm không ít kiếm ăn, nếu là đối phương thật sự muốn truy cứu lên. chỉ sợ cũng là hắn thúc thúc cũng không giữ được hắn cho nên hắn trực tiếp đem lần này sự kiện thăng cấp vì đối phương là tới huyết lang dị năng giả tiểu đội nháo sự hy vọng huyết lang dị năng giả tiểu đội có thể bảo hạ hắn tới ngụy quang đầu cũng không ngu ngốc trực tiếp lạnh giọng nói suy trực tiếp tới cửa đoạt chúng ta người thế nhưng còn không biết xấu hổ nói chưa từng có thiết chẳng lẽ là bởi vì ngươi là huyết lang dị năng giả tiểu đội thành viên liền có thể đem bạch nói thành hắc ngay vậy Thành phủ tài sửng sốt, sắc mặt âm trầm không trừng lên, nhà mình cháu trai là cái gì tính cách, hắn sao lại không biết, chỉ là hắn không có con nối dõi, vẫn luôn nóng trông này cháu trai về sau cho hắn dưỡng lao tông trùng, cho nên hắn liền vẫn luôn mắt nhắm mắt mở, không thể tưởng được hắn thế nhưng ngu xuẩn đến thấy không rõ thực lực của đối phương liền trực tiếp náo sự. Bởi vì hắn đã từng răn dậy quá nhà mình cháu trai, cho nên tam quyền liền không hề đem đoạt tới người mang về nhà. Cho nên thành phú tài trực tiếp lạnh giọng chất vấn nói, thẩm cô nương, nói miệng không bằng chứng, ngươi nói tam quyền đoạt người của ngươi, nhưng có chứng cứ. Thành phú tài mới nói xong, bao đồ dễ bi phẫn lời nói tức khắc vang lên, chủ nhân, chúng ta tìm được tiểu báo tử. đương nhìn thấy kiêng người nói chuyện trong miệng cả người bị đánh đến xanh tím bất kham hài từ khi, thành phú tài tức khắc lại thẹn lại giận, cái này hôn con bê như thế nào có thể đem người giấu ở chính mình trong nhà đâu. nhìn thấy tiểu bao tử thảm trạng thẩm tuyết thanh sắc mặt nháy mắt đông lại thành băng lạnh lùng nói đem cái này xuất sinh mang lên chúng ta đi vừa mới đổi tới cảnh thiên tề còn chưa hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng nghĩ đến thành tam quyền thúc thúc hiện giờ là nhị cấp dị năng giả không khỏi ra tiếng nói thẩm cô nương chậm đã bị cảnh thiên tề ngăn lại thẩm tuyết thanh cười lạnh một tiếng ngự đái lạnh leo nói cảnh đội trưởng ngươi tới vừa lúc Chúng ta vừa lúc có thể tán gẫu một chút các ngươi huyết lang dị năng giả tiểu đội bồi thường vấn đề. thẩm tuyết thanh là cố ý ở cảnh thiên tề tới thời điểm đưa ra rời đi, dám động năng người, sự tình sao có thể sẽ như vậy dễ dàng liền chấm dứt. Chương 99 Phân hóa huyết lang dị năng giả tiểu đội 1 Thuận thị bảo tồn mà thành tam quyền trụ chính là cao cấp phòng xếp, tất cả đều là dị năng giả cùng với người nhà sở cư trú địa phương. Bởi vì thành tam quyền là vừa rồi trở thành dị năng giả, cho nên vây xem dị năng giả chung trừ bỏ một bộ phận là huyết lang dị năng giả tiểu đội nhân viên ngoại, còn có một bộ phận là dựa vào tam đại thế lực dị năng giả hoặc là trung lập dị năng giả. Bởi vì thẩm thuyết thanh lớn tiếng dọa người, khí thế to lớn duyên cớ, đặc biệt là lần này liên lụy đến huyết lang dị năng giả tiểu đội cùng tân tấn đứng đầu thẩm thị dị năng giả tiểu đội, cho nên vây xem dị năng giả không ở số ít. Thấy thẩm tuyết thanh bên người vị kia thân xuyên một thân hắc y rìa nam tử chung quanh là chân không một mảnh, nhớ tới hôm nay thám tử hội báo, cảnh thiên tề đáy mắt tức khắc dâng lên vài tia cảnh giác chi ý, người này phát ra huy áp thế nhưng so với hắn còn muốn lợi hại vài phần, xem ra người này thực lực tuyệt đối không dùng khinh thường. Đồng thời, cảnh thiên tề đáy lòng còn dâng lên vài tia cảm giác bất an, thẩm tuyết thanh hiện giờ hùng hổ dọa người bộ dáng xem ra là tưởng đem sự tình náo đại, Thật không biết thành tam quyền cái kia tiểu buổi đời lại làm cái gì kiếm ăn. Nếu không phải hắn thúc thúc gần nhất vừa mới thăng cấp nhị cấp dị năng giả, hắn thật đúng là không nghĩ đem như vậy cặn bã nạp tiến huyết lang dị năng giả tiểu đội. Bồi thường vấn đề. Thầm cô nương, nay trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Bởi vì không biết trong đó nguyên do, cho nên cảnh thiên tề lời nói không dám nói đến quá tuyệt. Hiểu lầm. các ngươi huyết lang dị năng giả tiểu đội thành viên đem ta thẩm thị dị năng giả tiểu đội thành viên người nhà hung hang gầu đà sau lại đem hắn từ trong nhà đưa tới nơi này ngược đãi trước mắt bao người ngươi thế nhưng còn có mặt mũi cùng ta nói đây là hiểu lầm chẳng lẽ liền bởi vì là các ngươi huyết lang dị năng giả tiểu đội cho nên phát sinh như vậy bất công sự tình sau buồn cô nương cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo sao thẩm tuyết thanh ngữ khí phi thường lạnh băng nói nói xong lúc sau Thẩm tuyết thanh còn riêng nhường ra bao đồ dễ cùng tiểu bao tử, chỉ vào hai người bọn họ cùng vây xem mọi người, ánh mắt băng hẳn nói, đang ngồi chư vị, các ngươi cũng tới cấp ta bình phân sự hảo, đỡ phải lúc sau có người bôi nhọ buồn cô nương, nói buồn cô nương nương trần tư lệnh uy phong ở chỗ này lùng tung khi dễ xuất sinh. Thẩm tuyết thanh sau khi nói xong, bao đồ dễ một đôi khôn khéo khéo đưa đẩy hai mắt sớm đã nhịn không được rớt xuống nước mắt tới. Hắn vốn tưởng rằng tiểu bao tử là một cái hài tử, hơn nữa vẫn là quan hệ dị năng, giả, mà đối phương vốn chính là tưởng tồn mời chào chi tâm. Đối phương lại thế nào cũng sẽ không đối tiểu bao tử làm ra sự tình gì tới, cho nên hắn mới chịu đựng nội tâm lo lắng sốt ruột đi tìm thẩm tuyết thanh. Nhưng hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, đối phương thế nhưng sẽ đối một cái hài tử làm ra chuyện như vậy tới, nhìn đến tiểu bao tử đáy mắt kinh sợ cùng nhìn đến hắn khi kinh hỉ. Hắn là hối hận ấy nấy vặt phần, đồng thời cũng may mắn không thôi, hạnh đến thẩm cô nương nhanh chóng quyết định tới tới cửa tìm tiểu bao tử, nếu bằng không tiểu bao tử còn phải tao nhiều ít tội a. Nghĩ vậy, bao đồ dễ không khỏi bi từ giữa tới, bi phân nói, ta kêu bao đồ dễ, là tiểu bao tử phụ thân. Tiểu bao tử năm nay còn bất mãn 10 tuổi, các ngươi này đó xuất sinh như thế nào có thể đối một cái không đến 10 tuổi hài tử làm ra như vậy cầm thú không bằng sự tình. Hơn nữa, cái này xúc sinh hôm nay cướp đi tiểu bao tử thời điểm, còn rỗng rạc nói bọn họ là huyết lang dị năng giả tiểu đội, mà tiểu bao tử có thể bị bọn họ coi trọng là phúc khí của hắn, còn cùng ta nói sẽ hảo hảo đối xử tử tế hắn, này chẳng lẽ chính là các ngươi huyết lang dị năng giả tiểu đội cái gọi là đối xử tử tế sao? Tiểu bao tử đều là ta cái này làm phụ thân vô năng, bảo hộ không hảo ngươi a. Đau tô xong Bao đồ dễ nhịn không được gắt gao ôm lấy chính mình hài tử, nước mắt thiên lặng lưu lại, khóc đến cực kỳ nhường nhịn, làm ở đây vây xem không ít dị năng giả đều nhịn không được lộ ra đồng tình cùng thần sắc không đành lòng. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh đáy lòng cũng là không đành lòng, mặt hướng mọi người đau kịch liệt nói, vị này chính là tiểu bao tử, là chúng ta thẩm thị dị năng giả tiểu đội thành viên chi nhất, bởi vì hắn là không lâu trước đây mới thức tỉnh dị năng, tu vi mỏng manh, lại là cái hài tử. Mà chúng ta khoảng thời gian trước lại phải vì căn cứ lương thực đi tang thi trọng trấn nam chấn, vì hắn an toàn, chúng ta cũng không có đem hắn mang đi. Chỉ là, chúng ta trăm triệu không nghĩ tới như vậy tiểu nhân một cái hài tử thế nhưng sẽ lọt vào huyết lang dị năng giả tiểu đội như thế tàn nhẫn đối đãi hắn nhưng chỉ là một cái 10 tuổi không đến hài tử, các ngươi huyết lang dị năng giả tiểu đội làm ra chuyện như vậy, còn rong rạc nói là hiểu lầm. Vị này bao đồ dễ cũng là chúng ta thẩm thị dị năng giả tiểu đội thành viên, ngay cả hắn cũng gặp tới rồi độc thủ. Cảnh đội trưởng, tuy rằng ta phía trước cự tuyệt ngươi mời chào, cũng đoán trước đến không chuẩn sẽ đã chịu các ngươi làm khó dễ, nhưng là ta như thế nào đều không có nghĩ đến ngươi thế, nhưng có thể bởi vậy liền dung tung các ngươi thành viên đối một cái hài tử làm ra như vậy tàn nhẫn hành vi. Chẳng lẽ là mỗi một cái các ngươi mời chào không đến dị năng giả? Các ngươi đều sẽ dùng ra như vậy dơ bẩn thủ đoạn sao. Thẩm tuyết thanh ánh mắt bắn ra lạnh băng hàng quang. Tận thế đã đến, không ít gia đình hài tử không phải biến thành tang thi chết đi, chính là ở thiếu y ở đoạn dược tận thế bi thảm chết đi, cho nên bảo tồn mà chung không chỉ có là người thường, ngay cả dị năng giả đều đối hài tử nhiều vài phần dầu dĩ chi tâm. Ở tận thế các đại bảo tồn mà, thương tổn hài tử đều là tội lớn, bởi vì hài tử mới là nhân loại tương lai. Bởi vậy, đương nhìn thấy tiểu bao tử liền tính là vừa mới phủ thêm hậu quần áo, lại cũng che lấp không được trên người hắn bị gõ ra xanh tím vết thương. Vây xem dị năng giả nhịn không được đào hút một ngụm khí lạnh, ngay cả huyết lang dị năng giả tiểu đội thành viên đều nhịn không được hướng thành tam quyền đầu đi hoán giận căm ghét ánh mắt. Tên hôn đảo này thế nhưng liền hài tử cũng có thể ra tay tàn nhẫn, thật đúng là xuất sinh không bằng A. Tấm tắc, vừa rồi vị này thẩm cô nương đá môn thời điểm. Tiểu Hai tử này nhưng không ở đội ngũ chung, ta chính là chính mắt nhìn thấy bọn họ ở trong phòng tìm được đứa nhỏ này, không thể tưởng được cái này huyết lang dị năng giả tiểu đội thế nhưng đối tiểu hài tử cũng có thể hạ như thế tàn nhẫn tay, quả thực liền xuất sinh đều không bằng. Phần 82 Cũng không phải là sao? Suy, huyết lang dị năng giả tiểu đội mời chào đối phương không thành, liền đối với đối phương thành viên làm ra như vậy dơ bẩn thủ đoạn, thật đúng là không biết xấu hổ a. Nói chuyện người này cũng không phải tiền thị trường kia phương, mà là thuộc về tần hiểu quân kia một phương thế lực, cho nên hắn mừng rỡ bỏ đá xuống giếng. Nay thành tam quyền khinh nam bá nữ sự tình làm được còn thiếu sao. Không chuẩn là chính hắn làm ra chuyện như vậy, liên lụy huyết lang dị năng giả tiểu đội thôi. Vậy xem dị năng giả giữa cũng có tiền thị trưởng một phương, tuy rằng hắn không thích thành tam quyền, nhưng hắn nhưng không vui nhìn thấy chính mình vẫn luôn muốn tiến vào huyết lang dị năng giả tiểu đội bị người bôi nhỏ. Nghe được chung quanh khe khẽ nói nhỏ, một chúng huyết lang dị năng giả tiểu đội người sắc mặt đều cực kỳ khó coi, nhưng đứa nhỏ này là ở thành tam quyền phòng nội lục soát ra tới, mà thành tam quyền phẩm tính lại không phải giống nhau ác liệt, nếu không phải hắn có cái hào thúc thúc, hắn như vậy rác rưởi căn bản không có khả năng tiến vào huyết lang dị năng giả tiểu đội, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn nhìn không thấu chân tướng thôi. Cảnh thiên tề sắc mặt càng là cực kém. Không thể tưởng được thành tam quyền thế nhưng hôn đản đến trình độ như vậy, nếu là việc này xử lý không tốt, chỉ sợ huyết lang dị năng giả tiểu đội liền trở nên thanh danh hỗn độn, này nhưng bất lợi với huyết lang dị năng giả tiểu đội về sau nhân tài mời chào Nhìn thấy cảnh thiên tề đáy mắt hàn ý, vẫn luôn bị ngụy quang đầu nắm thành tam quyền làm sao không biết chính mình chọc đại sự, nếu là một cái không hảo còn sẽ trở thành khí tử, tức khắc vội la lên, đánh giám, ta lúc trước mang đứa nhỏ này trở về thời điểm. là xem hắn có tiềm lực mới muốn mời chào hắn. Hơn nữa hắn nhưng không có nói hắn là thẩm thị dị năng giả tiểu đội thành viên, cho nên căn bản không tồn tại chúng ta huyết lang dị năng giả tiểu đội cố ý làm khó dễ các ngươi y tứ. Nghe vậy, ở đây mọi người sắc mặt càng kém, ngay cả cảnh thiên tề đều nhịn không được thầm mắng thành tam quyền được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Tiểu bao tử cùng phụ thân hắn đều là cả người vết thương chồng chết, hắn quả thực chính là ở trận tròn mắt nói dối. nào có người sẽ như vậy đối đại muốn mời chào dị năng giả ngụy quang đầu cười lạnh một tiếng nói thành tam quyền ngươi chẳng lẽ là đương ở đây dị năng giả đều là người mù không thành nào có người mời chào người là dùng như vậy phương thức nói dối ngươi cũng tìm một cái tốt lấy cớ a thỉnh không cần vũ nhục ở đây mọi người chỉ số thông minh hơn nữa liền tính ngươi không biết hắn là thẩm thị dị năng giả tiểu đội thành viên kia hắn là một cái không đến 10 tuổi hải tử Ngươi tổng biết đi, huống chi, hắn vẫn là một dị năng giả, chẳng lẽ liền bởi vì các ngươi là huyết lang dị năng giả tiểu đội, cho nên phạm là không muốn bị các ngươi mời chào, các ngươi liền sẽ trực tiếp đoạt người cố ý tàn nhẫn ngược đái sao. Không thể tưởng được huyết lang dị năng giả tiểu đội thế nhưng là cái dạng này tồn tại, may mắn ta lúc trước không có tiến vào huyết lang dị năng giả tiểu đội. Đúng vậy, không chỉ có thành viên tố chất có vấn đề, ngay cả chỉ số thông minh cũng có vấn đề. Nào đó trung lập hỏa hệ dị năng giả lòng còn sợ hay nói. Không chuẩn là kia hài tử không muốn bị đối phương mời chào cho nên bọn họ mới thẹn quá thành giận dùng ra như vậy dơ bẩn thủ đoạn đi. Thần thị một phương thế lực dị năng giả nỗ lực bôi đen huyết lang dị năng giả tiểu đội. Nhìn thấy huyết lang dị năng giả tiểu đội bị người cười nhạo mà đội nội thành viên tất cả đều thần sắc cực kém nhìn hắn, thành tam quyền không khỏi vội vàng phản bác nói, ta, ta lúc trước ra tay thời điểm. Căn bản là không biết đứa nhỏ này là dị năng giả, cho nên mới sẽ bị thương bọn họ. Cảnh đội trưởng, ngươi nhưng nghe rõ, hắn chính là thừa nhận là hắn đã thương chúng ta thẩm thị dị năng giả tiểu đội thành viên, lại còn có đem hắn mang về nơi này. Trước đó, ta còn muốn hỏi một chút, quý đội thành viên lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì? Cái gì gọi là, không biết hắn là dị năng giả, cho nên mới sẽ bị thương bọn họ? Chẳng lẽ các ngươi huyết lang dị năng giả tiểu đội thành viên còn có tùy ý khi dễ người thường tốt đẹp thói quen không thành? thẩm tuyết thanh ngữ đái châm chọc hỏi. ngụy quang đầu càng là cố ý cao dọng hô. Ở đây các vị, các ngươi cần phải xem trọng các ngươi người nhà. Này huyết lang dị năng giả tiểu đội thành viên chính là hậu trường đại thật sự. Liền dị năng giả người nhà nhưng đều dám ra tay tàn nhẫn. Lời này vừa nói ra, ở đây vây xem phi tiền thị trường một phương thế lực dị năng giả sắc mặt đều cực kém Nhìn huyết lang dị năng giả tiểu đội các vị, ánh mắt đều không khỏi trở nên cảnh giác lên, này huyết lang dị năng giả tiểu đội chính là liền là dị năng giả tiểu hài tử đều có thể ra tay tàn nhẫn nhân tra, xem ra bọn họ đến hoa chút tiền truyền nhà, đỡ phải bọn họ người nhà bị này đó hốn đản cấp khi dễ. Nghĩ vậy, trung lập những cái đó dị năng giả không khỏi cân nhắc một chút đầu nhập vào trần tư lệnh cùng tần hiểu quân hai bên chỗ tốt, nhưng bọn hắn càng có rất nhiều có khuynh hướng trần tư lệnh một phương. Rốt cuộc nếu là trở thành tần hiệu quân một phương người, bọn họ vẫn là đến đại ở cái này nơi nơi đều là tiền thị trường thế lực địa phương. Nhưng bọn họ còn phải phí thời gian đi ra ngoài săn thú tinh hoạch, không có thời gian thời thời khắc khắc đều hộ ở nhà nhân thân biên, nhưng nếu là trở thành trần tư lệnh người, bọn họ liền có thể dọn tiếng quân khu, mà quân khu chỉ an chính là tiếng lành đồn xa. Việc này qua đi, chỉ sợ liền thẩm tuyết thanh đều không có nghĩ đến. Thế nhưng sẽ có một đám trung lập dị năng giả chịu bọn họ lời nói ảnh hưởng, lựa chọn trở thành quân khu người đi. chương một trăm phân hóa huyết lang dị năng giả tiểu đội nhị. Thuận thị bảo tồn mà, dị năng giả cao cấp phòng xếp. Nghe được chung quanh vây xem dị năng giả khe khẽ nói nhỏ, nhìn thoáng qua sắc mặt cực kỳ ác liệt đội trưởng nhà mình. Thành phú tài đáy lòng một cái lộp bộ, không khỏi âm chầm nói, thẩm cô nương, sự tình chân tướng như thế nào đều còn không có biết rõ ràng. Ngươi liền tại đây bôi nhọ chúng ta huyết lang dị năng giả tiểu đội, ngươi như vậy hành vi có phải hay không quá mức các liệt? Còn nữa, chúng ta hai bên nguyện trung thành đối tượng không giống nhau, này không chuẩn vẫn là các ngươi cố ý thiết hạ bấy dập, mục đích chính là vì bôi đen chúng ta huyết lang dị năng giả tiểu đội thôi. Thành phu tài hừ lạnh nói, nghe được hắn lời nói, vây xem dị năng giả sừng sốt, tiếp theo trên mặt liền xuất hiện suy nghĩ sâu xa. Này thẩm thị dị năng giả tiểu đội cùng huyết lang dị năng giả tiểu đội nguyện trung thành đối tượng sắc thật không giống nhau. Này không chuẩn thật đúng là thẩm thị dị năng giả tiểu đội cố ý bố trí hạ bấy dập cũng nói không chừng. Rốt cuộc tận thế đã đến, các tiểu âm mưu quỷ kế đều trở nên càng thêm lệnh nhân tâm hàn. Bởi vậy, nếu là đêm nay thật là thẩm thị dị năng giả tiểu đội bày ra bấy dập, kia bọn họ thật đúng là âm ngoan độc ác, thế nhưng lấy một cái không đến 10 tuổi hài tử đảm đương ngồi. Nghe vậy Thẩm Tuyết Thanh hừ lạnh một tiếng, nói: Thành Phú Tài, ngươi lời này nói được thật đúng là buồn cười a. Ai không biết chúng ta Thẩm Thị dị năng giả tiểu đội ở 10 ngày phía trước liền xuất phát, đi trước tăng thi trọng trấn nam chấn, Hôm nay trạng vạng thời điểm mới tiếp thu xong kiểm tra đo lường, mà ngươi cháu trai khi đó chính là đã mang theo người ở người thường khu vực náo sự, ngươi chẳng lẽ là cho rằng chúng ta giữa còn có thần côn? có thể ở 10 ngày trước liền đoán trước đến ngươi cháu trai sẽ biến thành dị năng giả, còn làm ra như vậy xuất sinh sự tình. Nghe được thẩm tuyết thanh lời nói, mọi người lại là sửng sốt, đúng vậy, thẩm thị dị năng giả tiểu đội ở 10 ngày phía trước cũng đã xuất phát đi trước năm trấn, mà hồi bảo tồn mà lúc sau liền vẫn luôn đại ở biệt thự nghỉ ngơi trình đốn, căn bản là không có thời gian đi bố trí âm như quỷ kế. Nghĩ vậy, mọi người không khỏi khinh bỉ nhìn về phía thành phú tài. Hắn cháu trai làm ra như vậy heo chó không bằng sự tình, hắn không chỉ có không có răn dạy một câu thành tam quyền, ngược lại tại đây bôi nhỏ đối phương, thật đúng là không biết xấu hổ a Có thẩm tỷ tỷ cùng thẩm tỷ phu tại bên người ngồi trận, ngụy quang đầu lá gan đại thật sự, ngự khí khinh thường nói, thành tam quyền là ngươi cháu trai, hắn làm ra như vậy xúc sinh không bằng sự tình, ngươi không chỉ có không có cảm thấy hay náy, thế nhưng còn tại đây nói ra như vậy không biết xấu hổ lời nói. Quả không hổ là thượng bất chính hạ tác luận A Không chuẩn hắn làm ra chuyện như vậy Vẫn là nhiều đến ngươi dạy dỗ đâu Nghe được ngụy quang đầu kẻ hèn một cái Nhất cấp dị năng giả cũng dám chào phung hắn Thành phú tài tức khắc tức giận Đến một trương mặt ra đều chướng đến đỏ bừng Cắn răng nói Thẩm cô nương Các ngươi thẩm thị dị năng giả Tiểu đội thành viên tố chất thật đúng là đủ hảo Không chỉ có tinh thông từ không thành có Còn am hiểu chỉ cây dâu mà mắng cây Huệ Nghe vậy Thẩm tuyết thanh hơi hơi nheo lại đôi mắt, nói, từ không thành có. Hừ, tiểu bao tử là từ huyết lang dị năng giả tiểu đội thành viên phòng tìm ra, cả người vết thương cũng là mọi người đều nhìn thấy, các ngươi huyết lang dị năng giả tiểu đội chẳng lẽ là còn tưởng chống chế không thành. Còn nữa, chúng ta thẩm thị dị năng giả tiểu đội hôm nay vừa mới mới vừa vì thuận thị bảo tồn mà vận hồi 600 tấn lương thực, cho nên chúng ta đội viên tố chất hảo, kia tuyệt đối là tiếng lành đồn xa. Đương nhiên, nay tuyệt đối là không rời đi trần tư lệnh thiện ngôn chỉ đạo. Nghe được thẩm tuyết thanh lời nói, vây xem dị năng giả đều nhịn không được đào hút một ngụm khí lạnh, không thể tưởng được thẩm thị dị năng giả tiểu đội thế nhưng vẫn đã trở lại 600 tấn lương thực, thật sự là quá lợi hại. Nghĩ đến có này đó lương thực, bọn họ cái này rét lạnh mùa đông liền không cần chịu đói, thuận thị bảo tồn mà cũng sẽ không bởi vì đói khát chết như vậy nhiều người. Không ít còn tâm tồn cơ bản thiện niệm dị năng giả đối thẩm thị dị năng giả tiểu đội đều là cảm kích. Đối trần tư lệnh này một phương thế lực cũng có càng nhiều hiểu biết. Nhìn thấy mọi người phản ứng không đồng nhất, thẩm tuyết thanh nghĩa mai nhìn lướt qua thành tài phú, nói, nhưng thật ra các ngươi huyết lang dị năng giả tiểu đội có năng lực, không chỉ có không có đi săn thu tang thi cùng thu thập lương thực, thế nhưng còn tùy ý ước hiếp chúng ta này đó vì bảo tồn mà vượt qua trời đông giá rét mà nỗ lực dị năng giả. thật là làm nhân tâm hàn a nghe được thẩm tuyết thanh lời này vây xem mọi người sửng sốt tiếp theo đấy lòng không khỏi đối thành tam quyền cùng với hắn nơi huyết lang dị năng giả tiểu đội sinh ra chán ghét cảm giác ở thẩm thị dị năng giả tiểu đội vì bảo tồn mà sinh tồn mà nỗ lực thời điểm huyết lang dị năng giả tiểu đội thế nhưng vì tranh quyền đoạt lợi hai họa thẩm thị dị năng giả tiểu đội thành viên cùng hắn người nhà đối lập dưới thật đúng là ác liệt a nhìn thấy cảnh thiên tề vẫn luôn mặt âm trầm không nói lời nào thật tuyết thanh trực tiếp nói năng có khí phách nói ngày mai ta liền đi hỏi một chút trần tư lệnh nếu là giống thành tam quyền nhân tra như vậy dị năng giả cũng có thể hưởng dụng lương thực kia mơ tưởng chúng ta thẩm thị dị năng giả tiểu đội lại ra nhiệm vụ còn có cảnh đội trưởng vô luận như thế nào các ngươi hôm nay đều phải cho ta một cái vừa lòng hồi đáp nếu không ừ chúng ta thẩm thị dị năng giả tiểu đội cũng không phải dễ chọc Nghe được thẩm tuyết thanh nhắc tới hắn, mà chung quanh mọi người cũng đều toàn nhìn về phía hắn, cảnh thiên tề sắc mặt âm trầm đến có thể tích thủy, hắn đã có thể xác định, này thẩm thị dị năng giả tiểu đội đêm nay là nhằm vào huyết lang dị năng giả tiểu đội mà đến, sai lại ở bọn họ huyết lang dị năng giả tiểu đội, mà bọn họ căn bản không có năm chắc nhất cử đem đối phương cấp bắt lấy, cho nên hôm nay cái này mệt bọn họ là an định rồi. Thẩm cô nương Hôm nay chuyện này tất cả đều là thành tam quyền một người việc làm, chúng ta căn bản không biết có việc này, nhưng nếu thành tam quyền là chúng ta huyết lang dị năng giả tiểu đội thành viên, hắn sai chính là ta cảnh thiên tề sai, bởi vì ta không có rẻ dỗ hảo hắn, cho nên ta lý nên vì thế hướng các ngươi nhận lỗi. Chúng ta huyết lang dị năng giả tiểu đội nguyện ý gánh vác tiểu bao tử toàn bộ tiền thuốc men, còn nguyện ý trả giá 100 viên một bậc tinh hoạch nhận lỗi. còn hy vọng thẩm cô nương có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Cảnh thiên tể cũng là cái đầu góc linh hoạt, sự tình nào đến này một bước, ai thị ai phi đã cũng không quan trọng, quan trọng là mọi người đều đang nhìn bọn họ huyết lang dị năng giả tiểu đội sẽ xử trí như thế nào việc này. Nếu là hắn đem thành tam quyền giao ra đi, tuy rằng có thể rơi xuống một cái đại nghĩa diệt đồng đội danh hiệu, nhưng lại sẽ rét lệnh thành tài phú cái này nhị cấp dị năng cường giả tâm. Bởi vậy, Cảnh thiên tề quyết đoán đem việc này sai ôm đồm đến trên người mình, không chỉ có có thể cấp trung lập dị năng giả truyền lại một cái hắn phi thường bên vực người mình tin tức, do đó hấp dẫn này đó trung lập dị năng giả, còn có thể đủ làm thành phú tài đối hắn càng thêm trung tâm. Nghe được cảnh thiên tề thế nhưng vì thành tam quyền sai lầm trả giá 100 viên một bậc tinh hạch nhận lôi, vây xem dị năng giả đều nhịn không được hâm mộ đấu kỵ hận lên, này cảnh thiên tề thật đúng là một người hảo đội trưởng. Phải biết rằng bọn họ này đó nhất cấp dị năng giả nếu là muốn được đến 100 viên một bậc tinh hoạch, chỉ sợ nỗ lực thượng nửa năm thời gian còn không nhất định có thể a Xem ra này thành tam quyền tuy rằng không phải cái gì thứ tốt, nhưng huyết lang dị năng giả tiểu đội đội trưởng nhưng thật ra một cái có quyết đoán người lãnh đạo. Nghe tôi cảnh thiên tề đưa ra nhận lỗi khi, bao đổ dễ đáy lòng tức khắc tức giận đến quá sức, nhà hắn hài tử mới 10 tuổi không đến, bị đánh thành như vậy. Bọn họ thế nhưng không giao ra người khởi sướng, chỉ nghĩ dùng kẻ hèn tinh hạch tới giải quyết, này quả thực chính là khinh người quá đáng. Hắn mới không nghĩ muốn cái gì tinh hạch, hắn chỉ nghĩ đem kia lòng lang dạ sói thành tam quyền cấp đánh thành tạt bã. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh híp lại híp mắt mắt, đáy lòng không khỏi vì cảnh thiên tề lòng dạ thủ đoạn thầm khen một câu, chỉ là này sai lầm nếu là thành tam quyền phạm phải, nàng sao lại buông tha người khởi sướng. Cảnh đội trưởng. Ta vẫn luôn cảm thấy ta là một cái bên vực người mình, không nghĩ tới ngươi cũng là một cái bên vực người mình. Một khi đã như vậy, vậy ngươi nên biết, các ngươi huyết lang dị năng giả tiểu đội hôm nay hành vi quả thực chính là ở nhục nhã chúng ta thẩm thị dị năng giả tiểu đội, cho nên ta là tuyệt đối sẽ không vì thế thỏa hiệp. Bất quá kẻ hèn một trăm viên một bậc tinh hạch, ngươi cho rằng chúng ta thẩm thị dị năng giả tiểu đội sẽ không có sao. Thẩm tuyết thanh lạnh lùng nói. Phần 83 Nghe được thẩm tuyết thanh chút nào không vì 100 viên tinh hoạch thỏa hiệp, vây xem dị năng giả tức khắc đấy lòng dâng lên vài tia phức tạp chi ý, nhân ra là nhị cấp dị năng giả, sắc thật xem không bọn họ đỏ mắt 100 viên một bậc tinh hoạch. Hơn nữa, nếu là này thẩm thị dị năng giả tiểu đội nếu là thật sự vì 100 viên một bậc tinh hoạch mà thỏa hiệp, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ xem thường này thẩm thị dị năng giả tiểu đội đi. Bất quá, nếu nhân gia cảnh đội trưởng đều ăn nói khép nép, Này thẩm cô nương còn tiếp tục so đo, có phải hay không quá mức không phong khoáng? Nghĩ nghĩ, thẩm tuyết thanh cười lạnh ra tiếng, nói, này một trăm viên một bậc tinh hoạch chúng ta là tuyệt đối sẽ không muốn, nhưng nếu ngươi cảnh đội trưởng đều lên tiếng, lại thế nào, ta cũng nên cho ngươi cảnh đội trưởng một cái mặt mũi. Ta đây tạm tha thành tam quyền tên cặn bã này mạng chó, bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha. ân, không bằng như vậy đi. Chỉ cần thành tam quyền quỳ xuống cấp bao đồ dễ cắn 100 đầu là được, chỉ cần khái một cái đầu là có thể đủ tránh cho tổn thất một viên một bậc tinh hoạch, như vậy hảo mua bán. Nói vậy các ngươi huyết lang dị năng giả tiểu đội sẽ không lại cự tuyệt đi, rốt cuộc nếu là ta đăng báo đến quân khu nói, thành tam quyền liền sẽ bị đuổi ra bảo tồn mà. Thẩm tuyết thanh ý tứ rất đơn giản, bằng không thành tam quyền liền lăn ra bảo tồn mà, bằng không thành tam quyền liền cấp bao đồ dễ khái 100 đầu. Nghe được Thẩm Tuyết Thanh lời nói sau, Cảnh Thiên Tề sắc mặt hắc như đáy nổi, chỉ là nhân gia đã nói rõ nàng chính là bên vực người mình, hơn nữa nàng đã xem ở mặt mũi của hắn thượng không hề truy cứu thành tam quyền tử tội, hắn thật sự rốt cuộc kéo không dưới mặt đi theo một nữ tử xả. Chỉ là nàng làm thành tam quyền dập đầu hành vi quả thực chính là ở đánh bọn họ huyết lang dị năng giả tiểu đội thể diện, hắn Cảnh Thiên Tề là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này đáng chết nữ nhân. Nghe được muốn khái 100 đầu Thành Tam Quyền tức khắc hận đến nghiến răng nghiến lợi, không khỏi cầu cứu nhìn về phía thành tài phú, nếu là khái này một trăm đầu, hắn Thành Tam Quyền còn như thế nào ở thuận thị bảo tồn mà hôn đi xuống A. Đương nhiên, nếu là Thành Tam Quyền không muốn dập đầu nói, ta đây đành phải đăng báo quân khu, làm quân khu tới xử trí việc này, chỉ là đến lúc đó, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy có thể chấm dứt, rốt cuộc giam cầm ẩu đả dị năng giả. Hơn nữa vị này dị năng giả vẫn là không đến 10 tuổi hài tử, nói vậy bị xua đuổi ra thuận thị bảo tồn mà cũng là nhẹ trừng phạt. thẩm tuyết thanh lạnh lạnh nói. Cuối cùng, thành tam quyền vẫn là ở trước mắt bao người, cấp bao đồ dễ khái 100 vang đầu. 100 linh một phân hóa huyết lang dị năng giả tiểu đội tam. Để cho thành phú tài hận đến nghiến răng nghiến lợi chính là liền ở thành tam quyền quý gối địa phương vẻ mặt khuất nhục cấp bao đồ dễ dập đầu thời điểm. Thẩm Tuyết Thanh lại bắt đầu lạnh lạnh mở miệng, tức khắc đem một chúng muốn tản ra rời đi vây xem dị năng giả lại cấp hấp dẫn giữ lại. Chỉ thấy Thẩm Tuyết Thanh tự thượng đi xuống đánh giá một chút cảnh thiên tề, ý vị thâm trường nói: Cảnh đội trưởng, thành tam quyền làm ra như vậy heo chó không bằng sự tình sau. Tuy rằng không biết vì sao các ngươi huyết lang dị năng giả tiểu đội nguyện ý tiếp tục lưu trữ như vậy cặn bã, nhưng các ngươi nguyện ý, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng là buồn cô nương thật sự không rõ một việc. chẳng lẽ các ngươi tiền thị trưởng còn thích cùng nhà mình dị năng giả ngủ cùng cái nữ nhân không thành thẩm tuyết thanh lời này mới vừa vừa ra khỏi miệng cảnh thiên tể vốn là âm lệ khuôn mặt tức khắc hắc thành than khối nàng câu đầu tiên lời nói rõ ràng chính là chào phung hắn cái này đội trưởng tam quan bất chính thế nhưng lưu trữ nhân tra như vậy đội viên đồng thời cũng ở trong tôi du bọn họ huyết lang dị năng giả tiểu đội không khí có vấn đề a mà đệ nhị câu nói quả thực chính là ở bôi nhỏ bôi đen hắn cứu cứu Bôi đen bọn họ này một phương thế lực, vì thế cảnh thiên tề quyết đoán phẫn nộ rồi, lạnh lùng nói, xem ra ở trần tư lệnh cái kia lao thất phu suối dục hạ, các ngươi thẩm thị dị năng giả tiểu đội là quyết tâm muốn bôi đen chúng ta này một phương thế lực. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh đáy mắt toát ra không có hảo ý, vẫn luôn ở lưu ý sự tình phát triển thành phú tài tâm sinh bất an, nên không phải là cái này hôn con bê động tiền thị trường nữ nhân đi. chỉ là toàn bộ phòng xếp đại môn đều bị thẩm thị dị năng giả tiểu đội lấp kín, hắn căn bản không có biện pháp đi vào bên trong đi, cho nên đành phải đối nhà mình cái kia hôn cầu cháu trai không ngừng đưa mắt ra hiệu, muốn biết rõ ràng bên trong rốt cuộc có phải hay không có tiền thị trường nữ nhân. Nếu là không có, việc này liền tính là như vậy chấm dứt, kế tiếp hắn nhất định sẽ tìm về hôm nay bị nhục nhã bãi. Nhưng nếu là trong phòng thực sự có tiền thị trường nữ nhân ở. Về sau chỉ sợ cũng liền hắn đều không thể hảo hảo đái ở huyết lang dị năng giả tiểu đội. Nhưng ở một bên dập đầu thành tam quyền lúc này sớm đã khái hôn mê đầu, căn bản là không có lưu ý đến thẩm tuyết thanh rốt cuộc đang nói cái gì, cũng không có chú ý tới nhà mình thúc thúc ánh mắt, hắn đấy lòng chỉ có vô cùng bắt ngát nổi giận cùng khuất đục, hắn không ngừng tưởng tượng thấy hắn sớm hay muộn có một ngày sẽ trở nên càng vi cường đại. sau đó đem cái này đáng chết thẩm thị dị năng giả tiểu đội cấp dẫm đến dưới lòng bàn chân nghe được cảnh thiên tề lời nói thẩm tuyết thanh chỉ là đôi mắt hiếp lại quét ngụy quang đầu liếc mắt một cái đáy mắt là cổ vũ chi sắc bọn họ lần này cùng huyết lang dị năng giả tiểu đội xem như hoàn toàn ngáo phiền cho nên căn bản không cần thiết lại cùng bọn họ khách khí liền không biết bọn họ có thể hay không thừa nhận được nàng kế tiếp tung ra từng viên bom bị thẩm tỷ tỷ đảo qua Liên tưởng đến bọn họ ở thành tam quyền phòng nhìn thấy nữ nhân, ngụy quang đầu đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt e sợ cho thiên hạ không loạn ý cười, nhịn không được khẽ hừ một tiếng, nói, bôi đen. Suy, tuy rằng nhà ta đội trưởng nhất quán bên vực người mình, nhưng làm việc lại là phi thường quang minh lỗi lạc, không giống huyết lang dị năng giả như vậy dơ bẩn dơ bẩn, thích ngầm chơi thủ đoạn, thí dụ như đem nhà ta dị năng giả bắt cóc cầm tù ngược đánh hoặc là ước hiếp vô tội người thường. nghe vậy Cảnh thiên tề sắc mặt tâm trầm, liếc hướng ngụy quang đầu trong ánh mắt ẩn chứa vô biên sắc khí, khi nào kẻ hèn một cái nhất cấp dị năng giả cũng dám cùng hắn như vậy không lớn không nhỏ nói chuyện. Chờ ngụy quang đầu nói xong, Thẩm tuyết thanh lúc này mới giả vờ phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, tiểu ngụy, liền tính đây là sự thật, ngươi cũng không thể như vậy nói thẳng ra tới, ngươi như vậy thẳng thắn lời nói. nhiều ảnh hưởng chúng ta thẩm thị dị năng giả tiểu đội cùng huyết lang dị năng giả tiểu đội chi gian tình nghĩa a bị thẩm tuyết thanh giăn dạy sau ngụy quang đầu tức khắc thần sắc một suy sụt trà ngập xin lỗi nói thẩm tỷ ta sai rồi ta về sau sẽ uyển chuyển một ít nhìn ngụy quang đầu chân thành vô cùng xin lỗi thẩm tuyết thanh đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt ý cười cái này ngụy quang đầu quả thật là một cái hảo tiểu đệ a thẩm tuyết thanh vẻ mặt hồn không thèm để ý cùng cảnh thiên tề nói câu xin lỗi Cảnh đội trưởng, ta đội viên làm người quá thật hành, nói chuyện cũng không hiểu huyền truyền, thật là thực xin lỗi a Huyền truyền than bùn. Cảnh thiên tể cái chán gân xanh bại lộ, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình hàm dưỡng công phu không tồi, nhưng hắn lại ở hôm nay thiếu chút nữa nhiều lần phá công. Nếu không phải phó đội trưởng Dư Khánh ở một bên kịp thời kéo lấy hắn, hắn đã sớm hận không thể một cái lươi dao gió ném qua đi. Này thẩm thị dị năng giả tiểu đội thật sự là thật quá đáng. thẩm cô nương Ngươi mới vừa rồi lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngươi nếu là không cho chúng ta một cái hảo giải thích, ta chỉ có thể cho rằng các ngươi là ỷ vào trần tư lệnh bạc uy, cố ý khiêu khích bôi đen chúng ta huyết lang dị năng giả tiểu đội. Cảnh thiên tề âm lệ nói. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh vẻ mặt khó hiểu chấp chấp trong suốt sạch sẽ con ngươi. Hỏi ngược lại, cảnh đội trưởng, ta vừa mới nói gì đó sao? Thấy thế, cảnh thiên tề thiếu chút nữa tức giận đến phun ra một ngụm tâm huyết tới. Cắn răng nói, thẩm cô nương, ngươi mới vừa rồi chính là ở trước mắt bao người, bôi đen chúng ta vì dân tận tâm tận lực tiền thị trường, ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta một cái cách nói đi. Nghe được cảnh thiên tệ như thế mặt dày vô sỉ lời nói, thẩm tuyết thanh tức khắc nhịn không được cười khẽ ra tiếng, giả vờ khó hiểu nói, vì dân tận tâm tận lực. Phúc, khu, chúng ta trần tư lệnh vẫn luôn vì thuận thị bảo tồn mà nhân dân thu thập lương thực, chữ hàng qua mùa đông vật tư. mà tiền thị trường không phải vội vàng chơi tiểu tam, chính là vội vàng lúc hiếp dị năng giả cùng người thường tinh hoạch lương thực, xin hỏi chúng ta nói chính là cùng cái tiền thị trường sao? Nghe được thẩm tuyết thanh hỏi lại, vây xem dị năng giả sửng sốt, tiếp theo thực mau liền có mấy người nhịn không được cười khẽ ra tiếng, tiền thị trường làm người như thế nào ở toàn bộ bảo tồn mà đều là tiếng lành đồn xa, nếu không phải hắn có một cái nhị cấp dị năng cường giả cháu trai. hắn căn bản không có khả năng còn như thế vi phong. Bởi vậy, thẩm tuyết thanh hỏi lại quả thực chính là ở đánh cảnh thiên tề mà ta. Bất quá nghe được thẩm tuyết thanh dám nói thẳng không cố kỵ nói cái kia tiền thị trường nói bậy, bọn họ đấy lòng vẫn là rất bội phục nàng dũng khí, rốt cuộc cái kia tiền mập mạp cũng không phải là giống nhau tí nhai tất báo, tâm địa càng là ác độc thật sự. Nghĩ đến cái kia tận thế trước cấp đoạt không ít dân cao dân chi tiền mập mạp, không ít người trên mặt đều không khỏi lộ ra khinh bỉ thần sắc ngay cả huyết lang dị năng giả tiểu đội một ít thành viên sắc mặt cũng không thế nào đẹp kỳ thật bọn họ cũng rất không thích cái kia vênh váo tự đắc làm ác một phương láo mập mạp, nếu không phải bởi vì hắn là đội trưởng nhà mình cứu cứu bọn họ thật đúng là không muốn trở thành tiền thị trường một phương thế lực thẩm tuyết thanh tức khắc một sửa phía trước khinh bỉ phi thường nghiêm túc xin lỗi nói cảnh đội trưởng ta nhất thời quên tiền thị trường là ngươi cứu cứu Hơn nữa cảnh đội trưởng còn cực kỳ bênh vực người mình, cho nên ngươi có như vậy hảo giác cũng là rất có khả năng. Ai, con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm đâu. Khu, ta nói chuyện kỳ thật cũng thẳng thắn xuất, thật là ngượng ngùng. Có lệ xin lỗi xong thẩm tuyết thanh đột nhiên tới một câu, cảnh đội trưởng, nếu ta không có nhớ lầm, tần tiểu Mỹ là ngươi mợ đi. Nghe thế câu nói, cảnh thiên tề sắc mặt tức khắc từ hắc biến thành lại từ thanh biến hồng. nhưng hắn căn bản không biết nên như thế nào trả lời nữ nhân này nói. mợ chết sớm, mà tần tiểu mỹ nữ nhân kia tuy rằng cũng không phải nhà mình cứu cứu hiện giờ nữ nhân duy nhất, nhưng nàng lại là duy nhất một cái lấy tiền thị trường phu nhân tên tuổi ở thuận thị bảo tồn mà vẫn luôn dương nanh múa bớt, bởi vì mặt khác nữ nhân đều không phải dị năng giả, cho nên cứu cứu cũng cam chịu chuyện này. Nhưng hắn lại là trướng mắt tần tiểu mỹ cái kia câu tam đắp bốn bạc tiện nữ nhân. Hướng chi tần tiểu mỹ tuổi cùng hắn sắp xỉ, hắn thật đúng là không có cách nào đem như vậy một cái tiện nhân trở thành hắn mợ. Hơn nữa, hiện tại Thẩm Tuyết Thanh còn cố ý đưa ra tần tiểu mỹ cái kia tiện nhân, cho nên cảnh thiên tề không khỏi cảnh giác lên. Chẳng lẽ là tần tiểu mỹ nữ nhân này thông đồng bọn họ huyết lang dị năng giả tiểu đội thành viên không thành? Chính là hắn rõ ràng đã cảnh cáo, đội nội thành viên không được tới gần tần tiểu mỹ cái kia tiện nhân A. Tấm tắc! Đây chính là toàn bộ thuận thị bảo tồn mà đều biết đến sự tình, cảnh đội trường, ngươi vì sao không thừa nhận tần tiểu Mỹ là ngươi mợ. Chẳng lẽ là thật sự giống ngoại giới theo như lời, ngươi thích ngươi mợ, cho nên mới vẫn luôn không muốn thừa nhận sự thật này đi. thẩm tuyết thanh vẻ mặt bắt quái nói. Không thể không nói, thẩm tuyết thanh lời nói quả thực giống như là một chi mui tên nhọn bắn chúng cảnh thiên tề ngực, thẳng đem hắn ghê tởm đến muốn hụt máu, hắn như thế nào sẽ thích thượng như vậy tiện nhân đâu. Thẩm tuyết thanh lời nói tức khắc cũng đem vây xem dị năng giả cũng lôi phiền, tần tiểu Mỹ làm người như thế nào bọn họ sao lại không biết, bọn họ nhưng không cho rằng cảnh thiên tề sẽ mắt mù đến sẽ coi trọng như vậy bất ham nữ nhân, cho nên thẩm tuyết thanh là cố ý nói ra ghê tởm cảnh thiên tề đi. Nghĩ vậy, không ít người không khỏi đồng tình nhìn về phía sớm đã tức giận đến cả người phát run cảnh thiên tề, đáy lòng âm thầm cảnh cáo chính mình, về sau chính là đắc tội ai cũng không thể đắc tội thẩm tuyết thanh. Ai làm nhân ra không chỉ có co thực lực, chính là nói lời nói đều có thể đem người ta nói đến thẳng dục hộp máu A. Cảnh thiên tề đôi mắt đều bị tức giận đến có chút đỏ lên, một chương khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo đến có chút kinh hãi, nhưng lại tại hạ một giây nháy mắt trắng bệnh xuống dưới, thân hình còn nhịn không được lui về phía sau vài bước, sau đó vẻ mặt kinh hãi nhìn thẩm tuyết thanh bên cạnh cái kia H.I.A. Nam Tử, không thể tưởng được thực lực của hắn thế nhưng như vậy cường hãn. Mỗi chỉ vẫn luôn vây xem thẩm mội chỉ chơi đùa hàn tang thi nhận thấy được cảnh thiên tề phát ra sắc khí, không khỏi dưới đáy lòng hư lạnh một tiếng, tiếp theo quyết đoán đem nhị cấp dị năng uy áp ngưng kết lên, tập trung hướng cảnh thiên tề nghiền áp qua đi, thẳng đến nhìn thấy đối phương vẻ mặt kinh hãi nhìn hắn, hắn lúc này mới nhàn nhạt tản ra uy áp, thiết, cũng không nhìn xem A Thanh là ai nữ nhân. Không thể không nói, chuyện đêm nay trực tiếp đổi mới hàn tang thi đối thẩm mội chỉ nhận thức. Hắn bốn dĩ vẫn luôn cảm thấy thẩm mội chỉ đơn thuần yếu ớt, là yêu cầu hảo hảo bảo hộ đối tượng, nhưng ở nhìn thấy nàng có thể một người liền trấn trụ như vậy nhiều nhân loại khi, hắn ấy lòng không khỏi cảm thấy tự hào vô cùng, bởi vì thẩm mội chỉ chính là người của hắn. Hắn tăng thi tản mát ra uy áp hành vi không hề có che giấu, cho nên hắn vừa động, mọi người lúc này mới lưu ý đến thẩm tuyết thanh bên người cái kia vẫn luôn trầm mặc không nói hắc ý hề nam tử. tiện đà đấy lòng nhịn không được cảnh giác cùng kính nể lên không thể tưởng được cái này hắc y nam tử thực lực thế nhưng so nhị cấp hậu kỳ cảnh thiên tể còn muốn lợi hại a bị hắc y nam tử trước mặt mọi người và mặt cảnh thiên tể rốt cuộc nhịn không được điên cuồng hét lên ra tiếng thẩm tuyết thanh ngươi chớ có ngậm máu phun người vây xem người chung đột nhiên có một người diện mạo ôn hòa nam tử nói thẩm cô nương thần tiểu mỹ sắc thật là cảnh đội trường mợ Đây chính là ở toàn bộ bảo tồn mà đều biết đến sự tình. Phần 84. Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh chuyển mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, nhìn thấy cái kia diện mạo ôn hòa tử thiện ý đối nàng cười cười, không khỏi sửng sốt, sau đó cũng mỉm cười trở về, tiếp theo liền đối với Ngụy Quang Đầu nói, "Ngụy Quang Đầu, còn không đem Tần Tiểu mị cấp thỉnh ra tới, đỡ phải có người bịa đặt nói, ta là ở cố ý bôi đen tiền thị trường." Như vậy tội lớn Ta nhưng đảm đương không dậy nổi a." Thẩm Tuyết thanh lạnh lạnh nói, không hề có bị cảnh thiên tề giữ tận thần sắc ảnh hưởng đến. Nghe vậy, Vây xem Phi Huyết Lang tiểu đội dị năng giả tất cả đều mắt hàm bát quái nhìn về phía Ngụy Quang Đầu, việc này phát triển thật đúng là thay nhau nổi lên, làm người chờ mong vô cùng a. Chương 102 phân hóa chi cánh rừng lớn. Thấy thế, Ngụy Quang Đầu cười hắc hắc, ý vị thâm trường nhìn cảnh thiên tề liếc mắt một cái, sau đó bàn tay vung lên, Tiếp theo, Trương Tiểu Vĩ liền đem bị bọn họ đánh vượng Tần Tiểu Mỹ từ phòng nội ghét bỏ vô cùng kéo ra tới, sau đó không chút nào thương hương tiếc Ngọc Phanh mà một tiếng ném xuống đất. Chỉ là nhìn Tần Tiểu Mỹ bị ném người, đều cảm thấy này ném lực độ làm người có chút đau mình, càng không nói bị ném người. Hôn mê Tần Tiểu Mỹ trên người căn bản không có cái gì quần áo, chỉ đơn giản ở trọng điểm bộ vị bọc một trương thảm lông, nhưng người sáng suốt vừa thấy. là có thể từ nàng cả người lộ ra tình một dục hơi thở nhìn ra nàng phía trước ở vào cái gì tình cảnh chung. Nhìn thấy vẻ mặt nùng trang tần tiểu mị nữ nhân kia bị từ nhà mình cháu trai trong phòng ném ra, thành phú tài sắc mặt nháy mắt âm trầm sung dưới, nhìn về phía thành tam quyền ánh mắt ẩn chứa thị huyết quan mang, hắn không phải đã sớm dặn dò qua cái này hôn con bê, làm hắn ngàn vạn đường đụng tiện nhân này sao? Đáng chết! Nếu không phải hắn còn trông cậy vào này hỗn con bê cho hắn dưỡng lao tống trùng, hắn đã sớm một chân đem hắn đá bay ra đi. Nhớ tới tiếu Lý tàng đao cộng thêm vô cùng sĩ diện, lòng dạ hẹp hỏi tiền thị trường, thành phố tài đáy mắt tất cả đều là âm cay quả quyết chi sắc, xem ra này huyết lang dị năng giả tiểu đội không thể lại đãi đi xuống A. Vây xem phi tiền thị trường một phương thế lực dị năng giả tất cả đều thần sắc đồng tình cùng khinh bị quét về phía thành tam quyền. Nay tiểu bùi lời thật đúng là to gan lớn mật, cũng dám động tiền mập mạp nữ nhân, chỉ sợ hắn chính là tránh thoát thẩm thị dị năng giả tiểu đội trả thù, cũng tránh không khỏi tiền thị trường tàn nhẫn thủ đoạn đi. Mà huyết lang dị năng giả tiểu đội thành viên còn lại là tất cả đều sắc mặt bỗng chốc một chút toàn đen, nhìn thành tam quyền ánh mắt đều là xích quả quả sắc khí, tuy rằng bọn họ sớm biết rằng thành tam quyền cái này tiểu bùi đời phẩm hạnh chẳng ra gì. Nhưng như thế nào đều không có nghĩ đến hắn cũng dám động tiền thị trường nữ nhân. Hơn nữa, hắn cùng tần tiểu Mỹ thông đồng còn chưa tính, thế nhưng còn bị bắt được, liên lụy bọn họ huyết lang dị năng giả tiểu đội cùng nhau mất mặt, thật là hận không thể giết hắn a Nhìn thấy cảnh thiên tề sắc mặt đã vặn vẹo giữ tợn đến không ra hình người, thẩm tuyết thanh khẽ thở dài một tiếng, nói, cảnh đội trưởng, chúng ta ở thành tam quyền trong phòng tìm kiếm tiểu bao tử thời điểm. Vừa lúc gặp được thành tam quyền cùng ngươi mợ ở huyền ương hí thủy, cho nên ta mới có thể hỏi, tiền thị trường có phải hay không có cùng nhà mình dị năng giả ngủ cùng cái nữ nhân đam mê? Nếu là có, ta chỉ có thể nói, thật là sống lâu thấy, cánh rừng lớn, cái gì điểu đều có a Thẩm tuyết thanh ngữ đái khinh thường nói, tiện đà ngữ khí vừa chuyển, cảm khái vạn phần nói, nếu là không có, cảnh đội trưởng ta chỉ có thể nói, ngươi thật sự là quá thiện lương. thế nhưng sẽ vì giữ gìn nhà mình cứu cứu nữ nhân gian phu ra một trăm viên một bậc tinh hoạch. Cuối cùng, thẩm tuyết thanh còn vô cùng lời nói thâm thiên nói một câu, ai, kỳ thật ta thật hy vọng cảnh đội trưởng có thể đối tần tiểu mỹ hết hy vọng, rốt cuộc cảnh đội trưởng thoạt nhìn vẫn là nhân mô nhân dạng, ngươi nhưng ngàn vạn không cần vì như vậy nữ nhân mà cùng chính mình cứu cứu sinh khe hở a Nghe được thẩm tỷ tỷ lời nói, lại ngắm liếc mắt một cái đã bị tức giận đến cả người run rẩy cảnh thiên tề ngụy quang đầu đáy lòng đối nàng sùng bái sớm đã thao thao bất tuyệt chỉ là dùng tài hùng biện là có thể đem đối phương tức giận đến chết khiếp thẩm tỷ tỷ độc miệng tiêu chuẩn là muốn nghịch thiên sao nghe được thẩm tuyết thanh lời nói cảnh thiên tề nhìn về phía thành tam quyền ánh mắt hàm chứa ngập trời sát khí tuy rằng hắn không thích tần tiểu mỹ nhưng nàng tốt xấu cũng là hắn cứu cứu nữ nhân tên hôn đản này cũng dám động hắn cứu cứu nữ nhân Lại còn có bị hắn địch nhân bắt gian trên giường, mà hắn vừa rồi thế nhưng còn vì bảo tên hôn đàn này, nguyện ý ra một trăm viên một bậc tinh hoạch, thật đúng là buồn cười đến cực điểm A. Vốn dĩ hắn cho rằng mặt mũi của hắn cùng áo trong đều đã bị ném quang, hiện tại cảnh thiên tề bi vẫn phát hiện, hắn chán thượng liền kém bị người có khắc ngu xuẩn hai chữ, bị người dùng quỷ dị trào phúng ánh mắt nhìn chằm chằm. Cảnh thiên tề chỉ cảm thấy cứu cứu đỉnh đầu kia đỉnh xanh mượt mũ phẳng phất liền mang ở trên đầu của hắn, hắn hiện tại đều có thể tưởng tượng được đến, việc này bị chuyển ra đi lúc sau, bọn họ tiền thị trường nhất phái sẽ bị người dùng như thế nào bất kham ánh mắt cùng luôn ngự trào phúng. Vì thế, cảnh thiên tề chỉ cảm thấy hắn tâm khang đều bị hừng hực thiêu đốt lửa giận cấp thiêu xuyên, hắn sớm đã quên mất thành tam quyền thúc thúc là nhị cấp dị năng giả, một chân hung hăng đá hướng về phía thành tam quyền. Thành tam quyền thật vất vả ở Lý Quốc Cường giám thị hạ khái xong một trăm vang đầu, toàn bộ cái chán đều đã thấy huyết, kia một chương vốn là bẩm tím bất kham đầu heo mặt tức khắc có vẻ càng vì dữ tợn, chính là không chờ hắn đứng lên, hắn đã bị phẫn nộ cảnh thiên tề cấp đá bay đi ra ngoài. Thành tam quyền phía trước đã bị ngụy quang đầu đám người ngoan tấu một đốn, lúc này lại bị một cái nhị cấp dị năng giả tàn nhẫn đá một chân, nào còn có thể bỏ dậy, không khỏi dây rủa nhìn về phía đá người của hắn. Không dám tin tưởng hỏi, đội, đội trưởng, buồn làm sao vậy? Nhìn thấy thành tam quyền kia túng dạng, cảnh thiên tề đôi mắt đều mau bị khí đỏ, cả giận nói, ừ, ngươi còn dám hỏi ta làm sao vậy, tiện nhân này như thế nào sẽ ở ngươi trong phòng? Theo cảnh thiên tề tay nhìn lại, thành tam quyền sắc mặt thoáng chốc một bạch, ấp úng rốt cuộc nói không ra lời, cũng không dám lại xem cảnh thiên tề kia trương âm trầm đến phảng phất muốn đem hắn giết chết mặt, nhớ tới tiền thị trường âm ngoan độc ác. Hắn càng là cảm thấy nhân sinh một mảnh ưu ám, đáy lòng không khỏi đối dẫn tới hắn rơi xuống hiện giờ loại này bất kham hoàn cảnh đầu sỏ gây tội thẩm thị dị năng giả tiểu đội càng hận bài phần. Không, hắn chính là lực công kích cực kỳ cường hãn hỏa hệ dị năng giả, hơn nữa hắn thúc thúc cũng là dị năng giả, mà tần tiểu Mỹ bất quá là kẻ hèn một cái nhất cấp dị năng giả, đội trưởng như thế nào sẽ bỏ được đồng thời từ bỏ bọn họ hai người. Mới vừa rồi đội trưởng không phải nguyện ý ra 100 viên một bậc tinh hoạch bảo hắn sao. Bởi vậy, nhất định là đội trưởng lúc này khí điên rồi mới có thể đối hắn làm ra chuyện như vậy. Chỉ cần hắn nhắc nhở đội trưởng, đội trưởng liền nhất định sẽ bình tĩnh lại, không hề đối hắn đánh. Hơn nữa, chỉ cần đội trưởng nguyện ý tha thứ hắn, nói vậy tiền thị trường cũng sẽ xem ở đội trưởng phân thượng tha hắn. Nghĩ vậy, thành tam quyền tức khắc ổn hạ tâm tới, trong mắt vừa chuyển, tức khắc kêu khóc ra tiếng nói. Đội trưởng, đều là tần tiểu mỹ tiện nhân này cố ý tới cửa thông đồng ta, ngay cả đi bắt cái kia sẽ dị năng tiểu thí hải cũng là nữ nhân này cố ý suối giục ta, bởi vì nàng vẫn luôn ghi hận lúc trước thẩm tuyết thanh đối nàng làm khó dễ. Đội trưởng, ta sai rồi, ta không nên nhất thời bị mỡ heo trẻ tâm, làm ra chuyện như vậy tới. Đội trưởng, xem ở ta thúc thúc cùng ta đều là dị năng giả phân thượng, cầu ngươi nhất định phải tha thứ ta a. Tần tiểu Mỹ đối tiểu bao tử sự tình đương nhiên là không hiểu được, nhưng việc này phát sinh sau, tần tiểu Mỹ nhất định sẽ bị vứt bỏ, cho nên thành tam quyền quyết định đem sai lầm tất cả đều đẩy ở cái kia tiện nhân trên người. Thấy thành tam quyền đem sai tất cả đều đẩy ở tần tiểu Mỹ trên người, vây xem mọi người đấy mắt khinh bỉ chi sắc càng trọng, cái này tiểu bụi đời làm ra chuyện như vậy, lại đến nữ nhân trên người không nói, thế nhưng còn dám xuất khẩu cầu được tha thứ, thật đúng là túng tới rồi cực điểm A. Nghe được thành tam quyền thế nhưng lấy thành phú tài tới uy hiếp hắn, cảnh thiên tề thần sắc càng kém, nhưng hắn vẫn là thành tỉnh lại đây. Thành phú tài tuy rằng vừa mới thăng cấp nhị cấp dị năng giả, nhưng hơn nữa hắn, bọn họ này một phương cũng đã có ba gã nhị cấp dị năng giả, nếu là truyền ra đi, nói vậy có thể hấp dẫn không ít dị năng giả gia nhập. Nhưng nếu là hắn xử lý không tốt, đắc tội thành phú tài, chỉ sợ sẽ đem cái này giảo hoạt lão nam nhân bước đến tần hiểu quân trận doanh. hắn phía trước, vì thành phú Tài Hoa đi ra ngoài tinh hoạch không phải hưởng phí sao? Nghĩ vậy, Cảnh Thiên Tề liền tính toán theo Thành Tam Quyền lời nói, muốn đem tần Tiểu Mỹ nói thành là một cái lả lơi ong bướm, đã sớm bị hắn cứu cứu vứt bỏ người. Ai ngờ hắn còn không có xuất khẩu, Thẩm Tuyết Thanh liền vẻ mặt tán đồng gật gật đầu, nói: "Thành Tam Quyền, ngươi liền không cần lo lắng, cảnh đội trưởng tâm địa như vậy thì lương, nhất định sẽ tha thứ ngươi, tuy rằng ngươi nhân phẩm ác liệt, lòng lang dạ sói, Đối không đến 10 tuổi hài tử cũng có thể ra tay tàn nhẫn, không chỉ có ngủ cảnh đội trưởng cứu cứu nữ nhân, cho hắn cứu cứu mang theo đỉnh đầu ngói lượng ngói lượng nón xanh, còn đem toàn bộ huyết lang dị năng giả tiểu đội thanh danh, đều lộng xú. Nhưng người tốt xấu cũng là một người dị năng giả, mà cảnh đội trưởng cứu cứu bất quá là một cái không có gì dị năng người thường mà thôi, nói vậy cảnh đội trưởng lại như thế nào bên vực người mình, cũng nhất định có thể xem xét thời thế. Đại nghĩa bỏ thân, tuyệt đối sẽ tha thứ ngươi. Hừ, muốn đem sai lầm tất cả đều đẩy ở tần tiểu mị trên người, thế thành tam quyền tên cặn bã này rửa sạch, hỏi qua nàng đáp ứng rồi sao? Nghĩ vậy, Thẩm tuyết thanh không khỏi yên lặng vì chính mình điểm 32 cái tán, nàng độc miệng trình độ thật là đột phi manh trướng, có hay không? Nhìn Thẩm tuyết thanh vẻ mặt chân thành bộ dáng, vây xem không ít người tức khắc nhịn không được cười khẽ ra tiếng. mà ngụy quang đầu đám người càng là cực nể tình cười to ra tiếng, tiện đa tất cả đều vẻ mặt trào phúng đồng tình nhìn cảnh thiên thể, tính xem hắn lựa chọn. Hắn rốt cuộc là tính toán xem xét thời thế, xem ở thành phú tài trên mặt, từ bỏ truy cứu thành tam quyền cho hắn cứu cứu mang nón xanh đâu. Vẫn là tính toán bên vực người mình, đem thành tam quyền cái này heo cho không bằng vô sỉ tiểu đuổi đời cấp trường trị đâu. Hào đi, vây xem mọi người, bao gồm thẩm mội chỉ ở bên trong. cũng phi thường tò mò cảnh thiên tề sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn nghe được thẩm tuyết thanh vừa ra khỏi miệng liền đem hắn hai con đường đều phá hỏng cảnh thiên tề tức giận đến cái mũi đều mau vai thiếu chút nữa liền phải vứt ra một đạo lưỡi dao gió đem cái này hùng hổ dọa người tiện nhân cấp làm thịt hiện tại vô luận hắn làm ra loại nào lựa chọn chỉ sợ hắn đều sẽ bị người trào phúng một phen còn muốn bị cực đại tổn thất ta nhưng mà ở hãng y, y. H. nam tử hung tàn thô bạo nhìn chăm chú hạ Cảnh thiên tề thật đúng là cũng không dám vứt ra lưới dao gió, hắn nhưng đánh không lại cái này hắc y hề nam tử, nếu là lại bị hắn ở trước mắt bao người đánh bại, hắn cũng đừng tưởng lại tiếp tục gan ổn ở bảo tồn mà hôn đi xuống. Tuy rằng thành phú tài đã hạ quyết tâm phải rời khỏi huyết lang dị năng giả tiểu đội, nhưng hắn vẫn là bày ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, nói, Thẩm cô nương, ngươi chớ có khinh người quá đáng, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi cũng đừng xen vào việc người khác. Hơn nữa, vô luận đội trưởng làm ra cái dạng gì lựa chọn, ta lão thành đều sẽ tôn trọng hắn. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh hơi híp mắt mắt, ngữ khí lạnh lạnh nói, ta cùng cảnh đội trưởng chính là ăn qua một bữa cơm bằng hữu, quan tâm bằng hữu lại như thế nào xem như xen vào việc người khác đâu. Bất quá, thành tiên sinh lời này như thế nào nghe đều cảm thấy như là ở uy hiếp cảnh đội trưởng, tấm tắc, nguyên lai like thành tiên sinh cũng không tính toán đại nghĩa diệt thân A. nói ra như vậy chu tâm lời nói sau thập tuyết thanh yên lặng ưu thương kiểm điểm một chút nàng thuần khiết tiểu tâm linh rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu trở nên như thế đen tối đâu ân giống như là ở hàn lâm thần biến thành tang thi sau kia nhất định là hàn tang thi sai có hay không khu nếu là tang thi quân biết hắn thế nhưng bị thẩm mội chỉ như thế vô tình đẩy ra đi đỉnh có lẽ có tội danh hắn nhất định sẽ lệ mục đi mà nhưng vào lúc này Vẫn luôn ké xỉu trên mặt đất nữ nhân phát ra một tiếng ưng, tức khắc đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua đi. Cảnh đội trưởng, ngươi mợ tình đâu, thành tiên sinh, ngươi cháu dâu cũng tình đâu. Thầm tuyết thanh vô cùng thiện lương nhắc nhở, sau đó vui sướng nhìn huyết lang dị năng giả tiểu đội người sắc mặt tất cả đều hắc thành đáy nổi, quả nhiên hạnh phúc muốn thành lập ở địch nhân thống khổ phía trên A. nghe vậy! Vây xem đảng tất cả đều nhịn không được vẻ mặt quỷ dị cùng đồng tình nhìn về phía cảnh thiên tề cùng thành phũ tài, quán thượng thẩm tuyết thanh như vậy cái bên vực người mình cùng lòng dạ hẹp hòi địch nhân, thật đúng là đáng thương trăm chương 103 khinh người quá đáng. Đương tần tiểu Mỹ buồn ngủ ngông lung tỉnh lại thời điểm, đôi mắt đều không có mở, liền theo bản năng hướng bên cạnh hờn rỗi một tiếng, ma quỷ, như thế nào như vậy dùng sức. Nhân ra cổ đều sắp cắt đứt lạc, nghe được tần tiểu mỹ kia hàm đường lượng cực cao hơn rồi, lại nhìn đến nàng kia trương nùng trang bôi môi đỏ mặt trắng má, ở đây người tất cả đều nhịn không được run lên một chút. này đại buổi tối còn bỏ ra tới dọa người, thật sự là quá không đạo đức a. ma liên ở tần tiểu mỹ bên người đứng trương tiểu vĩ càng là nhịn không được sắc mặt tối sầm, sau này lùi lại một bước, nữ nhân này trên người hương vị thật là sặc người thật sự a. nhìn thấy tần tiểu mỹ hoàn toàn làm không rõ tình huống ở làm lũng phát điệp. Lại quét liếc mắt một cái khuôn mặt tuấn tú lại lần nữa vặn vẹo lên cảnh thiên tề, thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, đáy lòng sinh ra nhẹ nhẹ vui sướng khi người gặp họa cảm xúc, ừ làm ngươi nha, sau đó còn muốn ở nàng tâm tình không tốt thời điểm bị nàng gặp được, nàng không thu thập ngươi thu thập ai à. Phần 85 Nghe không được có người ứng nàng, thần tiểu mỹ đô đô đỏ thâm ngôi, tức khắc vẻ mặt thẹn thùng tức giận mở mắt ra mắt. tiếp theo tức khắc bị trước mắt vây xem một đám người sợ tới mức hét lên a a a các ngươi này đó sắc lang lưu manh các ngươi rốt cuộc đem nhân ra làm sao vậy tân tiểu mỹ một bên lã trá trực khóc thét trói thai một bên nỗ lực đem trên người thảm lông gắt gao bao lấy chính mình đáy lòng còn lại là ở bay nhanh tự hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nghe vậy vây xem đảng tức khắc thống khổ như mày tới nữ nhân này thanh âm thật sự là quá bén nhọn bọn họ màng thai đều sắp bị xuyên thủng nói nàng đây là ở gọi hồn sao hơn nữa sắc lang lưu manh chỉ chính là bọn họ sao sắc nàng cũng không nhìn xem nàng kia một trương bôi đến giống quỷ giống nhau đại bạch kiểm chỉ sợ cũng liền tiền thị trường cùng thành tam quyền này hai cái khẩu vị nặng chịu nổi nàng này phó quỷ bộ dáng đi ở thét chói hai thời điểm tân tiểu mỹ kia một đôi hóa yên hơn trang mắt to ở nhỏ nước mắt thời điểm còn cực nhanh đánh giá chung quanh cảnh tượng Làm một cái còn thoáng hiểu được một ít xem mặt đoán ý nữ nhân, tần tiểu mỹ thực mau liền phát giác vây xem mọi người phát ra khinh miệt cùng khinh thường. Tuy rằng nàng cũng không biết thẩm tuyết thanh đám người vì sao cũng ở chỗ này, nhưng là đương nàng thấy bị tấu đến một mảnh xanh tím, nằm liệt trên mặt đất thành tam quyền khi, nhớ tới hôn mê trước bị đánh vựng nhìn đến tình cảnh, tần tiểu mỹ đáy lòng tức khắc một cái lộ bộ, xem ra nàng cùng thành tam quyền lăn chăn đơn thời điểm bị người bắt gian trên giường. thật đúng là không xong a đáng chết nàng rõ ràng vẫn luôn đều phi thường tiểu tâm cẩn thận hơn nữa này thành tam quyền vẫn là nàng vừa mới mới vừa thông đồng như thế nào đột nhiên đã bị người phát hiện đâu nhớ tới tiền thị trường cái kia lão nam nhân đối kẻ phản bội khổ hình tân tiểu mỹ nhịn không được đánh một cái dùng mình đáy lòng là lại sợ hãi lại oán hận nếu không phải cái kia lão nam nhân đẹp chứ không xài được nàng làm sao bởi vì tịch mịch hư không lánh đi thông đồng cái kia trường tàn thành tam quyền a ở tân tiểu mỹ xem ra nàng tình cảnh hiện tại không thế nào hảo thành tam quyền chính là cường đại hỏa hệ dị năng giả hơn nữa hắn còn có một cái nhị cấp dị năng thúc thúc nhưng hắn vẫn là bị cảnh thiên tề đánh thành như vậy mà nàng bất quá là một cái không có chỗ dựa một bậc thủy hệ dị năng giả hơn nữa cảnh thiên tề còn phi thường chán ghét nàng bởi vậy Nàng kế tiếp đã chịu trừng phạt không chuẩn sẽ lợi hại hơn. Nếu là chỉ là bị huyết lang dị năng giả tiểu đội người phát hiện nàng cùng thành tam quyền pha, có lẽ cảnh thiên tề còn sẽ vì nàng cùng thành tam quyền dị năng, lựa chọn vong khai một mặt, cũng che đậy cái này dẻm pha, nhiều lắm chính là đem nàng xua đuổi xuất huyết lang dị năng giả tiểu đội, mà nàng cũng có thể tìm kiếm mặt khác hai bên thế lực dị năng cường giả che chở. Nhưng hiện giờ vây xem dị năng giả chung chính là không ngừng huyết lang dị năng giả tiểu đội, Thuyết minh chuyện này đã trở thành một kiện đại giảm pha, không chuẩn cảnh thiên tề sẽ vì tiền thị trường cái kia láo nam nhân thanh lý môn hộ, cho nên nàng nhất định phải tự cứu mới được. Bị bắt gian trên giường không phải một lần hai lần tần tiểu Mỹ đôi mắt một rũ, thực mau liền nghĩ ra chủ ý, tức khắc một cái phi phát qua đi ôm lấy cảnh thiên tề đùi, đều rên ra tiếng nói, đội, đội trưởng, ta, ta bị kia lòng lang dạ sói thành tam quyền vũ nhục, ngươi nhưng nhất định phải vì ta làm chủ a." Nếu không, ta còn như thế nào có thể diện đi gặp ngươi cứu cứu A Tân tiểu Mỹ kia hóa đến cực kỳ nồng hậu yên hơn chàng Ở nước mắt ăn mòn hạ thực mau liền hóa Vì thế cảnh thiên tề kia một cái màu trắng gạo quần tây nháy mắt đã bị nhiễm thanh hát nhan sắc Liền cùng cảnh thiên tề kia trương vặn vẹo khuôn mặt tuấn tu không sai biệt lắm nhan sắc thấy thế, thế ngụy quang đầu tức khắc nhịn không được cười ra tiếng Nói, cảnh đội trưởng, vị này chính là ngươi mợ Ngươi nhưng nhất định phải vì nàng làm chủ mới được a. Nghe được ngụy quang đầu chế nhạo lời nói Vây xem không ít dị năng giả Cũng tất cả đều nhịn không được gắt gao đóng chặt miệng Sợ một không cẩn thận cười ra tiếng tới Bị thủ đoạn ác độc tàn nhẫn huyết lang dị năng giả Tiểu đội thành viên cấp ghi hận thượng Tiện nhân, ai vũ nhục ngươi Rõ ràng chính là chính ngươi đưa tới cửa tới Còn nói tiền thị trường Cái kia láo nam nhân thỏa mãn không được ngươi Lời vừa ra khỏi miệng Thành Tam Quyền tức khắc ý thức được chính mình nói gì đó, kia trương tức giận đến xanh tím đầu heo mặt nháy mắt xám trăng xuống dưới, hắn thế nhưng ở trước công chúng nói tiền thị trưởng cái kia láo nam nhân nói bậy, hắn đây là đầu góc chịu sao. Nhìn thấy cảnh thiên tề sắc mặt càng thêm âm trầm, sợ chính mình sẽ trở thành khí tử, tần tiểu Mỹ tức khắc nóng nảy, vươn bôi màu đỏ móng tay chỉ vào thành Tam Quyền, tàn hoa mang vũ nói, thành Tam Quyền, ngươi cái sắc lang lưu manh. Rõ ràng chính là ngươi làm ta lại đây, cho ngươi phổ cập một chút huyết lang dị năng giả tiểu đội thành viên quy tắc, ai biết ngươi, ngươi thế nhưng sẽ đối ta làm ra như vậy heo chó không bằng sự tình, cái này làm cho ta còn như thế nào sống sót ta. Nghe được thành tam quyền cùng tần tiểu mỹ hai người không có đầu góc lời nói, lại liếc liếc mắt một cái cảnh thiên tề đáy nổi giữ tợn khuôn mặt, Thẩm tuyết thanh đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt thương hại ý cười, quả nhiên không sợ thần giống nhau địch nhân. Liền sợ đồng đội ngu như heo, này hai người tuyệt đối là chuyên nghiệp hố đồng đội 100 năm hảo thủ A. Nhìn thấy tần tiểu Mỹ cùng thành tam quyền ở cho nhau chỉ trích, không ít dị năng giả đáy mắt đều nhịn không được lộ ra xích quả quả khinh thường chi sắc, hai người bọn họ chẳng lẽ là đem bọn họ đều trở thành ngốc tử không thành, rõ ràng chính là một đôi thông đồng thành gian cậu nam nữ, thế nhưng đều nghĩ đem trách nhiệm đều đẩy đến đối phương trên người, thật đúng là cực phẩm cùng tuyệt phối A. Ngụy Quang đầu cười hắc hắc, nhìn về phía tất cả đều hắc mặt huyết lang dị năng giả tiểu đội, vô cùng thô tục cùng đáng khinh nói, "Hắc hắc, cảnh đội trưởng, nguyên lai các ngươi huyết lang dị năng giả tiểu đội quy tắc, đều là từ ngươi mợ nửa đêm tới cửa cởi quần áo phủ cấp a. trách không được huyết lang dị năng giả tiểu đội như vậy nhiều người tranh nhau cướp muốn vào đi a." Khu, này đó như vậy khẩu vị nặng đề tài vẫn là không cần lại làm thẩm tỉ tỉ tôi nói. bằng không đến lúc đó bị tỷ không thẩm thần tịch đại sóng sĩ biết bọn họ này đàn hộ tỷ bất lực người nhất định sẽ bị chỉnh đến sống không bằng chết đi nói xong ngụy quang đầu còn bày ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc tức khắc đem một chúng huyết lang dị năng giả tiểu đội thành viên đều tức giận đến đôi mắt đỏ bừng sôi nổi kêu gào ngụy quang đầu là ở thả cho thí còn có không ít tính cách ngay thẳng hán giấy muốn lao tới tấu hắn một đốn nghe được ngụy quang đầu dậu đổ bìm leo Tân tiểu Mỹ buông xuống đôi mắt cực nhanh hiện lên một mà toán hận, nhưng nàng vẫn là vẻ mặt nhu nhược đáng thương cỏ cảnh thiên tề, không có quần áo bộ ngược xưa còn cố ý hướng hắn trên đùi cọ, hy vọng có thể gợi lên cái này lánh khốc nam nhân lòng chắc gần hoặc là sắc tâm, sau đó tha nàng một lần. Thấy thế, thẩm tuyết thanh sâu kín than một tiếng, trứng mắt nhìn Ngụy quang đầu liếc mắt một cái, nói, tiểu Ngụy còn không cho cảnh đội trưởng xin lỗi, nhân gia mợ phát sinh như vậy bi thảm sự tình đã đủ đáng thương. Ngươi liền không cần miệng vết thương thượng giải mối, liền tính là sự thật, ngươi cũng muốn học được quyển chuyển biểu đạt mới được a. Hùng chi sự tình căn bản là không phải như vậy, đây là một cái đáng thương nhược nữ tử bị cha nam khi dễ tàn nhẫn sự kiện, ngươi sao lại có thể như vậy vô tình vô xỉ vô cớ gây dối đâu. Thẩm tuyết thanh vẻ mặt trách trời thương dân nói, quan trọng nhất chính là, ngươi nhưng đừng trì hoán bọn họ hai người cho nhau thọc đau a. Nghe vậy. Tần tiểu Mỹ còn bất thời giờ cho nàng một cái cảm động đến rơi nước mắt suy yếu Mỹ nhân cười, tuy rằng sấn nàng kia trương đại bạch nữ quỷ mặt có chút kinh tủng. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh trận tròn mắt nói dối, hoàn toàn xem nhẹ vừa rồi rốt cuộc là ai nói ra tần tiểu Mỹ cùng thành tam quyền gian một tình, còn làm trương tiểu vị ở trước mắt bao người, đem nàng cấp ném tới trên mặt đất, vây xem đảng nhóm tất cả đều trầm mặc, này niên đại thế nhưng còn có như vậy mặt dày vô sỉ người. Bọn họ cũng coi như là kiến thức tới rồi à. Nhìn thẩm tuyết thanh những câu đều là ở giữa gìn huyết lang dị năng giả tiểu đội, nhưng lại là những câu đều ngầm có ý chào phúng chi ý, cảnh thiên tề tức giận đến thân mình đều có chút phát run, cái này đáng chết tiện nhân là muốn đem hắn tức chết rồi, sau đó hảo không chế thuận thị bảo tồn mà quyền to sao. Nghe vậy, ngụy Quang Đầu lại lần nữa ấy náy cười, quyết đoán hướng cảnh thiên tề có lệ nói một cái khiểm. nháy mắt đem cảnh thiên tề lửa giận treo chọc đến một cái tân độ cao. Mà lúc này tần tiểu Mỹ còn muốn gắt gao tún hắn ống quần, trên mặt đùng trang không chỉ có đem nàng cọ thành một cái mặt mèo nữ quỷ, cũng đem hắn ả mạ nỉ quần tây cấp bẩn. cảnh thiên tề đáy lòng lửa giận lại lần nữa phun trào mà ra, trực tiếp một chân đem tần tiểu Mỹ cấp đá bay đi ra ngoài. Cũng không biết có phải hay không cố ý, cảnh thiên tề đem tần tiểu Mỹ đá phi góc độ trùng hợp chính là thẩm tuyết thanh nơi phương hướng. nhìn thấy tần tiểu mỹ thét trói hai hướng nàng phi pháp mà đến thập tuyết thanh bình tĩnh nhìn lướt qua tính toán một hòn đá ném hai chim cảnh thiên tể đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt sắp bén một giây đồng hồ lúc sau tần tiểu mỹ liền lại bị đột nhiên âm trầm hạ khuôn mặt tuấn tú hàn tang thi cấp vô tình đá bay trở về đi cái kia tốc độ cùng lực độ tuyệt đối không phải cảnh thiên tể có thể so sánh vì thế đường đường huyết lang dị năng giả tiểu đội uy phong khí phách cảnh thiên tề đội trưởng đã bị phi đá trở về rất có thịt cảm tần tiểu mỹ cấp tạm chặt đứt xương sườn mà mới nhất cấp dị năng giả tần tiểu mỹ càng là phun ra một ngụm tâm huyết sau đó trực tiếp ngất qua đi này đối vẫn luôn sung sướng xem diễn còn thường thường lên sân khấu thọc đao thẩm tuyết thanh tới nói thật là một kiện vui buồn lẫn lộn khu thích nghe ngóng chuyện tốt ta nhìn thấy đội trưởng nhà mình bị thương vây xem huyết lang dị năng giả tiểu đội thành viên rốt cuộc nhịn không được đáy lòng thị huyết khát vọng vẻ mặt dữ tợn phi phát đi lên muốn đem thẩm tuyết thanh lộng chết thấy thế, thế hàn tang thi khuôn mặt tuấn tú lại lần nữa phát lệnh hung tàn thô bạo tản mát ra nhị cấp cường giả huy áp nháy mắt đem muốn bạo động huyết lang tiểu đội cấp nghiến áp tuy rằng dư khánh hòa thành phú tài đều là nhị cấp dị năng giả nhưng bọn hắn đều là nhị cấp lúc đầu cho nên căn bản là không có cách nào ngăn cản hắn huy áp chỉ phải nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm thẩm thị dị năng giả tiểu đội Thẩm Tuyết Thanh thương hại nhìn thoáng qua sắp bị khí điên huyết lang dị năng giả tiểu đội thành viên quyết đoán giơ lên tay nhỏ mấy trục đạo tinh đánh dịch thấu mũi tên nước liền treo ở bọn họ đỉnh đầu thật là mũi tên nước tinh tinh lượng, huyết lang thấu trái tim băng giá a Thẩm Tuyết Thanh các ngươi quả thực chính là khinh người quá đáng bị tạp đoạn xương sườn cảnh Thiên Tề cắn răng phẫn hận nói nghe vậy Thẩm Tuyết Thanh chọn chọn mày đẹp bình tĩnh nói cảnh đội trưởng lời này sai rồi chúng ta chỉ là tự vệ thôi đúng rồi không biết các ngươi huyết lang dị năng giả tiểu đội nhưng có nhận thức từng bạch mân trần quyên ngươi hỏi cái này làm chi cảnh thiên tề đấy lòng một cái lộ bộ không khỏi cảnh giác hỏi cùng lúc đó ở bị trấn trụ huyết lang dị năng giả tiểu đội chúng có hai gã nam tử vội vàng ra tiếng hỏi ngươi nhận thức mân nhi một người tóc hơn phân nửa trắng bệnh trung niên nam tử vội vàng hỏi mân nhi là hắn tiểu nữ nhi tuy rằng tính cách tiêu căng một ít Nhưng trước sau là hắn phùng ở lòng bàn tay lớn lên hài tử, nhưng lại ở phía trước đoạn thời gian mất tích, như thế nào đều tìm không thấy. Hắn mấy ngày nay là ăn không vâu ngủ không được, tóc đều bạc hết một nửa. Quyên tử ở đâu? Một người 24-25 tuổi tuổi trẻ nam tử vẻ mặt cấp sắc hỏi. Quyên tử là hắn đại học nhận thức học ngội, tính cách dịu dàng thiện lương, tự tận thế sau liền vẫn luôn đi theo hắn bên người. Hai người bọn họ còn kế hoạch chờ thời thế biến tốt một chút. Hắn liền cùng nàng ở bảo tồn mà trong vòng cử hành một cái đơn giản hôn lễ, nhưng lại ở phía trước đoạn thời gian biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, cái này làm cho hắn đáy lòng vẫn luôn có dự cảm bất hảo. Hôm trước thời gian, quân đội thẩm vấn tăng quyền thời điểm, nghe hắn nói quá này hai cái mỹ nhân là tiền thị trường thưởng cho hắn, cho nên các ngươi hẳn là tìm cảnh đội trưởng hảo cứu cứu đi hỏi mới đúng. Nghe vậy, cảnh thiên tề đáy lòng không khỏi hoảng hốt, cả giận nói. Ngươi chớ ngậm máu phun người. Cảnh đội trưởng, ta chỉ là làm hai người bọn họ hỏi tiền thị trường đi muốn người, lại không phải tìm ngươi muốn người, ngươi hà tất kích động như vậy đâu. Thẩm tuyết thanh giả vờ khó hiểu hỏi, đáy mắt lại là băng hàn chi sắc, xem ra này cảnh thiên tề cũng là biết tàng quyền là cái dạng gì hôn đảng, lại dung túng hắn tiếp tục phạm ác, thật đúng là đáng giận a. Nhìn thấy địch quân thương thương, tàn tàn, hoàn hảo thành viên cũng bị nàng chôn xuống hoài nghi hẳn giống. Thẩm Tuyết Thanh lúc này mới hơi con ngôi, vẻ mặt sắc lạnh nắm Hàn Tang Thi móng vuốt rời đi. Chương 104 Tâm ý tương thông. Thẩm Tuyết Thanh đám người trở lại biệt thự khi, Khúc Lăng Yiye, Trần Bảo cùng Thương Thế không nhẹ ba gở rổ vợ phụ đều ở biệt thự sốt ruột chờ đợi. Đương nhìn thấy tiểu bao tử cả người bị đánh đến xanh tím một mảnh khi, ba gở rổ vợ phụ là lại giận lại ấy nấy, nếu không phải bởi vì bọn họ duyên cớ, tiểu bao tử cũng sẽ không bị liên lụy đến. Nhìn thấy ba cách lỗ quẹt chân, lại vẫn là phẫn nộ đến muốn lao ra đi, đem cái kia không có nhân tính thành tam quyền cấp tấu một đốn, bao đổ dễ vội ngăn cản hắn, khuyên can mãi đem hắn khuyên trở về. Tiểu bao tử tuy rằng thoạt nhìn rất là thê thảm, nhưng hắn hiện giờ tốt xấu cũng là một người thân thể trải qua tang thi vì rút kích phát cải tạo nhất cấp dị năng giả, cho nên trên người hắn đều bất quá là ngoại thương thôi. Hơn nữa, tiểu bao tử bản thân dị năng chính là chưa khỏi hệ quan hệ dị năng. Hắn thân thể phục hồi như cũ năng lực so bên dị năng giả đều phải mau thượng rất nhiều. Còn nữa hiện giờ chính là tận thế, nàng nhưng không có tính toán đem tiểu bao tử bồi dưỡng thành nhà ấm đóa hoa. Phần 86 Bởi vậy, biết tiểu bao tử thương thế không nặng thẩm tuyết lúc này mới không có làm bao đồ dễ đem hắn trước mang về tới, mà là làm cho hắn ra hai mặt tự mình cấp tiểu bao tử báo thủ, thuận tiện làm hắn nhận thức một chút xã hội này hiểm ác, về sau không cần lại như vậy xúc động lô mãng. Đỡ phải làm mọi người vì hắn lo lắng Bất quá tiểu bao tử Cũng không có làm thẩm tuyết thanh thất vọng Ở nàng trừng trị nhân tra toàn bộ Trong quá trình hắn đều là mở to Hai mắt nhìn cũng không có lộ ra Khiếp đảm chi xác Còn dị thường dung cảm giám sát thành tam quyền Dập đầu số lượng chẳng sợ bị thành tam quyền Ăn người ánh mắt nhìn chằm chằm Hắn cũng là vẻ mặt chấn định Biểu hiện đến cực kỳ xuất sắc Làm chân bảo cùng khúc lăng y Dì hai người đi cho đại gia làm bữa ăn Khuya thời điểm. Thẩm tuyết thanh vẻ mặt sắc lạnh đứng ở tiểu bao tử trước mặt, nhịn không được vươn móng vuốt hắn mềm mại đầu tóc, ở mỗi chỉ tang thi quân hung lệ nhìn chăm chú hạ, lúc này mới thu liễm lùi về móng nuốt lạnh lùng nói, tiểu bao tử, ngươi có biết ngươi hôm nay làm sai cái gì? Nhìn thấy nhà mình bảo bối nhi tử bị thẩm tuyết thanh răn dạy, bao đổ dễ tâm sinh không đành lòng, nhưng nghĩ đến thẩm mội chỉ là một cái cơ chí bình tĩnh hảo mội tử, là tuyệt đối sẽ không hại tiểu bao tử. liền đành phải ánh mắt lo lắng nhìn sắc mặt có chút trắng bệnh tiểu bao tử nghe vậy bị chính mình thích thẩm tỷ tỷ lạnh giọng hỏi chuyện tiểu bao tử sắc mặt trắng nhật ẩn ẩn biết nàng là chỉ hắn không nên xúc động đem dị năng triển lãm ra tới không khỏi đôi mắt rừng rừng quật cương nói thẩm tỷ tỷ ta cũng không sai bọn họ không nên thương tổn phụ thân cùng ba đại thúc ba đại thẩm thẩm tuyết thanh nhăn lại mày đẹp nghiêm túc nói tiểu bao tử thành tam quyền bọn họ cố ý ức hiếp các ngươi Bọn họ đương nhiên là làm sai, bọn họ cũng vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Mà ngươi ở không xác định chính mình có hay không thể đánh thắng địch nhân thời điểm, ngươi liền xúc động ra tay, cuối cùng liên lụy chính mình cùng ngươi phụ thân, ngươi như vậy cách làm cũng là sai lầm. Hơn nữa, ngươi ở bị địch nhân mang về lúc sau, ngươi hẳn là làm bộ thuận theo bọn họ ý nguyện, bảo vệ tốt chính mình, chờ đợi chúng ta cứu viện mới là chính xác. Nhưng ngươi lại lựa chọn theo chân bọn họ trí khí, còn chọc giận bọn họ ngươi có biết nếu là chúng ta không có thể kịp thời từ nam trấn trở về bằng thành tam quyền như vậy ác liệt phẩm tính ngươi khả năng sẽ bị ném tới viện nghiên cứu khoa học đi bị nghiên cứu sau đó ngươi liền sẽ không còn được gặp lại ngươi phụ thân ngươi có thể tưởng tượng đến phụ thân ngươi sẽ cỡ nào thương tâm khổ sở sao nếu thành tam quyền mục đích là vì mời chào tiểu bao tử quả quyết không có khả năng sẽ ngược đánh tiểu bao tử nhưng hắn vẫn là làm ra như vậy heo cho không bằng sự tình Thuyết minh là tiểu bao tử chọc giận đối phương, thẩm tuyết thanh không khỏi cảm thấy có chút đau đầu, tuy rằng tiểu bao tử đêm nay biểu hiện xuất sắc, nhưng nếu là hắn không hiểu đến bảo vệ tốt chính mình, chỉ sợ hắn lộ cũng đi không dài xa, rốt cuộc tận thế nhân tình có đôi khi thật sự làm người thực trái tim băng giá. Ngay vậy, tiểu bao tử tuy rằng không rõ viện nghiên cứu khoa học là địa phương nào, nhưng nghĩ đến hắn khả năng sẽ không còn được gặp lại phụ thân, hốc mắt nháy mắt đỏ. Đáy lòng cũng có chút nghĩ mà sợ. Bị Thành Tam Quyền trảo trở về lúc sau, bởi vì phẫn nộ bọn họ rời đi trước đá bay phụ thân, cho nên tiểu bao tử ở đối mặt Thành Tam Quyền các loại đồ an dụ dỗ, vẫn như cũng là bản khuôn mặt nhỏ, thậm chí ở đối phương lấy phụ thân uy hiếp hắn thời điểm, tức giận phi thường đem Thành Tam Quyền cấp đẩy ngã trên mặt đất. Khi đó, Thành Tam Quyền bị đẩy ngã trên mặt đất vốn dĩ liền phi thường bực bội, Hơn nữa hắn một cái hồ bằng cầu hữu càng là bị hắn liên lụy đến không cẩn thận thế bị thương chân, nhưng nghĩ vậy là hi hữu quan hệ dị năng giả, nếu có thể đem hắn dẫn cấp cảnh thiên tề, hắn nhất định sẽ có khen thưởng, cho nên mới nhịn xuống khí tới. Nhưng ở thành tam quyền luôn mãi uy hiếp tiểu bao tử, làm hắn cho hắn bằng hữu chữa thương khi, tiểu bao tử lại vẫn là vẻ mặt tốn đến muốn chết biểu tình, mới khiến cho thành tam quyền hoàn toàn thẹn quá thành dẫn lên, ngược đánh lên tiểu bao tử tới. Hơn nữa ở biết chính mình hoàn toàn đắc tội một cái hi hữu quan hệ dị năng giả lúc sau, thanh tam quyền liền không có lại nghĩ tới muốn đem cái này cùng hắn có thù án tiểu hôn đả mang về huyết lang dị năng giả tiểu đội, mà là nghĩ muốn đem hắn trộm bán cho viện nghiên cứu khoa học những cái đó máu lạnh nghiên cứu viên tiến hành nghiên cứu. Bởi vậy, nếu không phải thẩm tuyết thanh kịp thời đi muốn người, chỉ sợ tiểu bao tử liền trở thành viện nghiên cứu khoa học những kẻ cặn bã kia nghiên cứu hàng mẫu, Tuy rằng tiểu bao tử có chút nghĩ mà sợ, nhưng đối mặt thẩm tuyết thanh lời nói lạnh nhạt, hắn không khỏi ngự đái hủy khuất nói, nhưng phụ thân đã từng nói qua, nam tử hắn đại trượng phu lý nên đỉnh thiên lập địa, uy vũ không thể khuất. Nghe vậy, ở đây mọi người đều nhịn không được khoe mắt co giật, tiện Đa thần sắc quỷ dị nhìn về phía bao đồ dễ, ở cái này điệu thấp mới có thể mạng sống tận thế, thế nhưng cho chính mình nhi tử giáo huấn như vậy sai lầm ý tưởng. Chẳng lẽ là ngại nhà mình nhi tử sống được không đủ lâu? Nghe được thẩm tuyết thanh cùng nhà mình tiểu bao tử đối thoại, bao đổ dễ thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết tới, hóa ra tiểu bao tử sở dĩ sẽ bị thành tam quyền ngược đánh, là bởi vì hắn tốt đẹp dễ dô không thành. Chính là tiểu bao tử a, những lời này đó là hắn tận thế phía trước nói, ngươi vẫn là chạy nhanh quên rất đi, hắn chính là còn nghĩ ngươi cho hắn dưỡng lao tống chung đâu. nghe tôi trước mắt cái này không đến 10 tuổi tiểu gia hỏa cùng nàng nói uy vụ không thể khuất thời điểm không thể không nói thẩm tuyết thanh có một loại bị xét đánh cảm giác tiếp theo ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía trí ngạnh bao đồ dễ nhà ngươi tiểu bao tử mới 10 tuổi không đến từ đâu ra nam tử hán đại trưởng phu a thẩm tuyết thanh thanh khụ một tiếng nghiêm trang nói khụ tiểu bao tử thời đại bất đồng người cái nhìn cũng muốn kịp thời thay đổi phụ thân ngươi kia một bộ đã sớm quá hạ Hiện tại thẩm tỷ tỷ nói cho ngươi một cái chân chính có thể trở thành nam tử hán phương pháp, chỉ cần ngươi có thể làm được, ngươi là có thể bảo hộ ngươi phụ thân cùng ngươi để ý người ngươi có thể làm được sao? Nghe vậy, tiểu bao tử thật mạnh gật gật đầu, nói, thẩm tỷ tỷ, ta nhất định có thể làm được. Tiểu bao tử, đó chính là, vô luận gặp được sự tình gì, ngươi đầu tiên cần phải làm là bảo vệ tốt chính mình, chỉ có ngươi bảo vệ tốt chính mình. để ý quan tâm ngươi nhân tài sẽ không hoảng loạn sau đó làm ra chính xác quyết định tới bảo vệ tốt chính bọn họ thẩm tuyết thanh nghiêm túc nói nghe vậy tiểu bao tử tức khắc gục xuống hạ đầu vì cái gì hắn cảm thấy mắc mưu bị lừa đâu như vậy không anh hùng cách làm như thế nào sẽ là trở thành nam tử hán phương pháp thấy thế cảm thụ một chút khế ước đồ án truyền lại trở về cảm xúc thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật không khỏi nghiêm túc chuyển mắt nhìn về phía vây xem một chúng bắt quái đảng Nói, các ngươi cảm thấy ta nói được không đúng sao? Nhìn thấy thẩm tuyết thanh sắc bén băng hàn con ngươi đảo qua tới, vây xem mọi người tức khắc sôi nổi mở miệng duy trì nàng quan điểm cùng phương pháp vô cùng chính xác. Tiểu bao tử, phụ thân ngươi cùng ba đại thúc, ba đại thẩm đều nói ta nói đúng, liền tính ngươi không tin ta, cũng muốn tin tưởng bọn họ, đúng hay không? Thẩm tuyết thanh lời nói thâm tiếng nói. Ngay vậy! Thấy nhà mình phụ thân cùng ba đại thúc bọn họ tất cả đều gật đầu tán thành thẩm tỉ tỉ cách nói, lúc này mới một lần nữa tỉnh lại lên, nghiêm túc hứa hẹn hắn tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt chính mình. thấy thế, bao đồ dễ đáy lòng đối thẩm tuyết thanh là phi thường cảm kích, tiểu bao tử vừa mới bị thương hại cùng kinh hoách, hắn thật sự không bỏ được gian dạy tiểu bao tử xúc động, nhưng tiểu bao tử tuy rằng rất là ngoan ngoan hiểu chuyện, nhưng có đôi khi lại là cố chấp hùng hài tử, nếu là không cho hắn nhận thức đến xúc động sai lầm. Chỉ sợ còn sẽ có tiếp theo Bởi vậy, nhìn thấy thẩm tuyết thanh dễ dỗ tiểu bao tử muốn đem bảo vệ tốt chính mình đặt ở đệ nhất vị Lại nhớ đến nàng mới vừa rồi không nói hai lời liền tới cửa đi phải về tiểu bao tử Còn làm thương tổn tiểu bao tử hôn đản đã chịu trừng phạt Bao đổ dễ đáy lòng ở thập phần cảm kích đồng thời Cũng càng thêm tán thành thẩm tuyết thanh trở thành hắn chủ nhân chuyện này Nhìn thấy tiểu bao tử phồng lên gương mặt nghiêm trang hứa hẹn đáng yêu sỏ tạ bộ dáng Thẩm Tuyết Thanh đáy lòng không khỏi nhộn nhạo lên, móc ra mấy khối chocolate đưa cho hắn, lộ ra vài tia ôn nhu ý cười. Ôn Thanh nói: Tiểu Bao Tử hôm nay buổi tối giám sát thành tam quyền thời điểm, biểu hiện đến giỏi quá, đây là khen thường nga. Tiểu Bao Tử, chờ ngươi về sau có bản lĩnh nhất định phải bảo vệ tốt phụ mẫu của chính mình thân, biết không? Con có, ở ngươi còn không có cũng đủ bản lĩnh phía trước, nhưng ngàn vạn không cần tùy tiện ở địch nhân trước mặt triển lãm chính mình dị năng. Nếu không sẽ cho chính mình thân nhân cùng đồng đội mang đến phiền toái, biết không? Ở Thẩm Tuyết Thanh chờ mong ánh mắt hạ, Hàn Tang thi vẻ mặt không tình nguyện cấp làm bữa ăn khuya Trần Bảo lấy ra mấy khối chân quý dị thú thịt. Bởi vậy, bao đồ dễ, Ngụy quang đầu đám người tất cả đều cảm thấy mị mãn ăn một đốn có thịt có rau ngâm mỹ vị bữa ăn khuya. Ăn xong bữa ăn khuya sau, Thẩm Tuyết Thanh chấn an Bao thị phụ tử cùng ba thị phu thê ở biệt thự An Tâm trụ hạ sau, Lúc này mới nắm đối ngoại tỏ vẻ muốn bảo trì giá người không ăn bữa ăn khuya hàn tang thi trở lại phòng. Đối với hôm nay buổi tối hàn tang thi biểu hiện, Thẩm tuyết thanh đáy lòng vẫn là man ngạc nhiên. Buổi chiều thời điểm, hắn còn bởi vì tô tĩnh nhu đối nàng tản mát ra sát ý mà xuống tàn nhẫn chân. Nhưng ở buổi tối như vậy nhiều máu lang dị năng giả đối nàng tản mát ra sát ý thời điểm. Hắn còn có thể vẫn duy trì chấn định, hơn nữa hắn mỗi lần ra tay tương trợ thời cơ cũng là vừa lúc. cái này làm cho nàng có chút lau mắt mà nhìn não không hiểu hàn tang thi vì cái gì sẽ ở như thế trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng trở nên như thế bình tĩnh có chỉ số thông minh Thẩm biết thanh liền trực tiếp xuất khẩu hỏi a hàn hôm nay buổi tối thời điểm những người đó đối ta như vậy hùng vì cái gì ngươi ngay từ đầu không có ra tay nghe vậy hàn tang thi mày kiếm nhăn lại có chút ủy khuất cùng bất mãn nói bởi vì ta cảm thấy a thanh sẽ không thích kia vì cái gì sau lại ngươi lại giáo huấn bọn họ đâu thẩm tuyết thanh khó hiểu hỏi bởi vì ta cảm thấy ta làm như vậy á thanh sẽ vui vẻ a hàn tang thi đương nhiên nói nghe vậy thẩm tuyết thanh sửng sốt khóe môi không tự giác giơ lên nàng á hàn bắt đầu cùng nàng tâm ý tương thông đâu chương một trăm linh năm trai cò đánh nhau Ngày hôm sau sáng sớm lưu đội trưởng liền mang theo một đội binh lính tiến đến bái phòng thẩm tuyết thanh Thầm tuyết thanh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, vẻ mặt bình tĩnh cùng lưu đội trưởng kỹ càng tỉ mỉ nói một chút tối hôm qua phát sinh sự tình, làm lơ rất lưu đội trưởng nghẹn họng nhìn chân chối thân sắc, nhàn nhạt làm hắn chuyển cáo Trần Tư lệnh, làm hắn đúng lúc mà động. Ở ngày hôm qua hồi bảo tồn mà thời điểm, nàng liền đã cùng Trần Tư lệnh đặt thành hợp tác, nàng sẽ hỗ trợ thúc đẩy thuận thị bảo tồn mà trạng thái phát triển, cũng ở quan trọng thời điểm đứng ở bọn họ một phương. mà quân đội tác yêu cầu cho bọn hắn thẩm thị dị năng giả tiểu đội một bút phong phú thủ lao làm hồi báo. Thẩm tuyết thanh hiện giờ không thiếu vật tư, thiếu cũng chỉ có tu luyện cùng thăng cấp không gian tinh hoạch, bởi vậy, nàng cũng không có mở miệng tác muốn vật tư, mà là nói thẳng muốn một bút phong phú tinh hoạch. Tuy rằng đi trước Nam Trấn vùng ngoại thành vận chuyển lương thực thời điểm, thẩm tuyết thanh cũng đã đem quân đội tinh hoạch cấp bóc lột hơn phân nửa. Nhưng nếu là có thể thành công đem quỷ hút máu giống nhau tiền thị trường một phương thế lực cấp đẩy ngã, nàng vẫn là có thể từ giữa đạt được cũng đủ tu luyện tinh hoạch. Bởi vì thẩm tuyết thanh sẽ không ở thuận thị bảo tồn mà lâu nốc không cần lo lắng nàng sẽ hoàng tức ở phía sau. Hơn nữa thông qua nam chấn một hàng quan sát, trần tư lệnh nhìn ra nàng phẩm tính không kém, tuy rằng đau lòng kia một tuyệt bút tinh hoạch, nhưng hắn vẫn là quyết đoán cùng nàng lại lần nữa tiến hành rồi hợp tác. Bởi vì thẩm tuyết thanh đã đắc tội tiền thị trường một phương thế lực, cho nên lưu đội trưởng đưa ra, làm thẩm thị dị năng giả tiểu đội tất cả đều rời đi quân khu, đỡ phải những cái đó vô sỉ tiểu nhân lại đây nháo sự. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh hơi híp mắt mắt, đáy mắt dâng lên vài tia hàn mang, cười nói, mấy ngày nay, chúng ta sẽ không lại xuất ngoại săn thú, liền ở chỗ này chờ bọn họ tiến đến cho ta giải buồn, lưu đội trưởng, ngươi cũng không nên phá hủy chúng ta khó được hoạt động giải trí Nga. Thông qua bao đồ dễ dàng thuật, thẩm tuyết thanh đối tiền thị trường này một phương thường xuyên nước hiếp ba cánh, bắt cấp thế lực không có một tia hảo cảm. Tuy rằng nàng cũng không có thay trời hành đạo mánh liệt dục vừa nhìn, nhưng nếu là bọn họ không biết sống chết tới cửa tìm tra, cũng đừng quái nàng ra tay tàn nhẫn. Hai người lại đối thời thế tiến hành rồi một ít tham thảo lúc sau, lưu đội trưởng liền vẻ mặt mồ hôi lạnh cáo biệt thẩm mội chỉ rời đi, hiện tại người trẻ tuổi tính tình thật đúng là hỏa bạo cùng âm hiểm a. ăn xong cơm sáng sau thẩm tuyết thanh đối tiểu bao tử tiến hành rồi một ít đơn giản chỉ đạo sau cho hắn lưu lại 10 viên tinh hoạch tu luyện sau liền cùng hàn tang thi cùng nhau ở thuận thị bảo tồn mà đi dạo lên từ tối hôm qua qua đi thẩm tuyết thanh liền đối với hàn tang thi nhẫn mại nhiều vài phần tín nhiệm lúc này mới tưởng kéo hắn ở nhân loại bảo tồn mà nhiều đi dạo làm hắn nhiều hơn kiến thức một chút đỡ phải hắn về sau bởi vì kiến thức quá ít bị người xuyên qua thân phận đương nhiên Muốn dẫn tần hiểu quân một phương thế lực mắc cũng là trong đó một cái quan trọng nguyên nhân. Trải qua tối hôm qua nàng đại biểu cho quân đội cùng tiền thị trường một phương thế lực quyết liệt, thẩm tuyết thanh nhưng không tin tần hiểu quân sẽ không có một tiêu ý tưởng, chỉ cần hắn có ý tưởng, có giã tâm, kia hắn khẳng định sẽ có sở động tác. Phần 87 Kỳ thật, từ đầu tới đuôi, thẩm tuyết thanh mục tiêu đều là muốn phân liệt tần hiểu quân một phương thế lực. Thu thập rất đã từng thai họa quá nàng kiếp trước kiếp này tận bã, mà nhằm vào tiền thị trường kia một phương thế lực hành vi bất quá là nàng cố ý mà làm. Mục đích chính là vì truyền lại cấp tần hiệu quân một cái tín hiệu, đó chính là quân đội muốn tập trung tinh lực đả kích tiền thị trường này một phương ú ác tính. Hiện giờ trai đã ở tranh trước, nàng liền không tin tần hiệu quân sẽ không. Nghĩ ngư ông ở phía sau. Đối với tần thị dị năng giả tiểu đội trừ bỏ tần hiệu quân, tư hạo. Tô tính nu ba người ngoại những người khác, thẩm tuyết thanh cũng không có rất lớn thành kiến, bởi vì bọn họ phẩm tính cũng không phải rất kém cỏi. từ nàng phía trước ở đoàn xe thời điểm, tuy rằng không làm cho người thích, nhưng bọn hắn vẫn là chịu đựng nàng tồn tại liền có thể nhìn ra tới. Nếu là tần thị suy tàn sau, bọn họ chịu quy về quân đội, thẩm tuyết thanh nghĩ nàng vẫn là sẽ thả bọn họ một con ngựa, nhưng nếu là bọn họ chấp mê bất ngộ, cũng đừng quái nàng thủ đoạn tàn nhẫn. nàng nhưng không muốn cho chính mình lưu lại thai hoàng ẩm thẩm tuyết thanh đáy lòng tuy rằng lung tung rối loạn nghị sự tình nhưng nàng vẫn là cảm giác được có không biết sống chết tiểu lao thử ở đi theo nàng không khỏi hơi híp mắt mắt nhưng nghĩ đến hôm nay buổi sáng lưu đội trưởng cực kỳ huyền chuyển khuyên giải an ủi nàng một chút quá mức kiêu ngạo sẽ cho người lưu lại không tốt quan cảm tiện đà ảnh hưởng đến quân đội đối nhân tài mời chào nghĩ vậy thẩm tuyết thanh nhíu môi lại vẫn là đánh mất muốn cảnh cáo ý niệm Tuy rằng nàng cũng không để ý tiêu ngạo có thể hay không cho người ta lưu lại hung tàn ấn tượng, nhưng nàng vẫn là đến chiếu cố một chút tương lai liên minh giả ý tưởng. Ai ngờ nàng bên này sát khí vừa mới mới vừa tiêu tán, Hàn tang thi liền đã trừng mắt hung tàn thô bạo con người, đem chính mình trên người nhị cấp dị năng tăng thi uy áp cùng sát khí cấp phóng thích đi ra ngoài, tức khắc đem theo dõi hai người bọn họ tiểu lao thử cùng một chúng vô tội người qua đường cấp nghiên áp. nhìn thấy những cái đó vô tội người qua đường tất cả đều bị hàn tang thi cường hãn uy áp cấp ép tới tê liệt ngã xuống trên mặt đất thân xác tất cả đều kinh hãi vô cùng nhìn hai người bọn họ phảng phất gặp được ăn thịt người tiền sử cự thú giống nhau thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giận vội đem đột nhiên tiêu tán uy áp cùng sát khí hàn tang thi cấp kéo đi rồi thẩm tuyết thanh một bên kéo hàn tang thi đi tới một bên tò mò hỏi a hàn ngươi vừa rồi như thế nào đột nhiên liền sinh khí nghe vậy Hàng Tang thi kia một đôi sắc bén mày kiếm hơi hơi nhăn lại, chuyên ông nói, A Thanh, có người ở trong tối nhìn trộm chúng ta, người nọ thực lực không kém. Khu, bị người nhìn trộm là một nguyên nhân, nhưng quan trọng nhất vẫn là, hàng Tang thi cảm thấy ra thẩm mội chỉ không chuyến tâm, hắn rõ ràng liền ở nàng bên người, nhưng nàng nhưng vẫn ở hoàng thần, cảm thấy chính mình khuyết thiếu mị lực Tang thi quân liền quyết đoán buồn mực, cho nên liền dùng như vậy thông minh lại không bị phát hiện thủ đoạn khiến cho thẩm mội chỉ chú ý. Hắn thật là một con cơ trí tang thi a, Thực lực không kém. Thẩm tuyết thanh đôi mắt hơi hơi nhau lại. Bọn họ hôm qua mới gặp qua quân đội thổ hệ dị năng giả. Mà tối hôm qua thời điểm tiền thị trường một phương ba cái nhị cấp dị năng giả cũng tất cả đều xuất hiện. Kia hiện tại cái này ở trong tối nhìn trộm hai người bọn họ cũng chỉ có thể là tần thị một phương nhị cấp dị năng giả. Nghe nói tần thị một phương mới gia nhập nhị cấp dị năng giả bị thương. Kia có thể bị Hàn Tang Thi cảm thấy thực lực không lầm người cũng chỉ có thể là Tần Hiểu Quân cái kia Ngụy quân tử. Nghĩ vậy, Thẩm Tuyết Thanh đáy mắt cực nhanh hiện lên một ma tá mang, không thể tưởng được Tần Hiểu Quân cái kia Ngụy quân tử thực lực thế, nhưng như vậy lợi hại, xem ra là nàng quá mức khinh địch. Thẩm Tuyết Thanh âm thầm dặn do Hàn tăng Thi, làm hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ, sau đó một người một thi vẫn là tiếp tục đi dạo vui sướng chơi đùa, dù sao nàng không đợi. Ở đi dạo thời điểm, Thẩm tuyết thanh dựa vào nhạy bén ngũ cảm, nghe được không ít dị năng giả hoặc là người thường đều ở khe khẽ nói nhỏ thảo luận tối hôm qua sự tình. Lao trần, nghe nói sao? Tối hôm qua thẩm thị dị năng giả tiểu đội tự mình tới cửa, đá nát huyết lang dị năng giả tiểu đội đại môn, vì thế hai cái tiểu đội liền làm đi lên, nhưng huyết lang tiểu đội lại là bị đánh bại. Ơn ơn, hình như là bởi vì huyết lang tiểu đội thành viên vô xỉ trói lại thẩm thị tiểu đội thành viên. Nghe nói cái kia thành viên mới là một cái 10 tuổi không đến tiểu hải tử, nhưng lại bị huyết lang tiểu đội ngược đánh thành trọng thương, cho nên thẩm thị tiểu đội mới có thể như vậy phẫn nộ. 10 tuổi không đến dị năng giả hải tử. Vị này huynh đệ, ngươi chẳng lẽ là khoác lắp đi? Sao có thể? Kia chính là ta dị năng giả cậu em vợ tận mắt nhìn thấy, nghe nói là bởi vì thẩm thị tiểu đội chướng mắt tiền thị trường nhân phẩm, lựa chọn đầu nhập vào quân đội. Cho nên huyết lang tiểu đội ở thẹn quá thành giận dưới, cố ý trói lại cái kia tiểu hài tử hết giận. Nghe nói, phàm là nhìn đến cái kia tiểu hài tử thương thế dị năng giả đều cảm thấy phi thường phẫn nộ, bởi vì thấy thế nào kia tiểu hài tử đều sống không được. Cái gì? Huyết lang tiểu đội hành vi cũng quá mức gác liệt đi. Bọn họ không đi tìm thẩm thị tiểu đội đội trưởng phiên toái, mà là tìm một cái tiểu hoa nhi phiên toái, thật sự là quá không loại đi. Ta vốn tưởng rằng cảnh thiên tề sẽ là một cái đỉnh thiên lập địa đàn ông, không thể tưởng được thế nhưng sẽ là như thế này âm hiểm độc gác vô sỉ đồ vật. Đỉnh thiên lập địa. Suy, ở hắn dẫn dắt hạ, huyết lang tiểu đội bắt nạt kẻ yếu, ỷ mạnh hiếp yếu sự tình còn thiếu sao. Còn nữa, cảnh thiên tề có tiền thị trưởng như vậy gian trá vô sỉ tham lam cứu cứu, các ngươi cho rằng hắn sẽ là cái thứ tốt sao. Các ngươi chẳng lẽ là quên mất. Chúng ta ở bảo tồn mà nội đại bộ phận không nhân tính quy tắc nhưng đều là tiền thị trường cùng cảnh thiên tề thúc đẩy. Nghe ngươi nói như vậy, kia thẩm thị tiểu đội tới cửa đánh bại huyết lang tiểu đội hành vi, quả thực là vì dân trừ hại, đại khoái nhân tâm A. Cũng không phải là sao. Nghe nói, hắc hắc, thẩm thị tiểu đội tới cửa lấy lại công đạo thời điểm, còn ngoại ý muốn phát hiện một việc. Khu, huynh đệ, ngươi cười đến thật sự là quá mức đáng khinh bất quá. rốt cuộc là sự tình gì a nghe nói thẩm thị tiểu đội ở tìm được cái kia tiểu hài tử thành viên thời điểm ngoài ý muốn phát hiện tiền thị trường phu nhân cũng chính là tần tiểu mỹ cái kia kiêu ngạo hương ngạnh hoa khổng tước đang ở cùng huyết lang dị năng giả tiểu đội một người thành viên ở lăng giường không phải đâu Tần tiểu mỹ cũng dám đưa tiền thị trưởng đội non xanh thật đúng là to gan lớn mà ta nghe nói là bởi vì tiền thị trường vừa không trông được cũng không chúng xem Thỏa mãn không được cái kia tần tiểu mỹ cái kia tiểu sướng một phụ, cho nên nàng mới có thể hồng hạnh xuất tưởng. Chứ bỏ cái kia không biết tên thành viên ngoại, nghe nói ngay cả Cảnh Thiên Tể cái kia Ngụy quân tử cũng là nàng nhập mạc chi tân đâu. Không phải đâu. Cảnh Thiên Tể như thế nào sẽ mắt mù coi trọng tần tiểu mỹ nữ nhân kia a? Hắn thật đúng là khẩu vị nặng a. Gì? Hai người bọn họ không phải mợ cùng tiểu cháu trai sao? Tấm tắc, thật là thói đời ngày sau a. Quan trọng nhất chính là, thẩm thị tiểu đội trước khi rời đi còn tuân ra một cái mánh liêu, dẫn tới huyết lang tiểu đội hiện tại là nhân tâm không đồng đều. Cái gì mãnh liêu như vậy lợi hại, thế nhưng có thể khiến cho huyết lang tiểu đội nhân tâm không đồng đều a Khoảng thời gian trước, huyết lang tiểu đội không phải dòng chống khua chiêng tìm kiếm hai cái mỹ nhân thật lâu sao. Nghe nói, này hai cái mỹ nhân là bị tiền thị trường cùng cảnh thiên tề cấp ngầm thưởng cho cái kia gọi là tàng quyền không gian dị năng giả. Ở tận thế, dùng mỹ nhân kế lung lạc có tiềm lực có năng lực thuộc hạ, này không phải thực bình thường sự tình sao? Hơn nữa, phía trước không phải nói, là tần thị tiểu đội vô sỉ bắt đi này hai cái mỹ nhân sao? Nhưng vấn đề là, này hai cái mỹ nhân, một cái là huyết lang tiểu đội thành viên nữ nhi, một cái là huyết lang tiểu đội thành viên vị hôn thê. Nghe nói, nàng hai đều là bị ngầm bắt đi. Sau đó tiền thị trường đem cái này tội danh cấp an tới rồi tần thị tiểu đội trên người. Cái gì? Này, này thật sự là quá vớ vẩn đi. Tiền thị trường cùng cảnh thiên tề bắt tay rỗi tới rồi chính mình thế lực thành viên thế nữ trên người. Sau đó còn vô sỉ đem tội danh an tới rồi tần thị tiểu đội trên người. Không thể tưởng được trên đời thế nhưng còn có tiền thị trưởng cùng cảnh thiên tệ như vậy mặt dày vô sỉ đề tiện tiểu nhân A. Cũng không phải là sao. Liên chính mình đội viên đều hố, nếu ai còn muốn đi tiền thị trường kia một phương thế lực quả thực chính là chán bị trừ A. So sánh với dưới, ta cảm thấy quân đội mới là đầu nhập vào hảo nơi đi, không chỉ có có ba gã nhị cấp dị năng giả ngồi trận, còn có cũng đủ súng ống đạn dược cùng lương thực. Ở biết chính mình thành viên bị trói lúc sau, đại biểu quân đội thẩm thị tiểu đội trước tiên liền đi nghị cách cứu viện, có tình có nghĩa, đây mới là đáng tin cậy đoàn đội chính xác mở ra phương thức A. nghe mọi người khe khẽ nói nhỏ thẩm tuyết thanh hơi chọn chọn mày đẹp tuy rằng có một số việc bị khuyết đại nhưng dư luận hướng phát triển phát triển tổng thể thượng vẫn là man lạc quan khỏe mạnh trần tư lệnh thủ đoạn cũng không kém sao thẩm tuyết thanh khỏe môi gợi lên một mặt thanh thiền độ cung không biết tiền thị trường rốt cuộc sẽ ở khi nào bị buộc đến chó cùng rất dậu nàng còn man chờ mong chương 106 trăm ngòi ly gián quảng tỉnh thuận thị bảo tồn mà liếc thấy nơi xa đối diện một thân hắc y lìa nam tử cười nhạt thanh linh nữ tử tần hiểu quân mày nhẹ trọn, ôn nhuận đáy mắt cực nhanh hiện lên một kia không ngờ không đến nửa năm thời gian liền đứng núi này trông núi nọ nàng phía trước đã từng đối hắn nói qua tình cảm chân thành chẳng lẽ liền như vậy nông cạn bất kham một cách sao mà đương ánh mắt đầu hướng kia ăn mặc một thân hắc y lìa dáng người đỉnh bạn dung mạo lạnh lùng phi phàm khí vũ hiên ngang nam tử khi tần hiểu quân đáy mắt không ngờ nháy mắt chuyển vì lạnh băng hàn lâm thần hắn thế nhưng thật sự tồn tại đã trở lại thật đúng là làm người khó chịu a ngày hôm qua nghe được thời điểm tần hiểu quân còn có chút không để bụng nhưng nghe tới hắn thế nhưng đã cũng là nhị cấp dị năng cường giả khi phía trước đoàn xe thành viên càng là có một ít người nhắc tới bằng không đánh cảm tình bài đem hàn lâm thần cùng thẩm tuyết thanh thỉnh về tới nói vậy bọn họ tần thị một phương thế lực liền có bốn gã dị năng cường giả đủ để trở thành thuận thị bảo tồn mà lão đại. hắn lúc này mới cảnh giác lên. Nếu là chỉ có thẩm tuyết thanh, tần hiểu quân vẫn là nguyện ý đem nàng thỉnh về tới. đặc biệt là nghe nói nàng dẫn theo thẩm thị dị năng tiểu đội, hộ vệ quân đội xe vận tải đội ngũ đi trước nam chấn, còn thành công mang về 600 tấn lương thực. như vậy thực lực không chỉ có làm hắn thập phần tâm động, càng không nói nàng còn có một chi cường hãn dị năng giả đội ngũ. tuy rằng từ thẩm tuyết thanh đi vào thuận thị bảo tồn mà lúc sau. Liền vẫn luôn không thích hắn cùng Tĩnh Nhu, nhưng không có ái, kia tới hoán hận, cho nên Tần Hiểu quân đối một lần nữa bắt được Thẩm Tuyết Thanh Thiệt tình vẫn là rất có tự tin, liền lo lắng Tĩnh Nhu có thể hay không tiếp thu hắn tạm thời đối Thẩm Tuyết Thanh Kỳ hảo. Không thể tưởng được Thẩm Tuyết Thanh thế nhưng đem Hàn Lâm Thần mang theo trở về, hơn nữa hắn còn trở thành một người nhị cấp lôi hệ dị năng cường giả, Tần Hiểu quân đấy lòng liền không khỏi đối này hai người đều bài xích lên. Ở tận thế phía trước, Hàn lâm thần cùng hắn vẫn luôn là trong trường học nổi danh hai đại công tử, hai người không chỉ có dung mạo cực hảo, hơn nữa ngay cả ra thế, bối cảnh cùng thực lực đều là phi thường xuất sắc, hơn nữa hai người đều là cùng cái ký túc xá bạn cùng phòng, cho nên hai người quan hệ không tồi. Nhưng trên thực tế, thần hiểu quân lại đối cái này lánh khốc bạn tốt vẫn là có vài tia bất mãn, bởi vì hàn lâm thần ra thế bối cảnh so với hắn muốn càng tốt một ít. Chẳng sợ hắn việc học xã giao chờ so hàn lâm thần càng cường, nhưng hàn lâm thần xếp hạng lại vẫn là vững vàng đẻ ở trên đầu của hắn. Mà này ti bất mãn ở tô tĩnh nu sau khi xuất hiện liền dần dần chuyển vi hoán hận. Rõ ràng là hắn trước gặp gỡ tĩnh nu, nhưng tĩnh nu nhưng vẫn đem ánh mắt đầu ở hàn lâm thần trên người. Chẳng lẽ liền bởi vì hắn ra thế bối cảnh so với hắn càng tốt sao? Ở ngẫu nhân hạ tần hiểu quân ngoại ý muốn biết hàn lâm thần vẫn luôn thích đều là hắn thanh mai trúc mã nữ tử thẩm tuyết thanh vì thế dưới đáy lòng ẩn ẩn không cam lòng cùng oán hận ở dưới tần hiểu quân cố ý tới một lần anh hùng cứu mỹ nhân đạt được thẩm tuyết thanh ái mộ không thể không nói ở nhìn thấy hàn lâm thần vẻ mặt lệnh băng đưa cho hắn thẩm tuyết thanh viết cho hắn thư tình khi tần hiểu quân đáy lòng là phi thường giải hận ai làm hắn đoạt hắn âu yếm tĩnh đâu, đây là truyền thuyết báo ứng khó chịu đi mà ở tận thế đã đến sau hàn lâm thần thế nhưng chỉ bằng hắn có một cái hảo gia thế liền đạt được đoàn xe thành viên tán thành đại bộ phận người đều muốn đem hàn lâm thần tuyển vi đội trưởng nếu không phải thẩm tuyết thanh cái kia xuẩn nữ nhân vẫn luôn lực định hắn ở hơn nữa hàn lâm thần muốn canh giữ ở thẩm tuyết thanh bên người chỉ sợ đội trưởng vị trí căn bản là không tới phiên hắn tới làm hắn hiện tại có được chính là bị hàn lâm thần bố thí nếu không phải thẩm tuyết thanh sau lại vẫn luôn ở các loại tìm đường chết Mà hàn lâm thần vẫn luôn ở thế nàng thu thập tàn cục, hơn nữa hắn cố tình dẫn đường, hàn lâm thần thanh danh cũng sẽ không xuống dốc không thanh. Hắn vốn tưởng rằng ở bị tang thi trảo thương sau, làm hắn kiêng kỵ hàn lâm thần liền sẽ biến thành một con xấu xí tang thi, bất hạnh vẫn nói, còn sẽ bị người bạo đầu, hoàn toàn biến mất trên thế giới này, không thể tưởng được hắn thế nhưng thức tỉnh rồi lôi hệ dị năng, còn trở thành nhị cấp dị năng cường giả trở về, cái này làm cho hắn như thế nào có thể vui vẻ đến lên. Tưởng tượng đến tối hôm qua tính nhu thế nhưng trộm chạy ra đi tìm hàn lâm thần, lại còn có thân chịu nội thương trở về, tần hiểu quân đáy lòng càng là không khỏi đoán hận lên, hắn đôi nàng còn chưa đủ hảo sao. Vì cái gì nàng đáy mắt cũng chỉ có hàn lâm thần cái này căn bản không thích nàng nam tử. Tuy rằng Tĩnh nhu giải thích nàng chỉ là muốn đi xem Lão bằng hưu, rốt cuộc lúc trước hàn lâm thần đã từng đã cứu nàng thánh mạng, nhưng tần hiểu quân chính là cảm thấy nàng đáy mắt chỉ có hàn lâm thần. Nàng theo như lời hết thể đều bất quá là vì an ủi hắn thôi. Nhưng hắn lại thật sự không đành lòng nhìn đến thân chịu nội thương nàng, bởi vì hắn chất vấn mà thương tâm, cho nên tần hiểu quân lúc này mới nhịn xuống không hỏi, chỉ là hắn đấy lòng vẫn là cảm thấy không cam lòng thôi. Phần 88 Nhưng tính Nhu bị đánh một chuyện cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất cái này làm cho thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần hai người ở tần thị tiểu đội trung thanh danh trở nên ác liệt lên. Chỉ là làm hắn không thể tưởng được chính là, liền tính hắn nữ nhân bị đánh, vẫn là có người nói nói muốn lấy đại cục làm trọng, trước đem bọn họ hai người thỉnh về tới, làm tần thị tiểu đội hoàn toàn trở thành bảo tồn mà long đầu lão đại lúc sau, lại chậm rãi thu thập này hai cái không nghe lời người. Tuy rằng tần hiểu quân cũng không nguyện ý đem hàn lâm thần thỉnh về tới, nhưng làm một người thế lực lão đại, vì tỏ vẻ hắn lấy đại cục làm trọng. Hắn vẫn là đáp ứng rồi ngày hôm sau tiến đến mời này hai người tiến vào tần thị tiểu đội, thậm chí có thể hứa cấp thẩm tuyết thanh phó đội trưởng vị trí. Bởi vì tiểu đội nội thành viên lo lắng, hàn lâm thần ca tính cường nạnh, không hảo không chế, cho nên phó đội trưởng vị trí chỉ có thể hứa cấp thẩm tuyết thanh, cái này đề nghị vẫn là định đến tần hiểu quân tâm. Chỉ cần thẩm tuyết thanh cùng hắn tiếp xúc thời gian lâu rồi, hắn lại nói một ít lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, khẳng định có thể làm nàng hồi tâm truyền ý. Sau đó hắn lại ở trong tối thu mua thẩm thị tiểu đội nhân tâm, giả lấy thời gian, hắn liền có thể có được hai chi thuộc về hắn dị năng giả tiểu đội. Chỉ là hôm nay buổi sáng thời điểm, Tân hiểu quân đột nhiên phát hiện hắn vẫn luôn trì trệ không tiến tu vi thế nhưng có tiến bộ, hắn còn ẩn ẩn sờ đến đột phá tam cấp bình cảnh. Nói cách khác, không cần bao lâu, hắn là có thể trở thành tam cấp dị năng giả, đến lúc đó hắn căn bản không cần sợ hãi hàn lâm thần sẽ đoạt hắn vị trí. Chẳng sợ chính là dùng phó đội trưởng vị trí đem hàn lâm thần dụ dỗ lại đây, hắn cũng có thể ở xuất ngoại săn thú thời điểm, nhân cơ hội đem hắn cấp lộng chết, căn bản không cần băn khoăn quá nhiều. Nghĩ vậy, tần hiểu quân đấy lòng là thoải mái vô cùng, cũng có thể đủ ôn nhu bình tĩnh đối đai tĩnh nu, bởi vì hắn tin tưởng chỉ cần tĩnh nu nhìn đến hắn cường hãn lúc sau, nàng nhất định sẽ biết như thế nào lựa chọn. Đặc biệt là nghe được thẩm thị tiểu đội cùng huyết lang tiểu đội nháo phiên thời điểm. Tần hiểu quân càng là tâm tình vui sướng, bởi vì vô luận hắn có thể hay không đủ đem thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần mời lại đây, đều có thể tính xem xong hổ đấu, ngồi chờ ngư ông thủ lợi. Nhưng nghĩ đến chính mình người đáng ghét vẫn là chính mình thu thập sẽ tương đối thông khoái, cho nên tần hiểu quân vẫn là càng khuyên hướng đem hàn lâm thần thỉnh đến tần thị tiểu đội tới, làm hàn lâm thần cái kia vẫn luôn cao ngạo lánh khóc người nhìn xem. Hắn hiện giờ quyền thế địa vị cùng với thực lực đều không phải hắn kẻ hèn một cái nhị cấp dị năng giả có thể so sánh với. Chỉ là đương nhìn thấy mắt ngọc mày ngài, da thịt thắng tuyết thẩm tuyết thanh đối với hàn lâm thần vẻ mặt ôn nhu cười nhạt thời điểm, tần hiểu quân cảm thấy đáy lòng đặc biệt không thoải mái, rõ ràng nàng phía trước cũng chỉ đối hắn tâm động, như thế nào lại đột nhiên thích thượng hàn lâm thần đâu. Không thể phủ nhận, hiện tại thẩm tuyết thanh so với trước kia tới nói, Không chỉ có dung mạo cá tính đều thảo hỉ rất nhiều, có đôi khi còn sẽ cho hắn kinh diễm cảm giác, nhưng là nàng đứng núi này trông núi nọ sự tình vẫn là làm tần hiểu quân không không ngờ. Nghĩ đến vô luận là tĩnh nhu vẫn là thẩm tuyết thanh hiện giờ đều nhớ thương hàn lâm thần, tần hiểu quân đáy mắt cực nhanh hiện lên một tia tối tăm, tiếp theo ôn tồn lễ độ đi tới. Đường đi mau đến hàn lâm thần trước mặt thời điểm, tần hiểu quân ôn nhuận trên mặt toát ra rõ ràng kinh hỉ cùng kích động, nói, lâm thần. Quả nhiên là ngươi gia hỏa này đã trở lại, ta còn tưởng rằng là bọn họ gạt ta đâu. Nói xong, thần hiểu quân liền phải bước nhanh đi lên đi, muốn cùng hàn lâm thần tới một cái hảo anh em ôm. Thấy thế, thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, dư quang nhìn thấy hàn lâm thần ánh mắt chợt trở nên hung lệ huyết tinh lên, đáy lòng ngẻ dựng, vội dắt lấy hàn lâm thần bàn tay to sau này lui lại mấy bước, đỡ phải này một người một thi đánh lên tới, hai họa vô tội vây xem đảng. Tuy rằng nàng cũng hảo muốn gặp đến trước mắt cái này rồi trái nhân cha bị sẽ đánh, nhưng là nàng nhưng không muốn nhìn thấy trần tư lệnh cùng Tần hiểu quân hai bên thế lực trước đấu lên, làm tiền thị trưởng cái kia tiểu nhân chiếm tiện nghi liền không hảo. Nhìn thấy hàn lâm thần thế nhưng đối hắn lộ ra hung tàn ánh mắt, thần hiểu quân sửng sốt, tiếp theo rất là xin lỗi nói, lâm thần, ta biết ta lúc trước đáp ứng rồi ngươi muốn chiếu cố hảo tuyết thanh, nhưng là lại không có làm được, đây là ta không đúng. nhưng là người tốt xấu cũng nghe ta giải thích một chút ta Thẳng đến lúc này, tần hiểu quân mới nhớ tới, lúc trước vì làm hắn tận tâm tận lực chiếu cố thẩm tuyết hành, hàn lâm thần còn nói cho hắn một cái quân bị vật tư kho hàng, mà hắn sở dĩ có thể ở tận thế so người khác đoạt được tiên cơ, lung lạc nhân tâm, chính là bởi vì cái này quân bị vật tư kho hàng. Nghĩ vậy, tần hiểu quân tức khắc cảm thấy đáy lòng vô cơ sinh ra một cổ khuất nhục cảm, Một ngày nào đó hắn sẽ đem hàn lâm thần sở hữu quý trọng đồ vật tất cả đều cấp đi, sau đó hủy diệt hắn tu vi, làm hắn sa đọa đến địa ngục chỗ sâu nhất. Nhìn thấy không ít người qua đường đều tò mò bắt quái trộm ngắm lại đây, Thẩm tuyết thanh mày đẹp nhữ lại, đem có chút không thích hợp hàn tang thi cấp tún đến chính mình phía sau. Thần sắc nhàn nhạt nói, thần tiên sinh, lúc trước ai thì ai phi đều đã là đi qua, hy vọng ngươi cùng tô tính nu tương thân tương ái. không cần lại đến quái dày ta cùng lâm thần nhìn thấy hàn lâm thần chút nào không vì hắn ngôn ngữ sợ động vẫn như cũ một bộ hung lệ bộ dáng thần hiểu quân tức khắc lộ ra thần sắc bất đắc dĩ nói tuyết thanh ta cùng lâm thần lâu như vậy không thấy trước kia chúng ta ba người càng là như hình với bóng bạn tốt chúng ta ngồi xuống hảo hảo tâm sự đi ta cũng không hy vọng chúng ta ba người bởi vì kẻ hèn một cái hiểu lầm liền trở thành đối địch hai bên thấy thế, thế Không ít vây xem người qua đường tức khắc kích động đi lên, không thể tưởng được này thẩm thị tiểu đội đội trưởng. tần thị tiểu đội đội trưởng cùng với tên kia khí thế cường hãn nhị cấp dị năng cường giả trước kia thế nhưng là bạn tốt, kia bọn họ ba người vì cái gì sẽ nháo băng đâu? Nên không phải là cầu huyết tình tay ba đi. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi chịu, nàng mới vừa rồi đã nói rõ, hy vọng hắn không cần lại đến quấy dày nàng cùng hàn lâm thần vui sướng đi dạo phố. nhưng vì cái gì hắn luôn là làm bộ nghe không thấy còn bày ra như vậy một bức lê tẩm dối trá biểu tình cùng tô tính nhu cái kia dối trá tạo tác hắc liên hoa quả nhiên là trời sinh một đôi cực phẩm a không nghĩ tần hiểu quân nhìn ra hàn tang thi không thích hợp thập tuyết thanh chỉ là hư lạnh một tiếng lạnh băng nói hiểu lầm hư lâm thần mới rời đi đoàn xe ngươi liền nương ngươi kia kiểu ma nương ngạnh ngội muội đem lúc ấy không có gì năng tay không tấc sắt ta đuổi ra đoàn xe Chuyện như vậy thế nhưng còn không biết xấu hổ nói là hiểu lầm. Tần tiên sinh, ngươi chẳng lẽ là ở vũ nhục ta cùng lâm thần chỉ số thông minh? Ừ, lâm thần, chúng ta đi. Tần tiên sinh, nếu là ngươi còn muốn thể diện, liền không cần lại vô sỉ dây dưa chúng ta. Giống các ngươi tần thị như vậy dị năng giả tiểu đội, chúng ta một chút hưng thú đều không có. So sánh với làm tần hiểu quân cái này dối trá ghê tởm nam nhân biết hàn tang thi không có tương quan ký ức. thẩm tuyết thanh càng thêm có khuynh hướng làm tần hiểu quân cảm thấy là nàng châm ngòi ly gián, hàn tang thi mới có thể như thế lạnh băng nói xong thẩm tuyết thanh liền nắm hàn tang thi bàn tay to thần xác lạnh băng xoay người rời đi tấm tắc xem ra này trong đó chuyện xưa không ít không thể tưởng được tần đội trưởng thế nhưng là cái dạng này người a suy tần đội trưởng danh tiếng vẫn luôn không tồi nên không phải là thẩm đội trưởng cố ý bịa đặt đi Nhân ra hai vợ chồng đều đã là nhị cấp dị năng giả, muốn sửa trị tần đội trưởng dễ như trở bàn tay, nào dùng đến biểu đạt ta. Nhìn thấy kia hai người rời đi lạnh băng bóng dáng, lại nghe được chúng quanh khe khẽ nói nhỏ, nhất quán ôn nhuận đối ngoại tần hiểu quân rốt cuộc cười không nổi, đáy mắt càng là cực nhanh hiện lên một mả tâm lệ quang mang. Thẩm tuyết thanh thế nhưng châm ngỏi ly gián hắn cùng hàn lâm thần, thế nhưng còn ở trước công chúng cô ý biểu đạt. Xem hắn về sau như thế nào thu thập cái này không an phận nữ nhân. chương một trăm linh bảy bị khi dễ. Quảng tỉnh, thuận thị bảo tồn mà. Nhận thấy được tần hiểu quân âm lãnh tầm mắt biến mất, nhớ tới mới vừa rồi hệ thống quân nhắc nhở, thẩm tuyết thanh không khỏi nhíu mày, đáy mắt cực nhanh hiện lên một tia hàn quang, không thể tưởng được tần hiểu quân thế nhưng sắp thăng cấp tam cấp hỏa hệ dị năng giả, này cũng thật không phải một cái tin tức tốt. Xem ra nàng cùng hàng tang thi đến phải hảo hảo tu luyện, nỗ lực đề cao thực lực mới được. Nếu là bởi vì thực lực của bọn họ không đủ, làm tần hiểu quân nhặt tiện nghi, kia nàng còn không được buồn bực mà chết. nửa hướng, chờ thẩm tuyết thanh phục hồi tinh thần lại, mày đẹp nhíu lại chuyển mắt nhìn về phía hàn tăng thi, lôi kéo hắn lạnh băng bàn tay to, có chút nghi hoặc truyền âm hỏi, a hàn, ngươi vừa rồi muốn giết chết tần hiểu quân. nghe vậy, hàn tăng thi mày kiếm nhân lại, đen nhánh sâu thẳm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm thẩm tuyết thanh. Một hồi lâu mới phiền muộn lắc lắc đầu, đem khuôn mặt tuấn tú chuyển khai đi, buồn bực truyền âm nói, "A Thanh, nhân loại kia nam tử là ai? Hắn phía trước đã từng khi dễ quá ngươi. Kỳ thật liền ở tần hiểu quân tới gần nháy mắt, Hàn Tăng thi gặp được một ít kỳ quái hình ảnh ở trong đầu trợt lóe rồi biến mất. Tuy rằng hình ảnh biến mất đến cực nhanh, nhưng hắn vẫn là ẩn ẩn gặp được thanh linh đáng yêu thở mội chỉ đối với cái kia đáng giận nhân loại ngượng ngùng cười nhạt bộ dáng." Đáy lòng nháy mắt phát lên vô biên thô bạo cùng thị huyết cảm xúc, nếu không phải A Thanh kịp thời kéo hắn một phen, hắn lôi điện khả năng đã hung tàn đánh xuống. Tuy rằng đáy lòng tràn ngập thô bạo huyết tinh suy nghĩ, nhưng Hàn Tang thi vẫn là nghe tới rồi A Thanh nhắc tới, cái này đáng giận nhân loại nam tử đã từng bắt tay vô tất thiết A Thanh cấp đuổi ra đoàn xe, nếu không phải A Thanh sau lại gặp hắn, chỉ sợ nàng ở cái này Tang thi khắp nơi tận thế liền nguy hiểm. Khu... thỉnh làm lơ tự luyến tang thi quân sai lầm nhận chi. nghe vậy, nghĩ đến hàn tang thi còn không có khôi phục ký ức, Thẩm tuyết thanh không khỏi nghiêm trang giải thích nói, nhân loại kia nam tử tên là Tần Hiệu Quân, hắn là cái này bảo tồn mà tam đại thế lực chi nhất người cầm quyền, ta cùng hắn phía trước là cùng cái đoàn xe, nhưng hắn là một cái đại phôi đản, đã từng khi dễ quá ta, hơn nữa đầu có vấn đề, ngạch, cũng chính là bệnh tâm thần. Cho nên, A Hàn... Về sau ngươi nhìn thấy hắn, chỉ cần làm lơ hắn thì tốt rồi. Nghe được cái kia đáng giận nhân loại nam tử thế nhưng thật sự khi dễ quá A Thành, hàn tăng thi đáy mắt hung tàn chợt lóe mà qua, ngự đái chân thành kiến nghị nói, A Thành, chúng ta trộm theo roi hắn, sau đó đem hắn giết đi. Đương nhiên, giết chết lúc sau, chém nữa hắn tư trì, đào hắn đôi mắt, sau đó lại một chân hủy hoại hắn đinh đinh cũng là cực hảo. Chỉ là vì tránh cho dọa đến thiện lương A Thành. Hàng Tang thi cũng không có đem hắn hung tàn ý tưởng nói ra, thừa dịp tha thanh không chú ý thời điểm lại ra tay tàn nhẫn là được. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh ngạch tế nháy mắt trượt xuống tam căn hát tuyến, bất đắc dĩ nói, A Hàn, hiện giờ toàn bộ bảo tồn mà nhị cấp dị năng giả cũng chỉ có như vậy mấy cái, chỉ sợ chỉ cần lôi điện tiếng văng lên, mọi người liền biết là chúng ta động tay chân, nhưng nếu là không cần lôi hệ dị năng, chỉ sợ căn bản không có biện pháp giết chết hắn. Nghe được A Thanh có nghiêm túc tự hỏi quá hắn đề nghị, Hàn Tăng Thi không khỏi ngự đái hưng phấn kiến nghị nói, A Thanh, chúng ta đây hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem hắn cấp giết lúc sau, lại hủy thi diệt tích không phải hảo sao. Không có thi thể, bọn họ chính là hoài nghi lại có thể thế nào. Liếc liếc mắt một cái vô cùng nghiêm túc Hàn Tăng Thi, Thẩm Tuyết Thanh khỏe mắt co giật, một con tang Thi quân thế nhưng hiểu được hủy thi diệt tích, quả nhiên là nàng kiến thức quá ít. mới cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng sao. Tuy rằng Hàn tang Thi đề nghị rất làm nàng động tâm, nhưng Thẩm Tuyết Thanh vẫn là cự tuyệt hắn đề nghị, đời trước cùng Tần Hiểu Quân ở chung như vậy lớn lên thời gian, nàng vẫn là rõ ràng, Tần Hiểu Quân làm người gian trá rào hoạt, bảo mệnh thủ đoạn phi thường nhiều, nếu bọn họ cũng không có một kích phải giết hảo biện pháp, vẫn là không cần dễ dàng rút dây động rừng. Nghe được Thẩm Mội chỉ cự tuyệt hắn kiến nghị, Hàng tang thi đáy mắt cực nhanh hiện lên một mả tâm lệ quan mang ngự đái giận dữ hỏi a thanh ngươi có phải hay không thích nhân loại kia nam tử nghe vậy thẩm tuyết thanh sửng sốt hà tang thi rốt cuộc là từ đâu nhìn ra nàng thích tần hiểu quân cái kia ngụy quân từ đâu tuy rằng nàng đời trước đã từng một lần nao tản bị tần hiểu quân dối trá biểu tượng mê hoặc quá nhưng nàng đời này sớm đã lạc đường biết quay lại chỉ hận không được đem tần hiểu quân tên cặn bã kia cấp chém thành một đoạn đoạn được không a hàn ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ thích tần hiểu quân thẩm tuyết thanh khó hiểu hỏi nhìn thấy a thanh cũng không có chính diện đáp lại hắn nhớ tới trong đầu xuất hiện a thanh đối tần hiểu quân lún đồng tiền như hoa từng màn cảnh tượng hàn tang thi tất mâu nháy mắt trở nên thô bạo thị huyết lên ngữ khí lạnh leo đúng vậy hỏi a thanh ngươi quả nhiên là thích nhân loại kia nam tử đúng hay không loại này phi thường khẳng định ngữ khí là chuyện như thế nào thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật Phát giác Hàn Tăng Thi trợt tản mát ra thị huyết hơi thở, vội khắp một phen hắn bàn tay to, nhữ lại mày đẹp nói, A Hàn, ta cũng không thích nhân loại kia nam tử, tương phản, ta phi thường chán ghét hắn, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Nghe được thẩm tuyết thanh ngữ đái khẳng định lời nói, Hàn tang Thi mày kiếm nhân lại, xem khi đánh giá nàng một hồi lâu, phát hiện nàng cũng không có chuẩn dạng, lúc này mới giãn ra khai mày kiếm, vui mừng túi đầu cọ cọ nàng đầu nhỏ, nghiêm túc nói, A Thanh, Ngươi không thể thích cái kia đáng giận nhân loại nam tử, ngươi thích nhất chỉ có thể là ta. Hừ, sở hữu giam cùng hắn đoạt ta thanh, tất cả đều cho hắn đi tìm chết hảo. Phần 89 Nhìn thấy hàng tang thi nhất thời lạnh leo phẫn nộ nhất thời vui mừng làm lũng, nghĩ đến hắn một tới nay biểu hiện, thẩm tuyết thanh khỏe miệng vừa kéo, hắn đột nhiên báo nổi không chuẩn là bởi vì hắn chiếm hữu dục bùng nổ duyên cớ. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh liền không hề tế cứu, một đường đi qua đi. nhìn thấy cái gì đều sẽ nghiêm túc cấp hàng tang thi giải thích, thí dụ như này tận thế bảo tồn mà quy tắc, lại thí dụ như dùng như thế nào lao động đổi tích phân, lại dùng như thế nào tích phân đổi đồ ăn từ từ. Đi dạo xong, Thẩm tuyết thanh liền cùng Hàn tang thi trở về biệt thự, làm ngụy quang đầu, bao đổ dễ đám người cẩn thận lưu ý bảo tồn mà nội tình thế phát triển sau, một người một thi liền lóe trở về không gian tu luyện lên. Ở linh chỉ nội tu luyện đến vô pháp lại hấp thu tinh hạch sau, Thẩm tuyết thanh liền bắt đầu cùng hàn tang thi đánh nhau lên, hy vọng có thể mài dũa một chút nàng thực chiến năng lực. Ở ngay từ đầu thời điểm, hàn tang thi luôn là không chịu ra tay tàn nhẫn, thẩm tuyết thanh chỉ là hơi híp mắt mắt, nói, "A hàn, ngươi cảm thấy tần hiểu quân thực lực như thế nào? Nếu là ngươi ở cùng tần hiểu quân ở đánh nhau thời điểm, cảnh thiên tề cũng xuất hiện muốn giết chết ta, chính là ta lại không có có thể bảo hộ chính mình năng lực, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh sự tình gì? nghe vậy, tưởng tượng đến A Thanh khả năng sẽ bị người đả thương, hàn tăng thi thâm thúy đồng tử nháy mắt tràn đầy sắc khí, hắn tuyệt đối không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Chỉ là, hắn hiện tại thực lực xác thật không có cách nào có thể đồng thời chiến thắng kia hai người, mà A Thanh thực chiến năng lực sắc thật quá kém chút, nếu là không đem thực lực của nàng tăng lên đi lên, ở nàng gặp được nguy hiểm thời điểm, mà hắn lại không đuổi kịp hoặc là không có cách nào vươn biệt thủ, chỉ sợ nàng liền nguy hiểm. Nghĩ vậy, hàn tang thi đáy lòng không khỏi có chút hề hoài, cuối cùng nghiêm túc bắt đầu cùng thẩm mội chỉ đối chiến lên. Không thể không nói, nghiêm túc lên hàn tang thi quả thực hung tàn vô cùng, thẩm tuyết thanh bốn đang cảm thấy chính mình có vài phần thực lực, nhưng ở đối phương kia bạo lực đánh chết thủ đoạn hạ lại nhịn không được rơi lệ đầy mặt, mẹ nó, vì cái gì muốn như vậy dùng sức, nàng toàn thân nhất định sẽ xương lên đi. Buổi chiều đánh nhau thập phần kịch liệt. Thẩm tuyết thanh chưa bao giờ biết hàn tang thi trừ bỏ thi triển lôi hệ dị năng ngoại, hắn thế nhưng còn có như vậy nhiều hùng tàn chiêu số. Hàn tang thi chỉ là nhéo lên hai ngón tay liền có thể đem nàng ném văng ra, sắc bén móng vuốt có thể cùng nàng quan nguyệt đao trực tiếp đối thượng, hắn chán cứng rắn đến có thể so với luyện qua thiết đầu công, hắn vô ảnh sức của đôi bàn chân đại vô cùng, càng đừng nói hắn xuất quỷ nhập thần phi người tốc độ. Nhưng mà ở đem nàng ngược đến chết khiếp lúc sau. Hàng tang thi còn vẻ mặt vô tội nói, hắn mới vừa rồi chỉ là ra năm thành lực độ cùng tốc độ tới như thân, hiện tại mới là động thật, thiếu chút nữa không đem thẩm mội chỉ cấp dọa khóc, xem ra nàng thật đúng là quá tuổi trẻ đơn thuần. Sau đó, đáng giận nhà tư bản hệ thống quân còn thường thường ở một bên độc miệng, lợi bình nàng phản kích có bao nhiêu bất khám một kích, lợi bình nàng lực độ quả thực liền cao ngứa đều ngại nhẹ, cho nàng tinh thần thượng mãnh liệt đả kích. Buổi tối... thẩm tuyết thanh cùng hàn tang thi cùng nhau ra tới ăn cơm thời điểm thẩm mội chỉ phủng xanh tím gương mặt đôi mắt mang theo nhẹ nhẹ hơi nước nhu nhược đáng thương ủ rũ cụp đôi mất tinh thần bộ dáng nháy mắt sợ ngây người một chúng thẩm thị tiểu đội thành viên thẩm mội chỉ đây là bị hàn lâm thần gia bạo nghĩ vậy mọi người liếc hướng hàn lâm thần ánh mắt không khỏi mang theo vài phần hung lệ thẩm tỉ tỉ như vậy tốt mọi tử ngươi sao lại có thể như vậy vô tình vô sỉ vô cớ gây rối tiến hành gia bạo quả thực là cầm thú không bằng A. Thầm tỷ ngươi làm sao vậy? ngụy quang đầu nhẹ giọng nói, trong giọng nói toàn là thương tiếc cùng thật cẩn thận, sợ hắn lời nói sẽ cho cái này đáng thương nữ tử mang đến lần thứ hai thương tổn, hắn sùng kính vô cùng hàn đại người như thế nào có thể làm ra như vậy heo cho không bằng sự tình đâu. Liếc thấy ngụy quang đầu nhìn về phía hàn lâm thần trong ánh mắt mang theo vô cùng thất vọng cùng phẫn hận. thẩm tuyết thanh che lại không cẩn thận ném tới linh Chỉ biên bị khái đến bầm tím quay hàm có chút khó hiểu nhìn về phía ngụy quang đầu hắn đây là có chuyện gì như thế nào một bộ lao bà cùng người chạy phẫn hận biểu tình tiểu ngụy ta đây là không cẩn thận khái tới rồi mặt thẩm tuyết thanh nhăn mày đẹp nghi hoặc hỏi bất quá tiểu ngụy ngươi đây là làm sao vậy như thế nào một bộ liều mạng bộ dáng chẳng lẽ là có người khinh tới cửa liên ở thẩm tuyết thanh nói chuyện thời điểm hàn tang thi ôn nhu đem thẩm mội chỉ kéo gần hắn bên người sau đó vẻ mặt không vui liếc ngụy quang đầu tản mát ra kinh người hàn khí người này cùng a thanh khoảng cách đã tiếp cận 3 mét tới hạn tuyến thật là làm hắn khó chịu a bị hàn tang thi kéo động thời điểm thẩm tuyết thanh nhịn không được nhăn chặt mày đẹp đào hút một ngụm khí lạnh trận tròn tất mâu trường hướng hắn cả giận nói a hàn ngươi đụng tới ta miệng vết thương không phải làm ngươi không cần lại đụng vào ta sao gian dậy thời điểm Thầm tuyết thanh nội tâm lệ mục không thôi, mẹ nó, ra hỏa này động khởi tay tới thật là cầm thú không bằng, nàng toàn thân trên dưới liền không có mấy chỗ hoàn hảo địa phương, nếu không phải Linh chỉ có nhanh chóng khỏi hẳn kỳ hiệu, chỉ sợ nàng liền bỏ ra tới ăn cơm sức lực đều không có. Phía trước thời điểm, nàng cùng hàn tang thi vẫn luôn là ở trong xe ăn cơm, lần này vì đánh mất mọi người khả năng tồn tại nghi ngờ, nàng liền làm hàn tang thi ra tới bồi nàng cùng nhau ăn cơm. bởi vì hàn tang thi có không gian duyên cớ cho nên hắn chỉ cần ở ăn xong đồ ăn nháy mắt đem chúng nó ném vào không gian là được nghe được thẩm tỷ thống khổ đến độ nhăn lại mày đẹp lại còn vì đáng giận đáng giận thẩm tỷ phu che giấu ngụy quang đầu càng cảm thấy đến đau lòng đặc biệt là nhìn thấy thẩm tỷ nguyên lai không ngừng trên mặt bị thương liên thủ cũng sau khi bị thương không khỏi nghiêm túc nói thẩm tỷ ngươi có phải hay không bị tên hỗn đản này khi dễ chỉ cần ngươi một câu Chúng ta chính là liều chết đều sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Liều chết vì nàng lấy lại công đạo là cái quỷ gì? thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, liên hệ khởi hắn mới vừa rồi lời nói cùng thần sắc, lại liếc vài lần mọi người kia nhìn về phía hàn tang thi phẫn nộ cùng căm hận thần sắc, mày đẹp lại lần nữa nhăn lại. Một hồi lâu, thẩm tuyết thanh mới khỏe miệng run rẩy cười hỏi, ngụy quang đầu, các ngươi nên không phải là tưởng á hàn đánh ta đi. Trước 108 ăn cơm tư thế, ngụy quang đầu các ngươi nên không phải là tưởng á hàn đánh ta đi thẩm tuyết thanh ngữ đái bất đắc dĩ hỏi khu tuy rằng sự thật kém không xa nàng xác thật bị tấu thật sự thảm nhưng lại là nàng tự tìm có thể quái được ai a nghe vậy mọi người sửng sốt nhớ tới thẩm tỷ phu ngày thường hận không thể đem thẩm tỷ tỷ suy trong lòng che chở đủ loại biểu hiện đột nhiên cảm thấy bọn họ nhất định là não bổ đến quá nhiều khu thẩm tỷ ngươi mặt thật là không cẩn thận khái đến ngụy quang đầu có chút không quá tin tưởng hỏi nàng mặt rốt cuộc là như thế nào mới có thể khái đến như vậy xưa a nghe được thẩm mội chỉ cùng ngụy quang đầu lời nói hàn tang thi cũng không khỏi sửng sốt một chút tiếp theo ánh mắt hung lệ liếc hướng mọi người đáy lòng lửa giận không khỏi hừng hực bốc cháy lên này đó nhân loại đáng chết là tại hoài nghi hắn thi phẩm sao hắn như vậy thích ra thanh lại như thế nào sẽ khi dễ a thanh đâu chỉ là nhớ tới buổi chiều đánh nhau Hàn tăng thi đáy lòng một hư, lại nhìn lướt qua A Thanh trên mặt xanh tím, đáy lòng không khỏi nắm đau một chút, sau đó trầm mặc suy tư lên. Kỳ thật hắn sở dĩ như vậy nghiêm túc cùng nàng đối luyện, là hy vọng nàng có thể có đủ thực lực bảo vệ tốt chính mình, nhưng nói đến cùng vẫn là thực lực của hắn quá kém, nếu là hắn có được cũng đủ cường hạn thực lực hoặc là thế lực, liền không cần A Thanh chính mình bảo hộ chính mình. Thực lực. Nếu là hắn thăng cấp đến tam cấp, kia hắn là có thể đủ đem cảnh thiên tề cùng tần hiểu quân này hai cái đáng giận nhân loại nam tử cấp lập tức lộng chết, không cần lo lắng A Thanh an nguy. Thế lực. Nếu là hắn có một đám thực lực không tồi tiểu đệ, kia ở hắn cùng lợi hại địch nhân hoặc là tang thi đánh nhau thời điểm, tang thi tiểu đệ cũng có thể giúp hắn bảo hộ A Thanh. Nghĩ vậy, hàng tang thi liền bắt đầu tự hỏi khởi, hắn nên như thế nào thu phục một đám thực lực không tồi nhưng lại nghe lời tang thi tiểu đệ. kỳ thật khó nhất khống chế chính là nghe lời phải biết rằng a thanh hiện giờ là nhị cấp dị năng giả trên người nàng huyết nhục hơi thở thập phần mê người chính là hắn có đôi khi đều sẽ khống chế không được phi thường khát vọng có thể gặm thượng mấy khẩu càng đừng nói những cái đó không có hắn thông minh xoái khí không có tự chủ ngu ngốc tang thi tiểu đệ hắn chính là còn nhớ rõ ở đi hướng nam trấn trên đường ở hắn thủ a thanh thời điểm kia chỉ đáng giận tang thi chuột vương cũng là làm lơ hắn uy áp Lựa chọn công kích nhỏ yếu A Thanh, nếu có thể có cái gì phương pháp có thể khống chế được những cái đó Tang thi tiểu đệ thì tốt rồi. Gì, A Thanh lại như thế nào làm đại miêu nghe lời đâu? Liếc thấy ngụy quang đầu quái gì ánh mắt, Thẩm tuyết thanh buồn bực vô cùng gật gật đầu, u buồn nói, vừa rồi, ta không cẩn thận chân trượt một chút, mặt khái tới rồi trên tường. Kỳ thật, vì tránh cho không mặt mũi gặp người, Thẩm muội chỉ luôn mãi cảnh cáo hàng Tang thi đánh người không vào mặt. Nếu là dám hủy nàng dung, nàng tuyệt đối ba ngày không để ý tới hắn. Chính là nàng lại ở một lần đánh lén chung, bị hàn tang thi nhìn thấu, trực tiếp cho nàng một cái vô ảnh chân, đem nàng đá bay đi ra ngoài, sau đó nàng như ngọc khuôn mặt nhỏ liền khái tới rồi linh trì, thật là mất mặt cực kỳ. Nghĩ vậy, thập tuyết thanh không khỏi yên lặng bi phẫn lên, người xui xẻo lên liền uống nước đều sẽ tắt nha những lời này tuyệt đối có thể hình dung nàng hố tra nhân phẩm. Bị hàn lâm thần hung tàn thô bạo nhìn chăm chú, ngụy quang đầu chỉ cảm thấy cả người lông tơ thẳng dựng nuốt một ngụm nước bọn, lại vẫn là ngự đái một chút run rẩy hỏi, thẩm tỉ, mặt là khái đến, vậy ngươi tay lại là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, thẩm tuyết thanh tất mâu hiếp lại lên, vô cùng lạnh lẽo nhìn lướt qua ngụy quang đầu, hắn đây là muốn cho nàng thẳng thắn nàng bị hàn tang thi tàn nhẫn ngược mất mặt sự tình sao. Nếu là thật sự nói ra, Kia nàng cái này nhị cấp dị năng cường giả thể diện hướng nào bãi, nàng về sau còn như thế nào vui sướng ở thẩm thị dị năng giả tiểu đội tác vai tác phúc ca. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh khỏe môi gợi lên một mặt ngoài cười nhưng trong không cười độ cung, nói, đây cũng là không cẩn thận khai đến, như thế nào, ngươi có ý kiến? Thoáng nhìn thẩm tỷ tỷ sát khí bốn phía ánh mắt, ngụy quang đầu đột nhiên lắc lắc đầu, đáy lòng còn lại là rơi lệ đầy mặt, hắn chỉ là muốn đương một cái trinh trực hảo thanh niên. mở rộng chính nghĩa một chút gì đó như thế nào một cái hai cái đều muốn lộng chết hắn tiết ấu hắn này rốt cuộc là chiêu ai chọc ai a thấy thế thẩm tuyết thanh khẽ hừ một tiếng kéo hàng tang thi bàn tay to đi tới có thể chuyển động bàn an biên thản nhiên ngồi xuống quét mọi người liếc mắt một cái nói chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm đi liếc thấy nhất quán huyết nhiều da dày lực phòng ngự cao ngụy quang đầu đều bại lui Vây xem mặt khác mọi người tức khắc yên lặng lăn đến trước bàn cơm ngồi xuống, bọn họ còn theo bản năng tránh đi thẩm tỷ tỷ cùng thẩm tỷ phu bên cạnh hai cái không vị. Trải qua ngụy quang đầu, Trần Bảo đám người giáo dục, bao thị phụ tử cùng ba thị vợ chồng đều đã biết hàn lâm thần đối thẩm mội chỉ chiếm hữu dục, cho nên bọn họ cũng tất cả đều theo bản năng tránh đi thẩm tuyết thanh quanh thân 3 mét không gian. Nhìn thấy thẩm tỷ tỷ thuốc đẩy sau, bọn họ lúc này mới cầm lấy chén đua ăn lên. Bởi vì đây là thẩm tuyết thanh, hàn lâm thần lần đầu tiên cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, cho nên bọn họ tuy rằng bày ra một bộ mắt nhìn mũi múi nhìn tim nghiêm túc ăn cơm bộ dáng, nhưng bọn hắn khỏe mắt dư quang lại là nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Nhìn thấy thẩm tỷ tỷ bát cơm chỉ chốc lát liền chất đầy thịt khối, mà trên bàn thịt trên cơ bản đều đã biến mất, nội tâm dối dám lo lắng mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thẩm tỷ phu vẫn là trước sau như một sùng thẩm tỷ tỷ. Mà thẩm tỉ tỉ cũng vẫn luôn là ngạo kiểu thanh lánh ló lì bộ dáng, xem ra bọn họ nhất định là suy nghĩ nhiều. Mọi người ở đây tính toán an tâm ăn lão mẹ nuôi quấy cơm thời điểm, hàn lâm thần mày kiếm nhân lại, đột nhiên bưng lên trước mắt mạo nhiệt khí một chén cơm, sau đó chỉnh chén cơm đảo tiến hắn mở ra buồn máu mồm to, tiếp theo miệng hợp lại, cổ họng vừa động, kia chén cơm liền kỳ tích bị nuốt đi xuống. Vì thế... Mọi người tức khắc bị hàn lâm thần kêu mau tàn nhẫn chuẩn ăn cơm tư thế cấp cả kinh trận mắt há hốc mồm, tạm thời không nói kia chén cơm vừa mới mới thỉnh ra tới có bao nhiêu nóng bỏng, nhưng một chén cơm không nhấm nuốt một chút liền trực tiếp nuốt vào, này hành động cũng thật sự là quá buồn phóng đi. Nói, thẩm tỷ phu, ngươi thật sự có như vậy đói khát sao? Nhìn thấy hàn tang thi khổ đại cửu thâm nuốt xuống một chén cơm, ăn xong sau còn lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi thần sắc. Thẩm tuyết thanh tức khắc cảm thấy một ngụm tâm huyết dâng lên chắn ở hết hầu nha đây là thơm nào ngạt cơm thẻ lại không phải ngươi đến nỗi cho nàng bày ra một bộ vượt lửa quá sông anh dũng thần sắc sao hơn nữa nàng phía trước không phải làm mẫu thật nhiều thứ nhân loại ăn cơm tư thế sao vì cái gì ngươi làm ra tới lại là như vậy quỷ dị như vậy làm nhân tâm tắc đâu so sánh với mọi người kinh tùng thần sắc tiểu bao tử còn lại là vẻ mặt cảm khái tán thường nói thầm tỉ, tỉ. hẳn ca ca ăn cơm thật nhanh a Nghe được tiểu bao tử thiên chân vô tà lời nói, thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, nhìn thấy thẩm thị tiểu đội thành viên mỗi người đều thần sắc kinh tủng vô cùng nhìn hàn tăng thi, không khỏi ha ha cười hai tiếng, thẳng đến mọi người tất cả đều thần sắc có chút dại ra chuyển hướng nàng, lúc này mới cười mỉa nói, A hàn gia tôn trọng quân nhân tác phòng, cho nên hắn ăn cơm đều sẽ tương đối mau. Phần 90 Nghe vậy, Ngụy Quang đầu đám người tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, trách không được bọn họ vẫn luôn cảm thấy thẩm tỷ phu hành vi chỗ đều cực kỳ lãnh khốc, hiện giờ nghĩ đến, loại này lãnh khốc cùng quân nhân xác thật có vài phần tương tự. Nhìn thấy Trương Tiểu Vĩ lại lần nữa cấp hàng tang thi chứa đầy cơm, Thẩm Tuyết thanh khỏe môi gợi lên một mặt cười nhạt, ngữ khí cực kỳ ôn nhu dặn dò nói: "A Hàn, ăn cơm vẫn là nhai kỹ nuốt chậm mới càng tốt hấp thu nga." Thẩm Muội chỉ lời nói rơi xuống, Hàn Tang Thi tức khắc nhăn lại mày kiếm, tiếp theo đáng thương hề hề nhìn về phía nàng, truyền âm nói: "A Thanh, này cơm thật sự là quá khó ăn, nguyên lai các ngươi nhân loại ăn đều là như vậy khó ăn đổ vật sao? A Thanh, ta thật sự hảo đồng tình các ngươi, bằng không ngươi về sau vẫn là cùng ta cùng nhau ăn thịt tươi hảo." "Ăn thịt tươi?" Nghe vậy, Thẩm Tuyết thanh sắc mặt có chút xanh lẻ, hơi híp mắt mắt, liếc hướng Hàn Tang Thi ánh mắt chung mang theo nhẹ nhẹ sắc khí. nghiến răng nghiến lợi truyền âm nói a hàn nhân loại cùng tang thi khẩu vị không giống nhau ở ngươi trong mắt phi thường khó ăn cơm ở nhân loại trong mắt phi thường mỹ vị cho nên ngươi thật sự không cần đồng tình chúng ta hơn nữa thì tươi gì đó ngươi vẫn là lưu trữ cho chính mình ăn đi a hàn nhớ rõ nhất định phải ưu nhã thông thả ăn luôn cơm nếu không hừ thẩm tuyết thanh lạnh lùng liếc xéo hàn tang thi liếc mắt một cái đấy mắt đều là uy hiếp ý vị Thử, làm ngươi nha ra tay như vậy cầm thú hung tàn. Khu, nàng thật sự không có lòng dạ hẹp hỏi trả thù Nga. Nghe vậy, hàng tang thi tức khắc hề phải lên, liếc hướng trong tay cơm ánh mắt lộ ra nồng đậm sát khí cùng buồn bực. Này cơm thật sự hảo khó ăn, vì cái gì A Thanh muốn như vậy tàn nhẫn đối hắn. Vui sướng ăn xong cơm chiều sau, thập tuyết thanh đối mọi người cẩn thận dặn dò một phen, làm cho bọn họ gần đoạn thời gian nỗ lực tu luyện, tận lực giảm bớt ra ngoài. không cần một mình ra ngoài muốn nhiều lưu ý một chút chung quanh an toàn gặp được làm khó dễ muốn vững vàng bình tĩnh từ từ dặn dò xong thập tuyết thanh liền mang theo vẻ mặt khóc lánh hàn tang thi trở lại trên lầu đi trở lại trong phòng sau hàn tang thi vẻ mặt tú hoán nhìn chằm chằm thẩm mượn chỉ ủy khuất nói a thanh ngươi có phải hay không giận ta nghe vậy thập tuyết thanh khỏe môi câu ra một cái mỉm cười dối trá nói a hàn ta không có sinh khí nga Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu? Thấy thế, thế Hàn tang thi khuôn mặt tuấn tú thượng ú hoán càng đậm vài phần, một hồi lâu có chút ý vị thâm trường hỏi, A Thanh, sắc trời còn sớm, chúng ta muốn tiếp tục đối luyện sao? Nghe vậy, thẩm tuyết thanh tiểu thân thể cứng đờ, đáy mắt đắc ý nháy mắt tan đi, khỏe môi nhấc hẳn, nửa hướng, nửa khí nghiêm trang nói, A Hàn, Nguyệt Hắc Phong cao không thích hợp đối luyện, chúng ta vẫn là đi Trường ác dương thiện đi. xem nhẹ rớt a thanh trong giọng nói trừng ác dương thiện hàn tang thi ngự đái hưng phấn hỏi a thanh chúng ta đi làm cái gì chuyện xấu a chuyện xấu thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật nhưng nghĩ đến sắp đi địa phương ngự khí mang theo nhẹ nhẹ chờ mong nói chúng ta đi viện nghiên cứu khoa học quấy rối đi tiền thị trường có hai đại thế lực một là huyết lang dị năng giả tiểu đội nhị chính là viện nghiên cứu khoa học căn cứ bao đồ dễ cùng lưu đội trưởng cho nàng nói tiểu đạo tin tức Lệ thuộc với tiền thị trường viện nghiên cứu khoa học cũng không phải là cái gì hảo địa phương, người thường khu không ít mất tích dân cư giống như đều cùng viện nghiên cứu khoa học có vài phần liên lụy, chỉ là quân đội vẫn luôn đều không có tìm được tương quan chứng cứ, lúc này mới làm viện nghiên cứu khoa học vẫn luôn ung dung ngoài vòng pháp luật. Căn cứ thẩm tuyết thanh đời trước ký ức, ở tang thi vi rút bùng nổ sau, không ít bảo tồn mà viện nghiên cứu khoa học kỳ thật đều ở dùng thực nghiệm trên cơ thể người. Rốt cuộc thực nghiệm dùng tiểu bạch thử, hết xanh linh tinh trên cơ bản đều bị chết không sai biệt lắm. Mà tận thế mạng người căn bản không đáng giá tiền, cũng sẽ không có ai sẽ vì không tương quan người thường tánh mạng xuất đầu. Bởi vậy, có chút bảo tồn mà viện nghiên cứu khoa học làm thực nghiệm trên cơ thể người quả thực tới cản rỡ nông nỗi. Vì hoàn toàn phá hủy tiền thị trường thế lực, thẩm tuyết thanh liền quyết định mang theo hàn tang thi đi viện nghiên cứu khoa học tìm tòi đến tốt cùng. Chương 109 Phát dầu nghiên cứu khoa học hạng Ngục. Quảng tỉnh, Thuận Thị Bảo Tôn mà. Thẩm Tuyết thanh cư trú địa phương vì C khu dị năng giả khu, mà viện nghiên cứu khoa học thì tại E khu kỹ thuật nhân viên khu, cư trú tuy rằng hoàn cảnh giống nhau, nhưng so với người thường khu vẫn là muốn tốt hơn vài phần. Đặc biệt là viện nghiên cứu khoa học năm tầng màu trắng gạo đại lâu thoạt nhìn vẫn là rất có một loại thần bí quỷ dị hơi thở. Viện nghiên cứu khoa học ở bệnh viện đại lâu mặt sau. ra vào đều đến đưa vào nhân viên nghiên cứu vân tay, quản lý đặc biệt nghiêm khắc, ngay cả nghiên cứu khoa học đại lâu mái nhà đều có đại khóa cùng theo dõi thiết bị. Tuy rằng viện nghiên cứu khoa học chọn dùng theo dõi thiết bị đều là quốc tế tối cao trình độ, nhưng là đối với đến từ cao cấp vũ trụ giao diện trí năng hệ thống hệ thống quân tới nói, như vậy tiểu ngoạn ý căn bản không cần như thế nào thao tác, là có thể đơn giản che chắn rất bọn họ theo dõi. tuy rằng hệ thống quân chỉ cần hư nhẹ một tiếng là có thể che chắn rất theo dõi thiết bị, nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là trả giá 10 viên một bậc tinh hoạch làm phí dịch vụ. Xét thấy hệ thống quân tuy rằng là một cái tham lam nhà tư bản, nhưng này làm việc hiệu suất vẫn là chuẩn cờ mờ nờ giờ, cho nên thẩm tuyết thanh cũng lười đến cùng nó so đo, dù sao bị bóc lột số lần nhiều, nàng cũng có chút thói quen, tuy rằng này cũng không phải một cái hảo thói quen. Đương nhiên, Chân chính nguyên nhân là thẩm tuyết thanh đã đem hệ thống quân trở thành có thể tin cậy đồng bọn, đối với chính mình đồng bọn, nàng chưa bao giờ sẽ so đo quá nhiều, bất quá nàng vẫn là sẽ ngẫu nhiên độc miệng phun tảo một chút tham lam hệ thống quân. Vì thế, thẩm mội chỉ cùng hàng tang thi là nên ngang từ viện nghiên cứu khoa học đại lâu tầng cao nhất đi tới, lâu một vẫn là ngẫu nhiên sẽ có nhân viên nghiên cứu trải qua, cho nên bọn họ mới lựa chọn mái nhà, mới đi vào nghiên cứu khoa học đại lâu. Hệ thống quân cũng đã cùng viện nghiên cứu khoa học theo dõi phòng ngự hệ thống liền thượng, có thể rõ ràng biết viện nghiên cứu khoa học nội cơ bản phân bố cùng nghiên cứu nội dung. Đương hệ thống quân đem viện nghiên cứu khoa học nhân viên phân bố tình huống cùng nghiên cứu phân bố tình huống hình chiếu ở nàng trong đầu khi, thẩm tuyết thanh nháy mắt trợn tròn đôi mắt, cả người đều bị chấn động, không thể tưởng được ở trong mắt nàng vạn ác nhà tư bản, quỷ hút máu hệ thống quân thế nhưng như vậy lợi hại. Thật không hổ là đến từ cao cấp vũ trụ mặt trí năng hệ thống A. Khu, nếu là hệ thống quân không thường bóc lột nàng, thẩm tuyết thanh có thể khẳng định, nàng sẽ càng thêm thích hệ thống quân. Viện nghiên cứu khoa học chia làm ba cái khu vực, lầu một vì theo dõi cùng quản lý khu, lầu 2 cập trở lên đều là thường quy tăng thi, dị thú chờ nghiên cứu khu, mà ngầm 3 tầng còn lại là chân chính nghiên cứu trung tâm nơi, trên cơ bản sở hữu tàn nhẫn. không đạo đức thực nghiệm trên cơ thể người đều dưới mặt đất 3 tầng tiến hành dựa vào hệ thống quân cung cấp phân bố đồ thập tuyết thanh cùng hàn tang thi dựa vào bọn họ nhanh nhẹn thân thủ cơ chí tránh thoát vài sóng tuần tra đội ngũ thành công tiềm nhập viện nghiên cứu khoa học ngầm 3 tầng có hệ thống quân trợ giúp chẳng sợ gặp được yêu cầu vân tay nghiệm chứng đại môn thập tuyết thanh cùng hàn tang thi cũng không lo chỉ cần chờ đợi đại môn tự động mở ra ngầm một tầng chủ yếu nghiên cứu chính là nhân thể Động vật cảm nhiễm tăng thi vi rút sau bệnh biến quá trình, ngầm hai tầng chủ yếu nghiên cứu chính là dị năng giả cảm nhiễm cao cấp tăng thi vi rút bệnh biến quá trình. Ba tầng còn lại là chủ yếu dùng để cầm tù các loại thực nghiệm qua đi, thành công tồn tại xuống dưới nhân thể. Động vật, tăng thi cùng dị thú chờ tiểu bệnh tử. còn có chính là cầm tù cùng tiền thị trường đối địch hai bên thế lực dị năng giả. Đời trước, thẩm tuyết thanh liền kiến thức quá thẩm thần tịch cái kia xa hoa. Khoa học viễn tưởng vô cùng khổng lồ viện nghiên cứu khoa học, cho nên nàng đối với cái này đơn giản vô cùng viện nghiên cứu khoa học căn bản không có tỏ mò chi tâm. Thuận thị bảo tồn mà viện nghiên cứu khoa học cùng thẩm thần tịch cái kia ngoại tinh nhân viện nghiên cứu khoa học duy nhất bất đồng địa phương, chỉ sợ cũng ở chỗ dùng cho thực nghiệm trên cơ thể người nhân loại bất đồng đi. Thẩm thần tịch tuy rằng là đến từ địa cầu ở ngoài ngoại tinh nhân, nhưng ở thẩm tuyết thanh cái này còn tính có tam quan tỷ tỷ dạy dỗ hạ. Hắn vẫn là có vài phần tiết tháo. nay viện nghiên cứu khoa học thực nghiệm nhân loại, đại đa số đều là ở tận thế phạm phải không ít huyết án đại gian đại ác người, còn có một bộ phận là tây tỉnh bảo tồn trong đất không muốn lao động muốn thông qua tự nguyện làm tiểu bạch thử đổi đến đồ ăn người thường, còn có rất ít một bộ phận là tự nguyện phối hợp dị năng giả. Hành đến hiện giờ đã là đêm khuya thời gian, hơn nữa bọn họ thực tự tin sẽ không có người có thể dễ dàng xâm nhập ngầm nghiên cứu khoa học khu vực. cho nên này ngầm khu vực tuần tra nhân viên cực nhỏ đang ở công tác nhân viên nghiên cứu cũng cũng không có mấy cái bởi vậy thẩm tuyết thanh rất là bình tĩnh đem tuần tra nhân viên tất cả đều chém hôn mê còn đặc biệt thuần thuộc cho bọn hắn tiêm vào gây tê dự tề dù sao có hệ thống quân làm yểm hộ nàng cũng không e ngại sẽ bị phát hiện ngâm một tầng bị dùng để làm thực nghiệm trên cơ thể người người thường trên người tất cả đều ăn mặc màu trắng bệnh phục toàn thân lông tóc đều bị tạo quang Sau đó bị ở một cách một cách màu trắng phòng nhỏ nội, bọn họ thần sắc dại ra, hiển nhiên đại đa số đều bị tiêm vào thuốc căn thần, liền cơ bản cầu sinh chạy trốn ý thức đều bị cướp đoạn. Nhưng cũng có một bộ phận đã bị tiêm vào tang thi vi rút nhân loại, tuy rằng bọn họ bị dùng xích sắt gắt gao khóa trụ tứ chi, nhưng bởi vì tang thi vi rút xâm lấn nhân thể duyên cớ, bọn họ sắc mặt trợn thành trợn bạch, hoặc là dữ tợn rít gạo ra tiếng hoặc là thống khổ kêu rên ra tiếng. Mà ở màu trắng phòng nhỏ ngoại nhân viên nghiên cứu thì tại nghiêm túc theo dõi bọn họ thân thể các giáo chỉ tiêu biến hóa. Nhìn ba gã ăn mặc áo bờ lật trắng nhân viên nghiên cứu không ngừng xuyên qua ở các màu trắng phòng nhỏ. thân xác đạm mạc ký lục phát dầu nghiên cứu cảnh tượng, thẩm tuyết thanh đáy mắt hiện ra nhẹ nhẹ hàn mang. Nhưng lại cái gì đều không có nói, mà là nhất nhất đem những cái đó nhân viên nghiên cứu chém vựng. Sau đó lấy ra máy quay phim bắt đầu nghiêm túc lục xuống đất tiếp theo tầng cảnh tượng. còn có những cái đó người thường khuôn mặt ngầm hai tầng cùng ngầm một tầng cảnh tượng không sai biệt lắm chỉ là thực nghiệm tiểu bạch thử từ người thường biến thành dị năng giả đương nhìn thấy những cái đó thực lực bất phàm dị năng giả cũng là thần sắc dại ra chờ đợi bị nghiên cứu bị giải phẫu thẩm tuyết thanh mày đẹp gắt gao nhân lại đem tuần tra nhân viên cùng nhân viên nghiên cứu chém bựng, nhưng nàng vẫn là cực kỳ có lý trí dùng máy quay phim ký lục này hết thảy Ngầm hai tầng cùng ngầm một tầng diện tích không sai biệt lắm đại, nhưng bởi vì có thể dùng để nghiên cứu dị năng giả cực nhỏ, cho nên thẩm tuyết thanh liền có chút tò mò hướng hai tầng càng bên trong đi vào đi. vấn tay nghiệm chứng lúc sau đó là đồng tử cùng mật mã nghiệm chứng, tam trọng bảo hộ nghiệm chứng khiến cho thẩm tuyết thanh đáy lòng lòng hiếu kỳ càng trọng, nhưng mà đương đi vào đi sau, nàng thanh lanh thần sắc tức khắc chuyển vì băng hàn, bọn họ thế nhưng dùng thực nghiệm thất bại người thường, động vật, dị năng giả. Dị thú cùng một bậc tinh hạch chờ tới chăn nuôi một bậc tang thi cùng một bậc dị thú, mục đích là bồi dưỡng ra nhị cấp tang thi cùng nhị cấp dị thú, sau đó lại lấy được bọn họ. Tinh hạch Thẩm tuyết thanh đáy lòng cực độ phẫn nộ, không thể tưởng được bọn họ thế nhưng vì có thể đạt được nhị cấp tinh hạch, làm ra như vậy địa ngục trại chăn nuôi, quả thực chính là phát rổ. Nhìn thấy tầng tầng chống đạn pha lê mặt sau phần còn lại của chân tay đã bị cụt, huyết tinh trải rộng địa ngục cảnh tượng. vẫn luôn bảo trì trầm mặc vây xem hàn tăng thi rốt cuộc nhịn không được nhăn lại mày kiếm, ngự đái hàn y nói, A Thanh, các ngươi nhân loại thật đáng sợ. nghe vậy, thập tuyết thanh đáy mắt cực nhanh hiện lên một mà tảm đạm chi sắc, thần sắc có chút miễn cưỡng nói, A Hàn, chỉ có cực nhỏ một bộ phận nhân loại mới có thể làm ra như vậy phát rồi sự tình, đại bộ phận nhân loại vẫn là giữ lại một ít cơ bản tăng quan. Sau khi nói xong, thập tuyết thanh chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, không muốn lại giải thích đem bên trong tàn nhận huyết tinh trường hợp thu xuống dưới sau liền cùng hàn tang thi cùng nhau liên thủ đem bên trong tang thi cùng dị thú tất cả đều giết chết vì phòng ngừa nhị cấp tang thi chạy trốn ra tới cho nên nhân viên nghiên cứu đối bọn họ cũng tiêm vào đại liều thuốc dược tề cho nên thẩm tuyết thanh cùng hàn tang thi cũng không có hoa nhiều ít sức lực liền xử lý sạch sẽ đạt được nhị cấp tinh hoạch mười mấy viên một bậc tinh hoạch hai trăm nhiều viên Ngầm ba tầng chủ yếu là vì cầm tù thực nghiệm qua đi thành công tồn tại nhân loại, động vật, tăng thi cùng dị thú trở, tận thế sau dược tề cũng là thực sang quý, cho nên ba tầng sinh vật trên cơ bản đều không có lại bị tiêm vào dược tề. Bởi vậy, một chút đến ba tầng, thập tuyết thanh bên thai liền tràn ngập các loại hỗn độn cầu cứu, tiêu rên, mắng trở thanh âm, phảng phất nháy mắt đi tới chợ bán thức ăn giống nhau. Đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh đem tuần tra nhân viên cùng nhân viên nghiên cứu tất cả đều chém bựng sau, an mặc màu trắng bệnh phục người thường cùng dị năng giả tất cả đều dùng sức đánh chống đạn pha lê, không ngừng cao giọng hướng nàng cùng hàn tang thi cầu cứu. Các ngươi nhất định là tới cứu chúng ta, đúng không? Hai vị người tốt, cầu xin các ngươi cứu cứu ta đi, chỉ cần ngươi đã cứu ta, ta nguyện ý vì các ngươi làm trâu làm ngựa. Hai vị người tốt, Mở cửa chìa khóa chính là cái kia ăn mặc áo bờ lật trắng gầy lao nhân, ngươi chỉ cần đem hắn ngón tay đặt ở trên cửa, liền có thể mở ra cửa phòng. Nghe vậy, thập tuyết thanh không khỏi nhăn lại mày đẹp, trong đầu xuất hiện hệ thống quân cho nàng phát hiện nhân viên phân bố tình huống, toàn bộ ngầm 3 tầng có người thường 150 nhiều người, nhất cấp dị năng giả có 10 mở danh, thế nhưng còn có hai gã nhị cấp dị năng giả, 2 chỉ nhị cấp dị thú cùng ba con nhị cấp tăng thi. phần 91. Lam thẩm tuyết thanh cảm thấy ngạc nhiên chính là, này hai gã nhị cấp dị năng giả đều không ở lưu đội trưởng cấp gia dị năng giả biến mất danh sách chung. Nghĩ vậy, nàng kia một đôi đen nhánh con ngươi cực nhanh hiện lên một tia quan mang. Nếu có thể đem này hai gã nhị cấp dị năng nạp tiến nàng thẩm thị dị năng giả tiểu đội thì tốt rồi. Chỉ là hiện giờ còn không biết này hai gã dị năng giả rốt cuộc là đến từ nào một phương thế lực, cho nên thẩm tuyết thanh tạm thời còn sẽ không chủ động mở miệng mời chào. đỡ phải dẫn sói vào nhà. Mà để cho thẩm tuyết thanh cảm thấy chờ mong chính là, kia hai chỉ nhị cấp dị thú cùng ba con nhị cấp tăng thi, rốt cuộc có thể bị cầm tù ở chỗ này, mà không bị giết chết lấy được nhị cấp tinh hạch khẳng định sẽ có này chỗ đặc biệt. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh không khỏi mặt mày hơi cong, cùng hệ thống quân tiến hành một phen thương lượng sau, nàng liền trước tiên đem này hai chỉ nhị cấp dị thú cùng ba con nhị cấp tăng thi cấp mê đi sau bỏ vào không gian. Hành đến này nhị cấp dị thú cùng nhị cấp tang thi bởi vì tính tình táo bạo, lực sát thương cực đại duyên cớ, chúng nó bị tách ra ngăn cách lên, cũng không có cùng người thường cùng dị năng giả cầm tù ở cùng chỗ. Thẩm Tuyết Thanh đem trong đó có quan hệ này nhị cấp dị thú cùng tang thi tương quan thực nghiệm báo cáo chờ tư liệu tất cả đều bỏ vào không gian sau, lúc này mới đi trở về nhân loại cầm tù địa phương. Nhìn trước mắt cái cỏ ẩm ỉ một đống người, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc có chút đau đầu. Nàng cũng không biết này đó bị thực nghiệm quá nhân loại chi tiết, nếu là tùy tiện đem bọn họ thả ra, mà nếu bọn họ lại mang theo tang thi virus rút, này đã có thể nguy hiểm. Nhưng bọn hắn là vô tội, nếu là đem bọn họ tiếp tục giam cầm ở chỗ này lại có vẻ phi thường không đạo nghĩa, này nhưng như thế nào cho phải đâu. trăm 110 đoan rất huyết lang tiểu đội, nhìn cái cỏ ấm ý một đám thực nghiệm nhân loại tiểu bạch tử thập tuyết thanh cũng không có phiền não lâu lắm. mà là trực tiếp ấn xuống một cái cái nút. Ấn xuống cái nút sau, cầm tù trụ vật thí nghiệm phòng nội nháy mắt phóng xuất ra từng luồng màu trắng sương khói, không đến nửa khắc chung thời gian, tiểu bạch thử nhóm liền tất cả đều an tĩnh ngủ say. Sau đó, thẩm tuyết thanh liền làm hàn tang thi lưu tại Viện Nghiên cứu Khoa học Đại Lâu đem khống, mà nàng còn lại là quyết đoán một đường hấp tấp giết đến quân khu đi. Đối mặt khuya khoát bị vô tình nắm lên trần tư lệnh, Thẩm Tuyết Thanh làm bộ không có nhìn đến hắn run rẩy khỏe miệng cùng ú hoán ánh mắt, mà là trực tiếp đem nàng ở viện nghiên cứu khoa học sở nhìn đến làm những chuyện như vậy lựa chọn tính nói với hắn một phen, sau đó làm hắn phái quân đội đi tiếp quản trụ viện nghiên cứu khoa học hết thảy. Trần Tư lệnh đã sớm hoài nghi viện nghiên cứu khoa học ở dùng nhân loại làm tàn nhẫn thực nghiệm trên cơ thể người, nhưng bởi vì viện nghiên cứu khoa học theo dõi quản lý đều phi thường nghiêm khắc, bọn họ vẫn luôn không có thể tìm được cơ hội ẩn vào đi. Không thể tưởng được chính là thẩm tuyết thanh thế nhưng có thể nhẹ nhàng liền ẩn vào đi, còn đem đối phương trưng cư phạm tội cấp chủ xuống dưới, mà bọn họ quân đội chỉ cần thủ tiêu rất như vậy tàn nhẫn địa phương là được. Bởi vì quân đội kỳ thật cũng có lệ thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học, nhưng bởi vì Trần Tư lệnh vẫn luôn mệnh lệnh rõ ràng cấm, cho nên quân đội Viện Nghiên cứu Khoa học nghiên cứu còn xem như tương đối sạch sẽ. Bởi vậy... thẩm tuyết thanh liền trực tiếp đem kia 100 nhiều hào nhân loại tiểu bạch thử ném cho quân đội xử lý, nhưng nàng yêu cầu quân đội ở xác định này đó thực nghiệm tiểu bạch thử thân thể, bối cảnh đều vô hại lúc sau phóng thích rất bọn họ. Hơn nữa, nếu là kia hai gã dị năng giả bối cảnh sạch sẽ, kia nàng có thể từ giữa chọn lựa một người nhị cấp dị năng cường giả gia nhập nàng thẩm thị dị năng tiểu đội. Tuy rằng trần tư lệnh đối với kia một người nhị cấp cường giả có chút đau mình, Nhưng hắn vẫn là vẻ mặt đạm nhiên đáp ứng rồi, rốt cuộc thẩm tuyết thanh tại đây sự trung tử giữa xuất lực lớn nhất. Có lẽ là tiền thị trường đều không có nghĩ đến, quân đội động tác sẽ như vậy mau tàn nhẫn chuẩn, căn bản không có cho bọn hắn một tia chuẩn bị tâm lý liền đem viện nghiên cứu khoa học cấp nghiêm phong. Bởi vì quân đội chứng cứ vô cùng xác thực, cho nên tiền thị trường chỉ có thể cắn răng đem viện nghiên cứu khoa học cấp vứt bỏ. chẳng những không có vì viện nghiên cứu khoa học vi phạm quy định nghiên cứu mở miệng nói một lời, thậm chí còn lấy cực nhanh tốc độ liền đem bọn họ này một phương thế lực phủi sạch khai đi. Ở hội nghị thượng, tiền thị trường vẻ mặt đau kịch liền nói, hắn căn bản không biết viện nghiên cứu khoa học vẫn luôn đều ở làm như vậy phát dồ thực nghiệm, nếu không hắn đã sớm đem cái này lòng dạ hiểm độc viện nghiên cứu khoa học cấp tắt đi, mà bọn họ tiền thị trường này một phương đều là vô tội người bị hại. Bởi vì bị nghiên cứu dị năng giả cùng người thường chung cũng có thuộc về bọn họ này một phương thế lực người nhà Đương viện nghiên cứu khoa học vi phạm quy định nghiên cứu video toát ra tới sau Toàn bộ thuận thị bảo tồn mà người căn bản không có vài người sẽ tin tưởng tiền thị trường chuyện ma quỷ Đấy lòng đối tiền thị trường một phương thế lực là thập phần chán ghét cùng mâu thuẫn Nếu là quân đội không có kịp thời đem viện nghiên cứu khoa học cấp thủ tiêu Ai biết bọn họ hoặc là bọn họ người nhà có thể hay không là tiếp theo cái đột nhiên mất tích ở bảo tồn mà, tiện đà trở thành một con đáng thương. Tiểu bạch thử bi thảm chết ở tàn nhẫn đồng loại trong tay. Tiền thị trường thế lực chung càng là có không ít người thường cùng dị năng giả đang âm thầm đầu nhập vào quân đội, nỗ lực thu thập tiền thị trường này phương trưng cứ phạm tội cùng cung cấp bọn họ tính toán phản công chờ hành động chi tiết, rốt cuộc giống tiền thị trường. Cảnh thiên tệ như vậy vô sỉ đến có thể đem chính mình thân tín huyết lang dị năng giả tiểu đội thành viên thế nữ, âm thầm lấy tới lung lạc khác dị năng giả thủ lĩnh, nếu là lại cùng hai người bọn họ hôn đi xuống, không. Chuẩn bọn họ chính là tiếp theo cái bị người đoạt đi thế nữ đáng thương tồn tại lại hoặc là bị ném vào viện nghiên cứu khoa học thực nghiệm tiểu bạch thử. Vì thế, ở thẩm thuyết thanh từ Nam chấn trở lại thuận thị bảo tồn mà lúc sau không đến ba ngày thời gian. tiền thị trường một phương thế lực cũng đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Một tuần lúc sau, bọn họ càng là bị quân đội sắp bước đến đi đến tuyệt lộ hoàn cảnh. Cảm giác được bọn họ đã bị buộc đến tuyệt lộ tiền thị trường cùng cảnh thiên tề rốt của quyết định đập nồi dìm thuyền, liều chết một bác. Cùng lúc đó, tần hiểu quân càng là tiến vào thăng cấp tam cấp dị năng giả bế quan tu luyện chung. Vốn dĩ thẩm tuyết thanh là tính toán ở thu vong thời điểm, cố ý thiết hạ bấy dập. Chờ đợi tham lam tự đại tần thị dị năng giả tiểu đội chui đầu vô lưới, ai biết người định không bằng trời định, tần hiểu quân thế nhưng đã sợ đến thăng cấp tam cấp dị năng cường giả bình cảnh. Nếu là chờ tần hiểu quân thăng cấp tam cấp cường giả, chỉ sợ hắn chỉ cần đăng cao một hô, liền sẽ hấp dẫn đến không ít phía trước thuộc về tiền thị trường một phương thế lực dị năng giả, càng sẽ ở thuận thị bảo tồn mà chung dễ dàng liền tạo khởi tốt đẹp danh vọng. Nếu thật là như thế... Tiêu Thẩm Tuyết Thanh cùng Trần Tư lệnh phía trước tính toán hoa hết thảy liền trở thành thành tựu tần hiểu quân đá cây chân, mà bọn họ nỗ lực liền sẽ nước chảy về biển đông, đây là Thẩm Tuyết Thanh vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu. Bởi vậy, vì tránh cho ở tiền thị trường một phương thế lực buôn sụp phía trước, tần hiểu quân cũng đã thăng cấp trở thành tam cấp dị năng cường giả, Thẩm Tuyết Thanh cùng Trần Tư lệnh thương nghị sau, quyết định đem thu vong thời gian trước tiên. Ở tiền thị trường một phương thế lực trung, Để cho Trần Tư lệnh kiêng kỵ cũng chỉ có huyết lang dị năng giả tiểu đội, có thể nói, nếu là không có huyết lang dị năng giả tiểu đội, tiền thị trường một phương căn bản là không có gì uy hiếp tính. Kỳ thật ngay cả tần thị một phương thế lực cũng là như thế, nếu là không có tần thị dị năng giả tiểu đội, tần thị một phương thế lực liền sẽ thực mau sụp đổ. Mà huyết lang dị năng giả tiểu đội trung tương đối có tính nguy hiểm chính là kêu ba gã nhị cấp dị năng cường giả. Rốt cuộc nhất cấp dị năng giả vẫn là có thể dùng nhân số cùng quân bị đạn dược đi chống đỡ chiến đấu, mà nhị cấp dị năng cường giả lại là chỉ có thể dùng nhị cấp dị năng cường giả đi đối phó. Bởi vậy, thân là nhị cấp cường giả thẩm tuyết thanh phụ trách chính là, mang theo hàng tăng thi, xuất lĩnh thẩm thị dị năng giả tiểu đội đi bắt giữ huyết lang dị năng giả tiểu đội. Ở thu vong thời điểm, thẩm tuyết thanh khắc sâu nhận thức đến một câu, kia đó là, chính nghĩa thì được ủng hộ, gian ác không được ai giúp đỡ. Ở tiền thị bên trong thành viên các loại tin tức lộ ra hạng, thẩm tuyết thanh cùng trần tư lệnh thực mau liền thăm dò tiền thị trưởng cùng huyết lang dị năng giả tiểu đội chờ an bài cùng hướng đi. Hơn nữa huyết lang tiểu đội phó đội trưởng Dư Khánh Lâm trận phản bội, mang theo 5 tên dị năng giả đầu phục quân đội, mà thành phú tài còn lại là mang theo ba gã dị năng giả đầu phục tần thị một phương thế lực. Cho nên cuối cùng thẩm tuyết thanh cùng trần tư lệnh cuối cùng căn bản không có như thế nào phí quá lớn công phu liền đem tiền thị trường một phương thế lực cấp đoan rớt. Đối mặt biến hóa này, thuận thị bảo tồn mà bình thường dân chúng là vỗ tay khen ngợi, bởi vì đoan rớt như vậy một cái không đem người đưa người xem, phẩm hạnh cực kỳ ác liệt hắc ám thế lực, bọn họ này đó người thường liền sẽ có nhiều hơn đường sống. Mà đối đoan rất cái này hắc ám thế lực quân đội. không ít người thường là lòng mang cảm kích cùng hướng tới. Bởi vậy, ở quân đội tân một vòng chiêu nạp binh lính thời điểm, ngày xưa thưa thất báo danh điểm hiện giờ là biển người tấp nập. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Ở đoan rớt tiền thị trường một phương thế lực thời điểm, thẩm thuyết thanh xoay người liền mang theo hàng tang thi ẩn vào tần thị tiểu đội cư trú nông ra sân. Nhị cấp dị năng giả muốn thăng cấp tam cấp dị năng giả, trừ bỏ trong cơ thể chứa đựng năng lượng cũng đủ ngoại. còn cần thiết tâm cảnh quá quan. Hơn nữa, ở thăng cấp trong quá trình tuyệt đối không thể chịu ngoại giới ảnh hưởng, nếu không sẽ thực dễ dàng dẫn tới thăng cấp thất bại, tu vi lùi lại. Thẩm tuyết thanh tiết tháo đã sớm rất đến không sai biệt lắm, cho nên nàng không hề có áp lực sờ đến tần hiểu quân bế quan tu luyện phòng ngủ chính, tính toán âm thầm hạ độc thủ trộn lẫn tần hiểu quân thăng cấp, làm hắn không vui mừng một hồi. Vì làm hắn không có đủ thời gian tu luyện, thẩm tuyết thanh còn ngẩm cho hắn người trong lòng Tô Tĩnh Nhu cũng chuẩn bị tốt một phần đại lễ. Vì làm kế hoạch càng tốt thực thi, thẩm tuyết thanh riêng làm trần tư lệnh đem tần thị tiểu đội nhị cấp dị năng giả phó đội trưởng đi trước quân khu, thương lượng thảo luận một chút trình hợp tiền thị trường còn thừa thế lực phương án. Sau đó lại làm ngụy quang đầu dẫn theo thẩm thị dị năng giả tiểu đội quang minh chính đại ở nửa đường thượng ngăn cản xuất ngoại làm việc sáu bảy danh dị năng giả. Vì thế, Đương thẩm tuyết thanh cùng hàn tang thi ẩn vào tần thị nông gia sân thời điểm, còn xem như tương đối rộng lớn nông gia sân thế nhưng chỉ còn lại có ba người, mà này ba người trùng hợp chính là nàng ghét nhất ba cái, thật là thiên trợ nàng cũng. Đương ở tần hiểu quân nơi phòng ngủ chính đưa đi vào một ít hảo ngoạn vật nhỏ sau, thẩm tuyết thanh liền cùng hàn tang thi trộm đi theo tử hạo phía sau. Đương nhìn thấy từ hạo trộm tránh ở chỗ tối. vẻ mặt hạnh phúc lại đau thương nhìn dưới ánh mặt trời tươi đẹp yêu thương tô tĩnh nhu khi thẩm tuyết thanh nhịn không được bĩu môi Này từ hạo tuyệt đối bị mù mắt mới có thể đầu tiên là coi trọng tần hiểu vân như vậy xuẩn nữ nhân sau lại lại thích thượng tô tĩnh nhu như vậy dối trá tàn nhẫn hắc liên hoa đi mà đương nhìn thấy từ hạo rốt cuộc nhịn không được nội tâm khát vọng đối tô tĩnh nhu tiến hành thổ lộ sau thẩm tuyết thanh khỏe mắt giật tăng tăng nhìn tô tĩnh nhu ở trải qua một phen cảm động Ngượng ngùng cùng dối rắm lúc sau, rốt cuộc vẻ mặt không đành lòng cấp từ hạo ban phát thẻ người tốt. Nhưng mà đương tử hạo bị ban phát thẻ người tốt lúc sau, tô tính nhu phảng phất bị hắn tuyệt vọng cùng đau thương đả động, hai người thế nhưng cầm lòng không đầu ôm ở cùng nhau. Thấy thế, thập tuyết thanh khỏe miệng cũng nhịn không được chịu vừa động. Nói, loại này cầu huyết mạ gì sở quỷ dị cốt chuyện rốt cuộc là cái quỷ gì. Ba phút qua đi. thẩm tuyết thanh rốt cuộc hiểu rõ vì sao nhìn như dịu dàng khả nhân kỳ thật tâm cao khí ngạo tô tĩnh nhu sẽ đối tử hạo như vậy tiểu nhân vật đầu chú nhiều như vậy thời gian bởi vì tô tĩnh nhu cuối cùng nhắc tới nàng muốn cùng thẩm tuyết thanh trông thấy mặt hy vọng hai người có thể cởi bỏ hiểu lầm làm thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần trở lại bọn họ cái này ấm áp đại gia đình chung đi không cần cho nhau tàn sát nhưng là bởi vì thẩm tuyết thanh đối nàng thành kiến rất sâu Cho nên nàng hy vọng từ hạo có thể giúp nàng nội, đem thẩm tuyết thanh trộm ước đến một chỗ đi. Sở dĩ là trộm định ngày hẹn thẩm tuyết thanh, là bởi vì nàng cũng không xác định có thể hay không cởi bỏ hai người hiểu lầm. Nếu là không thể cởi bỏ nói, tần thị tiểu đội mọi người không biết việc này, cho nên bọn họ cũng liền sẽ không mất mát. Mà nếu là thành công cởi bỏ, đây là một cái đưa cho đại gia kinh hỉ Kinh hỉ Thẩm tuyết thanh đôi mắt không khỏi hơi hơi nheo lại. tô tĩnh nhu đối nàng là hận không thể thiên đao và quả sao có thể sẽ nghĩ cùng nàng giải hòa đâu ở thẩm muội chỉ xem ra ước nàng đi ẩn nấp địa phương cùng với nói là cởi bỏ hiểu lầm gì đó không bằng nói là một cái chuyên môn nhằm vào nàng bấy giờ thôi nghĩ đến đầu phục tần thị thế lực thành phú tài cùng thành tam quyền hai thúc cháu thẩm tuyết thanh không khỏi dưới đáy lòng hư lạnh một tiếng muốn tính kế nàng phải làm tốt bị nàng cuồng ngược chuẩn bị mới hảo Chờ này một đôi cậu nam nữ rốt cuộc tách ra thời điểm, thẩm tuyết thanh trộm đi theo Tô Tĩnh Nhu phía sau đi, muốn nhìn một chút tình huống rốt cuộc có phải hay không cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau. mười 111 vì cái gì không trực tiếp giết? Quảng tỉnh, thuận thị bảo tôn mà. Đương nhìn thấy Tô Tĩnh Nhu cùng thành phú tài ở một cái tương đối bí ẩn rừng trúc gặp nhau khi, thẩm tuyết thanh yên lặng trọn cao mày đẹp, thành phú tài mới gia nhập tần hiểu quân một phương thế lực không đến hai ngày thời gian. Tô Tĩnh Nu là có thể cùng hắn đắp thượng, xem ra Tô Tĩnh Nu đối nàng oán niệm không cạn a. Nghe hai người thương nghị, Thẩm Tuyết Thanh khỏe môi không khỏi gợi lên một mặt cổ quái ý cười. Tô Tĩnh Nu thế nhưng nghĩ lấy thân thí hiểm đem hàn tang thi dẫn ra đi, lại làm từ hạo đem nàng ước đến dân cư thưa thất đống rác phóng chỗ, làm thành phú tài đem nàng ngầm xử lý rớt, nàng nên khen ngợi Tô Tĩnh Nhu có không biết sợ hy sinh tinh thần đâu, vẫn là cảm khái một chút thành phú tài tự cho mình rất cao đâu. Tạm thời không nói Tô Tĩnh Nhu có thể hay không đem Hàn Tang Thi cấp dẫn đi, chính là nàng có thể dẫn đi lại có thể thế nào. Phần 92. Đừng nhìn Hàn Tang Thi hiện giờ phi thường đạm nhiên ngoan ngoãn bộ dáng, nếu là mất đi nàng giám thị cùng chế ước, chỉ sợ hắn liền sẽ lập tức biến thân vì nhân gian hung khí, còn sẽ đem toàn bộ thuận thị bảo tồn mà làm cho người ngã ngựa đổ liền vì tìm nàng ra tới, mà đem hắn dẫn đi Tô Tĩnh Nhu khẳng định sẽ trở thành Hàn Tang Thi bi thảm nơi chút giận đi. mà thành phố tài hiện giờ mới thăng cấp nhị cấp một hệ dị năng giả không lâu vẫn là một người nhị cấp lúc đầu dị năng giả liền tính hắn một hệ có lợi hại buộc chặt quấn quanh thuật thì thế nào dựa vào nàng gần đoạn thời gian tiến bộ cùng tu luyện nàng tự tin có thể ở thành phố tài phát ra dị năng phía trước liền dùng mũi tên nước đem hắn chọc thành bay hơi con nhím tuy rằng nàng cũng là đánh tìm cha chủ ý tới theo dõi tô tĩnh nhu nhưng nhìn thấy tô tĩnh nhu tính toán dùng như thế ngu xuẩn phương pháp tới tính kế nàng thẩm tuyết thanh vẫn là nhịn không được điễu môi thỉnh tha thứ nàng thật sự không thích tô tĩnh nhu như vậy mời phương thức nghĩ đến nàng mới vừa rồi ném ở tần hiểu quân phòng nội tiểu loạn ý thẩm tuyết thanh khỏe môi gợi lên một mạt nhợt nhạt độ cùng nếu là tần hiểu quân tu luyện xuất hiện vấn đề mà vừa mới gia nhập thành phú tài cùng tô tĩnh nhu cùng nhau xảy ra chuyện này tuyệt đối có thể làm tần thị một phương thế lực loạn thượng một đoạn thời gian đi tuy rằng nàng cũng từng nghĩ tới muốn đem kế liên kế Ở thành phố Tài cùng Tô Tĩnh Nu cho rằng đắc thủ thời điểm tới một lần thần biến chuyển, đem hai người bọn họ đắc ý cùng vô sỉ tính kế cấp đạp lên lòng bàn chân, nhưng thẩm tuyết thanh suy tư một hồi, thật sự không muốn lại.